đông nhiên Tiêu Chiến Đình lỏng xe, nàng liền giống như không có chiếc đũa kẹp mì sợi, sẹt liền phải trượt xuống. Tiêu Chiến Đình thấy vậy, đành phải lại dùng tay vịn ở. Vì thế hai cái con dâu nghe bên trong động tĩnh, càng thêm lo lắng, sợ các nàng bà bà hay là có việc. Tiêu Chiến Đình ôm lấy hành hoa, lánh mắt khẽ nâng, đối với ngoài cửa, đạm thanh hỏi, có việc. Hắn chỉ là như vậy với hỏi, hai cái con dâu tức khắc sợ tới mức hồn phi gan tang. Như thế nào cảm giác phảng phất là giết người thả hỏa bị này cha chồng đuổi giết đâu? lúc này liền vấn an a bái biệt an này đó lễ tiết đều quên tới rồi trên chín tầng mây chạy nhanh xoay người tẹ ra quần mà chạy lúc này liền nương cũng không để ý ngoài cửa cuối cùng thanh tịnh, tiêu chiến đình vung tay cũng không biết làm sao tiêu môn liền phần phật một tiếng đóng lại tiêu hạnh hoa ghé vào hắn đầu vai chớp chớp mắt nhi lại là dùng ngón tay đi moi hắn bả vai ban ngày ban mặt ấp ấp ôm ôm không cái đứng đắn hình dáng tiêu chiến đình túi đầu nhìn chăm chú trong lòng ngực nữ nhân xem má nàng lộ ra hồng Cổ mồ hôi mỏng tinh mịn một tầng, miệng nhi hơi hơi trù, tinh lượng tinh lượng, hiển thị bởi vì vừa rồi chính mình phân biệt rõ quá duyên cớ. Nếu không nói như thế nào, hắn hạnh hoa nhi chọc người đâu, trước kia tuổi trẻ thời điểm chính là 13-14 tuổi, ăn mặc cái áo vải thô trong thôn đi một chuyến, không biết nhiều ít quang côn hán đại tiểu hỏa tử đều nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Bọn họ tổng nói chính mình lưu không được nàng, hắn minh bạch, kỳ thật kia cũng là mắt thèm, mắt thèm hắn có thể sinh chịu như vậy cái hiếm thấy mị đầu. Chính là hiện tại hảo, trừ bỏ cái luôn là cho hắn tìm tra gây chuyện hoàng thượng, cái nào hắn đều không kiên kỵ. Nếu là nào một ngày hoàng đế thật đến bức nóng nảy hắn, cùng lắm thì lại đến một lần vĩnh tấn chi biến, khắc lập tân hoàng, thay đổi triều đại. Dù sao dưới bầu trời này hắn lại không có gì sợ, hắn hạnh hoa nhi cũng còn sống, ở trong lòng ngực hắn, tươi sống đến giống một cái nem cái đôi cá, cho hắn cãi nhau, tắm eo tức giận mà mắng chửi người. Nàng bị hắn kia đốm lửa ánh mắt xem đến có điểm hoảng sợ, quay mặt đi. Cố ý đem cái mũi ở hắn quý giá áo choàng thượng cọ cọ, nhìn cái gì mà nhìn. Hắn lại lập tức cười, khan khan mà cười, sùng ái mà cười, ôn nu nói, thích sao? Ân, cái gì cùng cái gì? Thích ta vừa rồi như vậy tác ngươi sao? Không thích. Đặc biệt lớn tiếng mà nói không thích, nhất định phải nói. Trang. Hắn mới không tin, túi đầu nhìn nàng mặt, dưỡng đến phấn nị nị mặt, nhìn muốn cắn một ngụm. Nếu không thích, về sau còn dám mắng ta, liền ôm ngươi tác ngươi. Xem ngươi kia đắc ý hình dáng, như thế nào, phía trước hảo rất tốt với ta thành tức giận, hiện giờ bắt đầu nhớ lại ngươi hầu ra huy phong. Nói, lại dùng ngón tay moi hắn một phen đầu vai, kia đầu vai rắn chắc thật sự, buổi tối thời điểm dùng sức mà môi, lại moi không ra cái nguyên cớ tới, đó là moi ra điểm vết máu, hắn lại phảng phất sơn gian như thấy hồng, buôn đến càng mãnh quả thực là muốn đem người hướng trên ngõ Còn nháo, hắn nhẹ nhàng nhúng mày, lửa nóng con ngươi vẫn luôn không được mắt mà ngưng nàng, lại nháo. trực tiếp đem ngươi ném trên giường đất. Hắn nói chính là giường đất, mà không phải giường. Trấn Quốc hầu trong phủ không có giường đất, chỉ có giường. Bọn họ đại chuyển tử thôn trong nhà mới có giường đất đâu. Lời này nói được cường ngạnh, Tiêu hạnh Hoa về trong nhà kia giường đất ký ức liền phần phật lập tức tất cả đều phiếm ra tới. Cái kia gạch mộc tử tây trong phòng, lão đại một cái giường đất, có thể làm hai người ở mặt trên tùy tiện lăn lộn. Năm đó cái kia Tiêu Thiết Đản nếu là thật bị chọc nóng nảy. Liền sẽ đem nàng trở thành một con cá ném tới giường đất duyên thượng, sau đó hắn giống một cây mũi tên, đem chính mình chặt chẽ mà đinh ở giường đất duyên. Nàng đến nay nhớ rõ chính mình là như thế nào giống cá giống nhau ở giường đất duyên thịnh. Ngươi, ngươi dám. Nàng có điểm khiết đảm, ngạnh khởi động tới trang. Tiêu chiến đình không lên tiếng, bàn tay to một thác, trực tiếp giống như ôm cái tiểu hoa nhi giống nhau hướng mép giường đi. Nàng lúc này mới có điểm luôn cuống, bực nói, đêm qua suýt nữa không muốn lấy mạng người ta. Người cái không biết thương tiếc người, hôm nay cũng không biết nói kiểm chế điểm. Tiêu chiến đỉnh nhớ tới tối hôm qua, vì thế thô ếch mà cười, nâng lên tay, thương tiếc mà sờ sờ nàng gương mặt, rất đau phải không? Đau đã chết. Ta này sáng sớm liền đem những cái đó hại người ba ba tất cả đều ném trong sông. Nhớ tới trong lòng vẫn là có khí nhi đâu, sáng sớm, ngạnh trống muốn chết thân mình đi trong cung, nàng dễ dàng sao nàng? Kết quả đâu? Vào cung, không nói kia hoàng thái hậu đi. Lại gặp được cái chuyên kéo than đá bảo tuyên cái gì ninh tưởng của chúa. Ta mặc kệ, về sau lại từ bỏ. Nàng là thật không thích, muốn trách thì trách hắn quá người này quá chắc nịch đi. Không thích cái này, nhưng thích, hắn cúi đầu đi xuống, ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói gì đó. Nàng trợn mặt đỏ, trong mắt trên mặt đều bước ra một cổ tử yêu diễm mỹ hưởng tới, chiếp nhạ do dự hạ nàng cũng thò lại gần, ở hắn lỗ hai bên không biết nói gì đó. Nàng mới vừa nói xong, hắn lỗ hai đằng lập tức toàn đỏ. Mệnh đều phải chết cho người. Hắn cắn răng, hung hăng mà đem nàng khảm tiến trong lòng ngực, nói như vậy. Trong miệng nói như vậy, chính là lại vẫn như cũ. Chiếu nàng nói làm. Chương 61 Tiêu hạnh hoa nửa nằm liệt mép dường thượng, vẫn không núp đích, giống một cái phịch quá mức như cá. Nàng kia chấn quốc hầu phu quân nửa quỳ ở mép giường, cầm cái bạch khăn ở cẩn thận mà trà lau. Tiêu hạnh hoa mệt đến hình chữ ít, lại nhìn trước mắt nửa rũ màn che màn dặn dò nói, sát cẩn thận chút. Đừng quay đầu lại con dâu tiến vào nhìn đến, kia đều là nhân tinh. ân Thanh âm khàn khàn bất đắc dĩ. Nửa ngày qua đi, hắn rốt cuộc đứng dậy, ngồi ở mép giường, sát hảo, lên đi rửa rửa đi. Tiêu hạnh hoa liếc hắn liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, miệng. Tiêu chiến đình bỗng nhiên ý thức được, vội lại lấy cái khăn tử, xoa xoa chính mình khỏe miệng. Tiêu hạnh hoa nhìn hắn dùng khăn sát miệng động tác, đông nhiên liền cười. Cũng không nghĩ thời trẻ ngươi là như thế nào làm ở ĩ ta. Vạn không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Dù sao tối hôm qua chuyện đó nhi ta không yêu, không đến điểm tư vị nhưng thật ra đem người lăn lộn đến quá sức. Tiêu Chiến Đình nhìn nàng cười, cười đến không kiêng nể gì, nhưng thật thật là vẻ mặt cậy sùng ma kiêu, lại cứ hắn thật đúng là lấy nàng không biện pháp. Nhất thời trong lòng có điểm khó chịu, chẳng lẽ về sau thật có thể như vậy. Lúc này những cái đó bên ngoài nha hoàn mới bị tiêu lên, thật cẩn thận mà thu thập trên giường cũng bên cạnh tiểu mấy thậm chí còn có gì sắc nốt. Này đó cứ việc trải qua vị kia chấn quốc hầu trà lau lại mơ hồ có chút nhăn rún do dấu vết, nhưng thật ra làm những cái đó nha hoàn nhìn ra một chút manh mối một đám túi đầu, không dám nghĩ nhiều nhiều xem. Mà bên cạnh nhất thời này chưa từng được đến bất luận cái gì thỏa mãn chấn quốc hầu ra, nhận mệnh mà ôm chính mình trong lòng ngực nữ nhân, vào bên cạnh bức thất, cẩn thận mà rửa sạch qua, lúc này mới ra tới. Bọn nha hoàn ở bên hầu hạ tiêu hành hoa, giúp nàng mặc quần áo trang điểm. Tiêu Chiến Đình liền ngồi ở bên cạnh khắc hoa lão gô đản ghế xem nàng. Hiện giờ Tiêu Hạnh Hoa đương này hầu môn quý phu nhân, chi phí tự nhiên cùng trước kia bất đồng, trước không nói tự cùng Tiêu Chiến Đình ban đêm hợp phòng sau, nàng sợ chính mình trên người tháo, đều đặc riêng dùng sữa bò tới trả lau trên người, lại phao kia ma ma cấp đặc chế hương lộ tắm. Ma kia một đôi tay đều là mỗi ngày sáng, trưa, chiều 3 lần dùng sữa bò tới tinh tế ngâm, lúc sau lại bôi lên thượng đẳng hương cao. Cũng là vì bảo dưỡng xuống dưới hơn tháng. Nàng này cả người da thịt đều đã nộn đến giống như mới vừa lộ sát trứng gà giống nhau. Bằng không cũng không đến mức tiêu chiến đỉnh phía trước mới niết một phen kia eo nhỏ, liền cảm thấy phảng phất linh hồn nhỏ bé bị hút giống nhau. Mà hiện giờ, nhân nàng mới tắm gội quá, liền thấy nha hoàn cho nàng tình tế mà bảo dưỡng kia tóc đen, lại cho nàng trên mặt trên tay lại phó hương phấn nhi. Tiêu chiến đỉnh trong lòng kỳ thật là có chuyện muốn cùng nàng nói, chẳng qua nhưng thật ra không nóng nảy, hiện giờ thấy nàng như vậy bị hạ nhân dốc lòng hầu hạ lại thấy nàng kia đen nhánh sợi tóc đều phím lượng liền không khỏi nghĩ tới ngày ấy mới gặp ngươi khi trên đầu thượng có mấy cây chỉ bạc hiện giờ nhưng thật ra không thế nào thấy đâu như thế thuộc hạ hầu hạ đến hảo tiêu hạnh hoa lười biếng mà nửa ỉ ở nơi đó chính cảm thấy phảng phất kia bị chịu gân con cá nửa nằm liệt không nằm liệt mà không kính nhi lúc này nghe được cái này lại là nói ngươi nghĩ đến đảo mỹ kỳ thật là làm người cho ta đem kia mấy cây khó coi tận gốc cắt đi tiêu chiến đình nghe vậy liền nói ta nghe người ta nói đầu bạc sinh ra sớm đều là làm lụng vất vả quá độ thận hư bệnh thiếu máu ngày khác ta làm thái y ở viện vương đại phu lại đây nhìn một cái cho ngươi khai mấy cái phương thuốc hảo sinh điều dưỡng tiêu hạnh hoa nghe hắn nói như vậy liền liếc hắn liếc mắt một cái ngươi có kia thời gian hắn rỗi vẫn là ngẫm lại nhà ta nữ nhi hôn sự đi trước kia hai vợ chồng nói chuyện bên người một đám nha hoàn vây quanh nàng cảm thấy cũng không tự tại đảo phảng phất là có người ngoài ở dường như hiện giờ chậm rãi cũng thói quen này nô buộc thành đàn nhật tử Thói quen sau, chậm rãi cảm thấy phảng phất nô buộc tại bên người vờn quanh thực tự nhiên, liền cũng không hề câu thúc, thế nhưng làm cho nha hoàn mặt cùng tiêu chiến đình nói lên việc này tới. Tiêu chiến đình nhưng thật ra không để ý, cái này ta đã đi làm. Hôm nay thấy hoàng thượng, nhắc tới bội hành đã sơm trong lòng có người, cũng mệnh thuộc hạ cấp chạy tới Bạch Loan Tử huyện, đem kia hoắc ra lão lục mời đến Yến Kinh Thành. Kể từ đó, Thái Hậu lại thế nào tưởng thành tiểu việc hôn nhân này, cũng không thể đoạt hủy đi viên lương Tiêu hành hoa thấy hắn nói như vậy. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, ngươi nguyên bản đối này có hôn sự là cực không thích, hiện giờ khen ngược, bị buộc đến độ muốn nhận. Tiêu Chiến Đình nghe nói, trên mặt cũng là mang theo điểm ý cười, đi đến bên người nàng, sờ sờ nàng phát, lại là nói, ta nữ nhi, long tử long tôn đều thường cưới, về sau đó là việc hôn nhân này thật đến không như ý, lại tìm mặt khác là được, lại không phải kia tầm thường lại chấm nữ, nơi nào thiếu hôn phu đâu. Tiêu Hạnh Hoa nghe xong lời này cũng là cười, này sắc thật đảo không mất một cái biện pháp. kỳ thật đừng nói là gả không thành kiếp hoác lục cũng với thanh danh không tổn hao gì đó là gả qua hòa ly nguyên cũng không có gì đại chiêu quốc từng tao mấy năm liên tục chiến loạn cũng chính là gần nhất 10 năm mới chậm rãi thái bình xuống dưới chính là tại đây gió lửa mấy năm liên tục bên trong không biết nhiều ít phụ nhân nữ tử trôi giạt khắp nơi tăng cánh mạng tráng niên nam tử qua đời càng không biết nhiều ít thế cho nên trung nguyên vùng dân cư thưa thớt tại đây loại tình cảnh dưới bổn chiều dân phong tự nhiên view so mặt khác thời điểm càng vi mở ra Nữ tử mang theo nhi nữ nhị gả, thật là lại tầm thường bất quá, thậm chí một ít địa phương huyện lệnh còn ra sân khấu quá pháp lệnh, phàm thủ tiết phụ nhân tái giá giả, toàn miễn một người thuế má đâu. Kể từ đó, nữ nhân gả cái hai ba lần, đều không phải chuyện này. Hung chi là Trấn quốc hầu nữ nhi, lại như thế nào lăn lộn đều là đoạt tay hóa. Đến nỗi Linh tường quận chúa sự tiêu chiến đỉnh bàn tay to nhẹ nhàng mà dừng ở nàng cổ thượng, vốt kia mới vừa đồ quá phấn nhi cổ, tế bạch tế bạch. thật giống như nhẹ nhàng dùng tay một bóp liền sẽ đoạn rất giống nhau, ta nghe nói. Ngươi nghe nói? Nàng nhướng mày, hừ hừ ở gương đồng xem hắn, đây là cái gì cái ý tứ? Ân. A. Tiêu Hành Hoa bắt đầu thời điểm chỉ cảm thấy mặc danh, sau lại nghĩ lại hạ, đống nhiên liền minh bạch. Ninh tưởng quận chúa chuyện này đi, khó làm thật sự, một cái nho nhỏ cô nương già, hắn lớn như vậy cái nhân vật, thật không thể giống chính mình giống nhau chạy tới tìm nhân gia phiền toái, huống chi kia cô nương vẫn là bác gia vương nữ nhi. Cho nên hắn chỉ có thể là, xem ở trong mắt, đã biết. Lời này ý tứ là, hắn minh bạch ninh tưởng quận chúa sai rồi, về sau sẽ thích hợp mà xa, hoặc là hơi chút cảnh cáo điểm. Đương nhiên cũng có thể không cảnh cáo, nhưng ít ra đối nàng nói cái lời này, ý tứ là hắn cũng không phải hoàn toàn vô tri Tiêu hạnh hoa nghĩ việc này, không khỏi cảm thán, gả cho như vậy một cái hũ nút nam nhân, đặc biệt là sẽ không dễ dàng nói người khác không tốt nam nhân, cũng chỉ có thể tại đây loại sự thượng nỗ lực chính mình suy đoán. đối không sai hắn chính là ý tứ này dù sao về sau hắn không phải ý tứ này nàng bóp hắn thịt cũng đến buộc hắn là ý tứ này nếu là như thế này ta đây chạy nhanh nói cho bội hành đi cũng làm nàng cao hứng cao hứng nàng hôm nay đi theo ngươi tiến cung chính là kinh ngạc không nhẹ tiêu chiến đình không quá minh bạch như thế nào cùng cái này nhìn qua lời nói không nhiều lắm nữ nhi nói chuyện nghĩ nho nhỏ cô nương không như thế nào trải qua sự biết chính mình ngầm luyến mộ người gả không thành lại phải bị buộc gả cho cái gì vương nhưng đường dọa tới rồi tiên nhưng thật ra không có đâu tiêu hạnh hoa hồi tưởng tượng chính là hôm qua nhìn qua hảo sinh lo lắng sáng nay lên ta coi nàng không có gì tinh thần bất quá người nhưng thật ra bình tĩnh thật sự nhìn không chút hoang mang ân vậy là tốt rồi tiêu chiến đình gật đầu hàm dương vương chuyện này về sau không cần nhắc lại cái ước chừng mười mấy ngày hoác ra người sẽ đến yến kinh thành đến lúc đó ta sẽ tự mình trông thấy vị này hoác lục thiếu ra nga tiêu hạnh hoa ngẩng cổ nhi đi nhìn về phía chính mình kia hầu ra phu quân lại thấy hắn mặt mày hơi hơi áp xuống mơ hồ mang theo một cổ nói không nên lời không vui cảm nàng trong lòng minh bạch nay kỳ thật là đối cái này khả năng tương lai con rể không hài lòng đâu liền ở tiêu hạnh hoa cùng tiêu chiến đình này hai cái tiêu họ phu thê ở nơi đó thương thảo nữ nhi hôn sự thời điểm ở tại tráng lệ huy hoàng vị kia tôn quý hoàng thái hậu đang ở phát ra tính tình ngươi hoàng huynh đây là có ý tứ gì còn có nhận biết hay không ta cái này đương đương cũng là Hắn làm hoàng đế, cao hơn tiên đi, nơi nào trong mắt còn có nương. Hàm dương vương lưu ngưng ngồi ở hạ đầu, bất đắc dĩ mà cười nịnh nọt, mẫu hậu, ngươi tốt xấu tức bất giận, kỳ thật ngưng nhi cảm thấy, hoàng huynh nói được chưa chắc không có đạo lý. Đạo lý? Hoàng thái hậu lắc đầu thở dài, lại có hai năm, ngươi đều là tuổi nhi lập người, thân là ta đại chiêu vương gia, thiên tử bảo đệ, ngươi mà ngay cả cái phi tử đều chưa từng có. Ta sớm nói qua, tổng phải cho ngươi tìm cái tốt. Hiện giờ thật vất vả nhìn tiêu ra cô nương này, bộ dáng đó là lớn lên lại hảo đã không có, đừng nhìn là gia đình bình dân nuôi lớn, chính là ta nhìn kia dáng người, kia tư thái, không thể so hiến kinh trong thành gái nào quý nữ kém đi. Đó là hiện giờ nhìn không có gì kiến thức, cũng không quan trọng, ngươi cưới vào cửa, hảo hảo giáo chút, chậm rãi hiểu chuyện, luôn là có thể đứng lên tới. Nói nữa, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, về sau lấy ngươi vì thiền, nàng một lòng đi theo ngươi quá, trong lòng có ngươi. còn sợ nàng cha về sau không giúp đỡ ngươi sao. Như vậy một cọc lại hảo không có việc hôn nhân, ngươi này hoàng huynh ngạnh sinh sinh cho ngươi cản lại đâu, nói là người ta chấn quốc hầu nói, ở nông thôn thời điểm sớm muốn định ra tới, hiện giờ lại không hảo đổi ý. Hàm dương vương lưu ngưng nghe lời này, liền nhớ tới tiểu cô nương ngày ấy rũ mắt nhi đối chính mình nói, không khỏi có chút chua sót. Kỳ thật ngày đó nàng như vậy nói, chính mình nhiều ít cho rằng, nàng tuổi con nhỏ, chưa chắc có hợp ý, chỉ là không chịu gả cho chính mình thôi. hẳn là ghét bỏ chính mình tuổi đại hiện giờ mới biết được cũng không phải thoái thác chi tử lại là thực sự có vừa ý bất quá hắn vẫn là cười cười khuyên hắn mẫu hậu nói nương đã là hoàng huynh cũng không nguyện ý ta đây liền lén lút cho ngươi nói thật kia tiểu cô nương ta ngày xưa gặp qua trong lòng là cũng không hỉ chỉ là mẫu hậu một lòng vì ta ta khó mà nói cái gì ngươi không mừng kia tiêu ra tiểu cô nương hoàng thái hậu kinh ngạc nhìn chính mình này tiểu nhi tử nàng nơi nào không tốt ở hoàng thái hậu xem ra cái này tiểu cô nương ngượng ngùng đơn thuần giống như vàng chưa luyện giống nhau chậm rãi dạy dỗ định là không tầm thường huống hồ nàng không nói cho nhi tử chính là kỳ thật ngày ấy tiểu cô nương tiến cung nàng thỉnh thầy tướng âm thầm xem qua đúng là tương quá mới càng thêm cảm thấy muốn tiểu nhi tử cưới kia bội hành tiểu cô nương tổng cảm thấy đáng thương hàm dương vương lưu ngưng trong đầu hiện ra tiểu cô nương giống quả đào giống nhau bạch thấu phấn khuôn mặt lại muốn bắt óc tìm lưu kế mà nghĩ nàng không tốt cuối cùng liền nói. Tổng cảm thấy, khéo nhà nghèo nhà, lại có bực này tư sắc, luôn là kỳ quái. Thả ta coi tiêm vai như cốt, sợ không phải cái vượng phu chi tướng. Ai, ta ngoan ngoãn nhi a, ngươi này liền mười phân sai. Hoàng thái hậu nhịn không được giơ tay đuổi quanh thân cung nga, đệ thấp tiếng vang, đem ngày ấy Thầy tướng nói vài câu, cái kia tiểu cô nương, kỳ thật là đại phú đại quý người, chân chân chính chính vượng phu chi tướng, ai cưới nàng, kia tạo hóa. Nàng do dự hạ, trung quy không dám đem kia Thầy tướng nói tình hình thực tế nói. Chỉ là hàm hồ nói, nhân gia tạo hóa vô cùng Tạo hóa vô cùng Hàm Dương Vương không khỏi trong lòng âm thầm cười khổ Kỳ thật hắn căn bản không tin này Đó thầy tướng nói đến Bất quá tùy ý tìm cái cách nói tới qua loa lấy lệ mẫu thân thôi Ai biết lại khiến cho mẫu thân lời này Không làm sao được Hắn đành phải tiếp tục căng ra đầu nói Mẫu hậu, ta sinh ở hoàng gia Đã là tạo hóa vô cùng Này tiểu cô nương lại đại tạo hóa Chẳng lẽ còn có thể lớn hơn ta hoàng gia con cháu đi Cho nên ta lưu ngưng Cũng không đến mức muốn một cái kẻ hèn tiểu cô nương vì Ta thắng cái gì tạo hóa Hoàng Thái Hậu thấy Hoàng Nhi đến nỗi nói lời này Cũng là bất đắc dĩ Lại nhớ đến cái kia căn bản không nghe lời Hoàng Đế Nhi Tử Không khỏi thở dài một tiếng khí Người đều nói sinh Nhi Hảo Ta năm đó vì cái phi tử vị trí Thật là liều mạng mệnh mà sinh Mới đem các ngươi hai cái sinh hạ tới Hiện giờ khen ngược Chẳng những đương phi tử Còn đương Hoàng Thái Hậu Ngược lại bắt đầu sầu Như thế nào liền sinh các ngươi hai cái tiểu trùng mươi 62 Tiêu chiến đỉnh bên này thực mau thu được thuộc hạ ra Ròi thúc ngựa đưa tới hồi âm Biết mấy ngày lúc sau Hoác gia liền đem tiến đến Yến Kinh Thành Nguyên lai like này hoác gia ở Yến Kinh Thành Cũng là có một môn thân thích Bọn họ thứ nhất là tới tìm thân Thứ hai tự nhiên là nghe nói nhà mình Nhi tử leo lên thượng kia Trấn quốc hầu nữ nhi Nghị gõ định rồi việc hôn nhân này Ngộng xảo nhi người nhà cũng muốn lại đây Tiêu chiến đỉnh nhàn nhạt mà như vậy nói Nàng người nhà Ân. Tiêu hành hoa tức khắc nhíu mày ghét bỏ nói, kia toàn ra cũng không phải là dễ đối phó. Như thế nào? Ngươi lúc trước cùng ngươi đã nói, lúc trước ta này con dâu cả không gả thời điểm, ở nhà hắn chính là bị hủy khuất, một cái tục phòng, đem hảo hảo tiểu cô nương đương châu ngựa sai sử, bằng không mộng xảo cái tiểu cô nương như thế nào luyện như vậy một tay đào pháp, mỗi ngày làm đều là giết heo giết dê việc, không cái chập mắt thời điểm. Sau lại tới rồi phải gả lúc, thế nhưng cấp nói một cái hơn 30 tuổi lão quan cô nhi, bởi vì nhân gia cấp lễ hỏi hậu. Lại nói tiếp, nàng có thể thuận lợi cấp cầu đản nhi cưới đến cái này tức phụ, chính là phi không ít tâm tư, hoa không ít sức lực, thậm chí pha xử một ít thủ đoạn nhỏ. sau lại đâu? Tiêu chiến đình nhiều ít có thể nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, bất quá hạnh hoa tại đây loại tình hình hạ còn có thể cấp nhi tử cưới đến này tức phụ, nói vậy cũng là không dễ dàng. Còn không phải sao, từ khi chúng ta ngộng xảo nhi vào cửa, nhân gia tô đồ tể liền đem lời nói truyền ra đi, nói là về sau không cái này nữ nhi. Về sau nữ nhi đói chết ở đầu đường Cũng đừng nghĩ hắn cấp một miếng thịt ra ăn Chưa từng tưởng Hiện giờ biết nhà ta phát đạt Lập tức thượng đuổi mà muốn lại đây tham viếng Nhưng thật thật là có ý tứ Mặc kệ trước kia như thế nào nay rốt cuộc làm mộng xảo nhi cha ruột Cũng là nhà ta thông ra Nhưng thật ra không có không nhận đạo lý Bọn họ nếu là tới Tự nhiên hảo sinh ăn trí Nếu là thật sự quá mức Nghĩ cách tiến đi chính là Lúc này không cần bùn xin bạc Chỉ lấy chấn an bọn họ tiễn đi vì thượng sách. ân, người nói chính là trở về ta cũng cùng ngộng xảo nhi thương lượng hạ nhìn xem nàng là tính thế nào kia đều là nàng thân cha thân đệ đệ tổng không thể không thấy nếu là có chuyện gì, rốt cuộc cũng đến giúp đỡ tiêu hạnh hoa vừa nghe tiêu chiến đình nói như vậy tức khắc cũng cảm thấy có vài phần đạo lý đó là kia thông ra ngày đó lại không tốt cũng là con dâu cả thân cha tổng nên làm nàng quyết định nhưng thật ra vạn không có chính mình trước ghét bỏ đạo lý nói cái này Tiêu chiến đình nhưng thật ra nhớ tới Hồng Anh quân một chuyện, không khỏi trầm ngâm nói, hôm qua ta đã chuẩn bị hảo, quá mấy ngày liền có thể đi, đến lúc đó trước tiên ở Bích Đinh dưới trướng. Thấn Giang hầu nơi đó. Kỳ thật đối với vị này nữ hầu gia, tiêu hạnh hoa nhiều ít vẫn là có điểm điểm kiên kỵ, tổng cảm thấy nàng đối tiêu chiến đình, có điểm kia nói không do ý tứ. Bất quá nhân ra địa vị ở nơi đó bãi, thả cũng không có làm cái gì, nàng liền khó nói. Là, nàng xưa nay trị quân cực nghiêm. thuộc hạ tân đi nữ binh huấn lên cũng là nhất khắc nghiệt ngộng xảo qua đi nàng nơi đó định là có thể có điều tiến bộ như vậy cũng hảo nếu là ngộng xảo nhi qua đi trong quân chờ nàng cha mẹ lại đây nhân vội vàng cũng liền ngẫu nhiên trở về nhìn xem nhưng thật ra tránh cho rất nhiều khắc khẩu hai vợ chồng thương lượng nhi nữ sự bên này tiêu chiến đỉnh nhân có công vụ muốn làm liền đi trước thư phòng mà tiêu hạnh hoa đem con dâu kêu lên tới nghị cùng nàng nói nói việc này ngộng xảo nhi vừa nghe nàng cha muốn tới tức khắc kéo xuống mặt Nương, làm hắn tới làm cái gì? Cái gì, ta nương cũng muốn tới. Nàng nói nương tự nhiên là cái kêu mẹ kế. Ta đệ đệ cũng muốn tới. Mộng xảo nhi khó coi cực kỳ. Nương, này làm sao bây giờ? Nàng là cái xử sự nhanh nhẹn, bất quá lại nhanh nhẹn người. Gặp được phụ mẫu của chính mình nhà mẹ đẻ, luôn là có rất nhiều cố kỵ, trên đầu đỉnh cái hiếu trụ mũ đâu. Nào chiêu nào đại, này trung hiếu hai chữ, cũng đủ để áp suy sổ người. Mộng xảo nhi. Ngươi trong lòng hiện giờ là cái cái gì tính toán? Ngộng xảo nhi đều tưởng dậm chân, nương, ta có thể cái gì cái tính toán, ngươi lại không phải không biết, lúc trước ta tới nhà ta, cha ta đừng nói cho ta điểm của hồi môn, trên người xuyên sam váy đều hận không thể cho ta bái xuống dưới lưu trong nhà. Hắn là một lòng nghĩ hắn kia thân thân nhi tử tô thành khí, trong mắt nơi nào có ta này đường quê nữ. Chúng ta nhật tử quá đến không hảo khi, nhân ra cũng không dám làm ta tới cửa, sợ ta này đường nữ nhi tống tiền đi. Hiện giờ ta mới nhận cái phát đạt hầu gia cha, một bước lên trời, nhân ra ba ba mà không xa ngàn dặm muốn tới Yến Kinh Thành, này còn dùng nói, lại đây ăn hồi bái. Nói lên cái này, ngộng xảo nhi trong mắt đều mang theo nước mắt nhi, lúc ấy nàng gả qua đi không bao lâu, tú mai bên kia còn không có vào cửa, bội hành lúc ấy bị bệnh, trong nhà nhân mới vào vào đông dùng than đặt mua hàng Tết, đúng lúc lấy không ra bạc, la lục thúc lại ra công sai, nhất thời nửa khắc không được trở về. Lúc ấy đúng lúc là ăn Tết, cũng không phải kia hướng người mượn bạc thời điểm a ngọc xảo nhi nhìn đều mau sốt mơ hồ bội hành sáng sớm chạy đến nàng cha ra đi Ngộng xảo nhi nghe kia từng trận pháo tiếng động ở môn mái ngoại đứng suốt hơn một canh giờ đông lạnh đến chân đều cường lăng là gõ không khai nàng cha ra môn sau lại vẫn là cách vách ra thầm nói cha ngươi biết ngươi muốn tới mượn bạc trốn tránh ngươi nói đưa cho nàng 200 cái lao tiền đồng nói trong tay không nhiều lắm này đó cầm đi cần dùng gấp đi Ngộng xảo nhi nghĩ đến đây dẫu dẫu miệng hận không thể một cái tiền đồng không cho bọn họ hoa tiêu hạnh hoa thấy nàng này khó được tiểu nữ nhi thần thái liền cũng là cười kéo nàng lại đây lấy khăn xoa xoa mắt nhi nhìn ngươi này còn nước mắt hoa hoa không biết còn tưởng rằng nhà ta đại thiếu mãi mãi bị bao lớn ủy khuất đâu ngộng xảo nhi nghe nàng nói như vậy cũng là nhịn không được cười nương xem ngươi nói việc này nhưng đến tưởng cái biện pháp nhưng đừng gần nhất ta nơi này nhìn ta nơi này cùng mật đường vại dường như lại trụ không đi rồi tiêu hạnh hoa lược hơi trầm ngâm Cười nói, lại nói tiếp, trước kia ta cũng không sợ bọn họ, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi không thích, bọn họ tới, đuổi đi chính là. Chính là hiện tại rốt cuộc bất đồng, ngươi cha chồng thân phận không bình thường, tiến kinh trong thành không biết bao nhiêu người nhìn đâu. Ngộng xảo nhi tưởng cũng là, còn không phải sao, hiện giờ cha ta trong lòng nghĩ như thế nào, ta dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, đơn giản là cảm thấy con rể phát đạt, thế nào chính mình nhi tử cũng nên dính tâm lây, tốt xấu mưu cái một quan nửa trước, lại đưa một chỗ tòa nhà lớn. Từ đây sau người một nhà ở hiến kinh thành an cư lạc nghiệp. Tiêu hành hoa không khỏi cười, ngươi cân nhắc cha ngươi tâm tư nhưng thật ra cân nhắc đến thấu. Này nào dễ dàng như vậy làm quan, loại chuyện tốt này tự nhiên không hắn, nhiều lắm cấp một ít bạc đuổi rồi chính là. Ngộng xảo nhi gật đầu, sợ là sợ nhân ra an vạ ta không bỏ. Tiêu hành hoa lại là sớm đã có ý tưởng, hiện giờ vừa lúc có một cọc chuyện tốt rơi xuống ngươi trên đầu, ngươi nương cái này trốn đi ra ngoài, tự nhiên không sợ cha ngươi bọn họ tới quân lấy ngươi. chuyện gì Ngộng xảo nhi nhớ tới nàng kia đôi mắt danh lợi cha, trong lòng thật sự thống khoái không đứng dậy, hỏi lời này cũng là hề và hiểu xỉu. Còn nhớ rõ phía trước ta cho ngươi đề chuyện đó như sao? Tiêu hạnh hoa cố ý để thấp thanh âm, mặt mày hớn hở mà nói. Cái gì? Ngộng xảo nhi vẻ mặt ngốc. Chính là đợi cho sau lại, nàng đống nhiên ý thức được, không khỏi mà há to miệng, nương, người, ngươi là nói cha nói cái kia hồng anh quân sự. Tiêu hạnh hoa gật đầu, nói, xoay người. từ bên cạnh một cái hộp lấy ra một cái rắn nhi, kia lại là một cái đỏ rực thiệp mời nhi, mặt trên còn cái binh bộ đại ấn. Nguyên Lai Hồng Anh quân ít người, nhưng là lắp rắp hoàn mỹ, đó là năm đó hoàng đế sáng lập cơ nghiệp khi sở định hạng, người bình thường muốn vào đi đều không dễ dàng, phàm là muốn nhập giả, đều đến có tên này thiếp, còn phải có binh bộ đỏ thâm ấn. Bất quá tiêu chiến đình là người phương nào, đại triêu một nửa binh mã đều ở trong tay hắn đâu, binh bộ thị lang thậm chí đã từng là hắn cấp dưới. Thú hồ mấy ngày trước đây Ngộng xảo nhi ở hoàng đế trước mặt đều ra quá nổi bật, vì nàng thỉnh một cái này hồng anh quân thiệp mời nhi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngộng xảo nhi bắt đầu cũng không dám tin, rốt cuộc phía trước chính mình kia cha chồng cùng chính mình nói chuyện này khi, tuy nói là có thể nhập, chính là kia sắp mặt, so găng đều khó coi. Nàng tổng sợ chuyện này từ đây liền thất bại. Chưa từng tưởng, nay đỏ dực thiệp mời nhi hiện giờ liền ở trong tay, dùng thượng đẳng dây cứng, mặt trên còn có binh bộ đỏ thấm trọng từ đâu. Nương, ta, ta thật sự có thể chứ Nàng là tiêu ra con dâu, gả cho người, giống nhau nào có nhân ra làm con dâu đi vào Này đây nàng hiện giờ cơ hồ không tin chính mình mắt nhi Tiêu hạnh hoa tự nhiên nhìn ra nàng tâm tư, không khỏi yêu thương mà chọc chọc nàng cái mũi Đứa nhỏ gốc này đỏ thâm danh thiếp đều ở trong tay ngươi, còn có thể có giả Ngộng xảo nhi Phùng kia đỏ thâm thiếp nhi tay đều có chút run rẩy, nàng đông nhiên nhớ tới khi còn nhỏ nàng mới vài tuổi liền đi theo nàng cha ở cửa hàng giết heo tể nhưu, nàng làm việc nhanh nhẹn học được một tay bảo đình tể ngưu hảo bản lĩnh mỗi người khen kia thật là có cái thầy bói thấy được nàng vê dâu nói nói nàng về sau tạo hóa không giống một phen cũng không phải là người bình thường ra có thể so sánh nàng kia mẹ kế nghe xong lại là khịt mũi coi thường nói một cái cô nương già có thể có cái gì tạo hóa về sau gả chồng nhiều lộng điểm lễ hỏi là đứng đắn đạo lý này vốn dĩ không có gì mẹ kế chính là mẹ kế Không thể trông cậy vào nhân gia đối chính mình hảo, chính là nàng cha cũng đi theo nói, nói phải có đại tạo hóa cũng là tô thành khí co tạo hóa, đây mới là nhà hán căn. Nương, ta thật không tin đâu, tổng cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Ngộng xảo nhi trong mắt đều mang theo nước mắt, nương, ngươi đối ta thật tốt, liền cùng ta mẹ ruột giống nhau. Tiêu hạnh hoa thở dài, ta sớm nói qua, hiện giờ nhà ta cũng không phải là trước kia, về sau thiên liêu thiên vân huynh đệ hai cái, đi theo cha ngươi xuất nhập triều đình. nhất định có thể có một phen làm nam nhân ra sự ta không hiểu cũng nhọc lòng không thượng tùy cha ngươi đi cha tấn bọn họ đi chỉ là ngươi thú mai còn có bội hành phải ta chính mình để bụ tổng nên cho các ngươi có một cái sở trường có thể tại đây hiến kinh trong thành đứng lên tới bằng không người khác nhắc tới chúng ta động một chút chính là nông thôn đến kia toàn ra đừng nói các ngươi trên mặt không ánh sáng đó là về sau lại có hài nhi chẳng phải là cũng mang thai mang tiếng bội hành tới rồi nhập thu mới mười Tuổi con nhỏ, từ từ tới, về sau tổng có thể dưỡng điểm tiền đồ kiến thức, chỉ là ngươi cùng Tú Mai, lại muốn nghĩ biện pháp khác. Nương, Ngộng xảo nhi có chút ngoài ý muốn nhìn nàng bà bà, nàng không nghĩ tới, bà bà đã vì nữ nhi tức phụ suy nghĩ này rất nhiều. Tiêu hạnh hoa lại nói, ngươi cùng Tú Mai đi, đều là ta một tay cưới tiến ra môn, lúc ấy trong nhà kia tình hình, nhiều keo kia ta, cũng chưa có thể cho các ngươi phong cảnh một phen. Lòng ta cảm thấy bạc đãi các ngươi, đều là đem các ngươi đương thân nữ nhi tới đối đãi. Nói câu trong lòng lời nói, đừng nhìn ta và ngươi ngày xưa thân, nhưng là đối tú mai, lòng ta làm theo đau, đều là giống nhau đau. Ta liền nghĩ à, tốt xấu cho các ngươi tiến bộ chút, không phải quang đem thể diện dưỡng hảo trang điểm lên, còn phải có điểm kiến thức cách nói năng, về sau cùng thiên vân thiên liêu bọn họ, mới có thể hảo hảo sinh hoạt. Ngươi đâu, đi trước này hồng anh quân, đó là ăn chút đau khổ, nhịn một chút, phàm là ngươi có thể đỡ được với tưởng, cha ngươi ngoài miệng không nói, còn không phải tận lực nâng đỡ. Ta lấy ngôn ngữ thử thăm dò hắn, biết hắn thuộc hạ bó lớn cơ hội đâu, những cái đó trong quân quân lương cùng nhân viên phối trí điều hành, tất cả đều đem ở trong tay hắn. Cứ như vậy, hắn để bạn hai mà không để bạn, ngươi cùng người khác làm được giống nhau hảo, như thế nào cũng đến trước hết nghĩ ngươi đi. Ngộng xảo nhi tự nhiên là minh bạch, túi lầu nói, nương, ngươi nói được ta đều biết, ngươi cho chúng ta thao tâm, ta cũng đều biết. Hiện giờ ngươi cứ yên tâm, chờ đi vào, đó là ăn lại đại khổ, chịu lại tội lớn. ta cũng sẽ không cổ họng nửa tiếng. nhất thời nhớ tới bà bà kia phiên lời nói, không khỏi trong lòng cảm khái. trước kia ta nghe ta La Lục thúc nhắc tới, nói nương tuy rằng là cái tầm thường phố phường phụ nhân, lại là có đại kiến thức. ta lúc ấy cũng không hiểu, luôn cho rằng là La Lục thúc trong lòng luyến mộ ngươi, tự nhiên nói ngươi hảo. hiện giờ mới biết, nương kiến thức cùng ý tưởng, đều không phải chúng ta làm tiểu bối có thể hiểu. Tiêu Hạnh Hoa nghe được con dâu lời này, cũng là cười. ta có thể có cái gì kiến thức, bất quá là làm việc mệt mỏi. liền suy nghĩ vớ vẩn đi. thí dụ như trước kia ở điểm trà cửa hàng cho người ta ở phía sau bếp làm tạp công, nghe phía trước có kéo huyền nói hát, sướng những cái đó đế vương khánh tướng, nói những cái đó phong lưu tài tử, chậm rãi nhớ kỹ, liền suy nghĩ tưởng. hiện giờ ta cũng quá thượng kia kịch nam nhật tử, tự nhiên nhịn không được lấy những cái đó sự đi bộ. tô ngọng xảo đã được tên này tiếp, mặt trên viết rõ ba ngày nội cần đi trong quân đưa tin, nàng tự nhiên không dám trì hoãn, vì thế suốt đêm sửa sang lại nhập quân sở cần. ngày thứ hai liền cáo biệt phu quân cha mẹ chồng tiểu cô trở tràn đầy thấp thỏm kỳ vọng mà tiến đến đưa tin cũng may mắn nàng nhập chính là hoác bích đinh sở xuất lĩnh tạ anh quân hiện giờ có sắn chú ở hiến kinh ngoài thành 30 dặm nếu là kỵ khoái mã bất quá một chú phu thôi phàm là nàng có giả quay lại nhưng thật ra phương tiện nhân tô mộng xảo vào này hồng anh quân trong nhà nữ quyến lập tức chỉ có bội hành cùng tú mai bội hành cùng tú mai ở tịch mịch quặng cu é rất nhiều không khỏi trong lòng có điều cảm xúc đặc biệt là tú mai Nàng ngày gần đây cùng phu quân cũng không thân mật, hiện giờ tẩu tử lại mắt thấy có đại tiền đồ, duy độc chính mình, lại không cái tiến bộ. Nếu nói đọc sách, trước kia chỉ nàng sẽ, hiện giờ mọi người đều sẽ, dần dần cũng cảm thấy không có gì ý tứ. Tiêu hạnh hoa tự nhiên nhìn ra tú mai ý tứ, nghĩ nàng cùng thiên vân sự, cũng là đau đầu, chỉ là nàng này làm bà bà, rất nhiều sự cũng là hưu tâm vô lực. Đúng lúc một ngày này bên ngoài thiên oi bước đến giống ở nông thôn thiêu lòng bếp, lại cứ lại không thấy ngày ấy đầu. càng cảm thấy đến không thở nổi, vì thế một người nửa nằm ở trên giường, nghĩ tâm sự, đang ở nơi này nghĩ, liền thấy tiêu chiến đỉnh xoải bước đi trên bậc thang đi vào tới. tiêu chiến đỉnh tiến vào thời điểm, lại thấy chính mình kia phu nhân, chính ăn mặc một thân phấn mặt hồng sa, mỏng mạt ngược váy, lại liền cái ngoại bí cũng chưa mang, nhưng thật ra lộ ra chói lọi hai cái đầu vai, kia đầu vai mượt mà, cánh tay tinh tế, sân tán loạn đầy đất tóc đen, cung kia hoảng người mắt phấn mặt hồng, nhưng thật thật là, tiêu chiến đình cũng là bất đắc dĩ. Nhìn nhìn sân trong ngoài, cũng may chỉ có nha hoàn vũ giả, liền cái gã sai vật đều không có, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn ngẫm lại cũng có phải hay không tư vị, đi qua đi, người tốt xấu thu liếm điểm, đó là không có gã sai vật, làm nha hoàn nhìn cũng không hảo a. Tiêu hạnh hoa ngắm hắn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, tiếp tục vê một quả bên cạnh tích có một ướp lạnh anh đào tới ăn. Kỳ thật nàng là cố ý, thứ nhất là trong lòng phiền, thứ hai là thời tiết quá oi bức, buồn đến trong lòng càng phiền. Tam tắc sao, ngươi nói nàng một cái hầu phu nhân, cả ngày phải làm, đơn giản là quản quản hầu phụ chuyện lớn chuyện nhỏ, lại quản giáo quản giáo con dâu nữ nhi. Hiện giờ con dâu cùng nữ nhi đều nghe lời mà chạy nhanh đi đọc sách. Đến nỗi trong phụ chuyện lớn chuyện nhỏ, ý nàng nhìn, số bạc xem tài bảo thời điểm tiêu nàng, mặt khác thời điểm xài đại quản gia nhọc lòng, lại bẩm báo cho nàng thì tốt rồi. Bởi vậy, nàng còn có thể có chuyện gì? Tiều chân nhi gặm anh đào chờ hầu ra. nàng chầm chậm mà ăn xong một quả anh đào sau mới liếc nam nhân liếc mắt một cái mỗi ngày đều phải xuyên như vậy một thân triều phục đừng nói kia nguyên liệu chính là mặt trên dỉ sát hoa đều vài tầng bên trong lại đến một tầng sớn ngươi không nhiệt đến hoàng sao đặc biệt là hôm nay cái hôm nay nhi có thể đem người sống sờ sờ buồn thành vị nướng tử tiêu chiến đình làm sao không nhiệt đâu bất quá hắn là hầu gia hắn ở bên ngoài chỉ có thể như vậy xuyên nhất thời ngồi xuống nữ nhân bên người bất đắc dĩ nói ai giống ngươi an vạ trên giường Ăn ướp lạnh anh đảo, còn có thể trần chùi cái vai. Hắn vốn dĩ nhiệt đến cả người đều là hỏa, hiện giờ đi vào trong phòng, lúc này, không riêng gì bên ngoài, bên trong cũng muốn cháy. Nói lên việc này tới, hắn liền càng cảm thấy đến bất đắc dĩ, từ ngày ấy hắn ôm nàng thượng giường suốt hai cái canh giờ, sau lại nàng liền ghét bỏ hắn, chính là không cần hắn gần người, chỉ nói hiện giờ còn không có rất tốt. Chỉ cần hắn có kia ý tứ, nàng liền bắt đầu mắng ba ba, nói ba ba quá tinh quá quỷ, đều là hấu người ngoạn ý nhi. Hắn cảm thấy nàng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, không có biện pháp, nhận. Nàng không thích, cũng không có gì, 15 năm có thể nghẹn lại, hiện tại như thế nào liền không nín được. Vì thế nghẹn, chính là nàng người này cũng thật là có điểm qua, làm hắn nghẹn không nói, còn muốn cho hắn hảo sinh hầu hạ nàng. Vì hảo hảo hầu hạ nàng, hắn kia kiện thường xuyên quần đầu gối đều mau phá hai cái đậu. Nhớ tới chuyện này, một thân triều phục tràn đầy uy nghiêm trấn quốc hầu, không tự giác mà nâng lên tay. ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hạ chính mình ngôi. tiêu hạnh hoa liếc nhìn hắn một cái thấy hắn mặt sau nửa thanh tử đều mau ướt đấm, cũng không khỏi phụt cười rộ lên phất phất tay cổ tay ý bảo hắn phụ cận tới lại là đem tay rơi xuống hắn ngực thượng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào hạ liền cảm thấy bên trong giống như lồng hấp chính ra bên ngoài bạo nhiệt khí đâu nam nhân sao vốn dĩ hỏa lực liền đại hiện giờ mới từ bên ngoài trở về dán chắc ngực lúc lên lúc xuống càng là có thể đem người chương chín hôm nay hôm nay quá buồn. Nhìn đảo như là muốn trời mưa, ngươi đi trước tắm trong phòng tẩy tẩy, bằng không một thân hãn tanh hôi. Ta không nghĩ tắm rửa, chỉ nghĩ trời mưa. Hắn túi đầu, ánh mắt rừng ở nàng kia phấn nị nị cổ thượng. Kỳ thật cũng là minh bạch, nếu nói tư xác, nàng cố nhiên là cực hảo, hảo đến chính mình hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Chính là nếu thật chỉ so tư xác, so nàng tuổi trẻ tươi mới, so nàng quốc sắc thiên hương, hắn muốn, vây tay, còn không phải một đống một đống. Chỉ là hắn chính là cái cố chấp người. Chính mình trong lòng ngực đó là phủng một con cỏ đôi chó, kia cũng là chính mình. Chính mình có đuôi chó nghe lên cũng so bên ngoài danh hoa quý cỏ muôn hương. Thí dụ như hôm nay, bên ngoài trời đầy mây, nặng nghề đến làm nhân khí tức gian nan, hắn sau khi trở về, vẫn là chỉ nghĩ nhìn chầm chầm nàng xem, cái gì đều không làm, liền nhìn chằm chằm nàng xem. Cho dù nàng sẽ chỉ làm hắn hầu hạ nàng, hắn cũng tưởng nhìn chằm chằm nàng xem. Trời mưa, ngươi lại không phải lôi công, hạ cái gì vũ. Tiêu Hạnh Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, không rõ này nam nhân có phải hay không bị buồn đến bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn đến nàng đừng tới đây kia liếc mắt một cái, thủy nhuận nhuận con ngươi phong tình vạn trùng, ngay cả khỏe mắt rất nhỏ hoa văn, phảng phất đều mang theo câu nhân hương vị. Nàng con trần trùi vai, nàng người này sinh đến tiểu xảo, bả vai hẹp lại gầy, xương vai xanh chỗ tinh tế trắng nón, làm người hận không thể gặm một ngụm. Thiên nàng hiện giờ ở nhà khi, ái xuyên kia đang chú ý hồng, hồng diễm diễm mà bọc kia thân mình. Lại không dưới, hoa màu đều phải hạn đã chết. Tiêu chiến đỉnh túi đầu nhìn chằm chằm nàng, thanh âm đã là nghẹn nào. Tiêu hạnh hoa hãy còn sửng sốt, sau lại mới nhớ tới, nhớ tới sau, không khỏi cầm lấy một cái anh đào liền phải ném qua đi. Muốn trời mưa, lại không dưới, hoa màu đều phải hạn đã chết. Người khác nghe không rõ, nàng là hiểu. Trong núi nước mưa thiếu, có đôi khi mỗi ngày buồn không mưa, kia trong đất hoa màu bị bạo phơi sau, đất làm được đều phải nứt ra rồi, vì thế bọn họ liền ngóng trông trời mưa. Dễ chịu, dễ chịu này nộn manh mối. Một khi tầm tã mưa to xuống dưới, trong đất hoa màu ước chiều, hoa màu cũng liền lớn lên hảo. Trong thôn những người đó, nông nhàn khi xủy tay háo nhi nói xấu, nói lên trong thôn sự, thí dụ như lao Trần gia tiểu tử đi ra ngoài buôn bán không trở về, cũng sẽ nói lao Trần tiểu tử ra hoa màu sắp khô chết, nóng trông vũ đâu chính là lời này, lại là có khác dụng ý. Tiêu Hành Hoa tự lần đó ăn ba ba xong việc, ăn hắn này sinh ác độc hai cái canh giờ, liền cảm thấy thập phần không chịu dùng. hiện giờ nghe hắn nói lời này rõ ràng là mớn tất nhiên là bất mãn một cái anh đào tạp đi qua nam nhân liền kia nhìn chằm chằm nàng mắt cũng chưa dịch hai giơ tay trực tiếp đem anh đảo tiếp ở trong tay ta đây đi trước tẩy tẩy hảo nói xoay người liền muốn đi tam phòng tiêu hạnh hoa nửa an vạ trên giường nhìn kia thân hình cao lớn nam nhân sau lưng chiều phục đều ướt sụp nửa thanh tử biết hắn cũng là không dễ dàng lại nhớ đến hắn vừa rồi nói câu kia ta đây đi trước tẩy tẩy hảo khi bất đắc dĩ vì thế thở dài Ai, nếu không nói nam nhân ngoạn ý nhi này trêu chọc không được đâu, trong lòng khí hận, không mừng cùng hắn làm việc, chính là xem hắn phản phất bị bao lớn ủy khuất dường như, trong lòng lại liên hắn, nghĩ đau hắn, làm hắn thông khoái. Nàng nhận mệnh mà lên, theo hắn đi hướng phòng 8, ta người này chính là quá hảo tâm, đời này ta liền thua tại tâm quá cặp với nhau. Tiêu chiến đình mới vừa đi đến tắm cửa phòng, liền thấy nàng truy lại đây nói lời này, lửa nóng con ngươi không khỏi ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Ta hầu hạ ngươi tẩy đi. Tiêu hạnh hoa trên mặt nổi lên một mặt hồng, xoay qua mặt đi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nói là hầu hạ tẩy, chính là hai vợ chồng tự nhiên đều biết sao lại thế này, trước kia tuổi trẻ thời điểm ở kia trong núi yên lặng chỗ tìm được chỗ suối nguồn, ngảy vào đi chuyện gì không trải qua. a. Tiêu chiến đình nguyên bản đã là bỏng cháy trong con ngươi lộ ra sáng giỏi tới, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ân, hảo. Vợ chồng hai người giặt sạch cái thông khoái, hoặc là nói, tiêu chiến đình giặt sạch cái thông khoái. Tắm rửa xong sau. Hắn lại không còn nữa phía trước nặng nề, ánh mắt trước lượng vui sướng, khóe môi thậm chí còn mang theo một tiếc gửi, chính là tiêu hạnh hoa lại là bị ôm ra tới. Nàng ở trong lòng ngực hắn ra bên ngoài xem, mới phát hiện bên ngoài hạ tầm tã mưa to, dầm dập tiếng sấm rung trời vang, trong phòng đã không còn giống phía trước như vậy oi bức, ngược lại lộ ra một cổ hơi ẩm. Trong phòng hôm nay đương trị chính là liễm thu, nhân nảy nước mưa tới cấp, nàng mang theo tiểu nha hoàng chính vội vàng đem mái hiên hạ mảnh đều bông xuống, mặc cho như thế. tiêu hạnh hoa vẫn là nhìn đến một ít mưa bụi rừng ở bậc thang trước thậm chí bắn tới rồi xong cửa sổ thượng tiêu chiến đình chỉ mặc một cái lụa trắng lụa quần lỏng lẻo mà một cây đai lưng hệ ở tinh trắng hữu lực trên eo bí phát ngược thượng còn có một ít còn sót lại bọt nước nhi hắn kiên cố cánh tay ôm nàng phảng phất ôm một mảnh lá cây tiểu tâm mà đem nàng phóng tới trên giường lại nhấc lên lạnh bị tới đem nàng bao lấy vẫn là đau nhân mái hiên ngoại chính là mấy cái nha hoàn ở đi lại sợ người nghe được Hắn cố ý để thấp thanh âm. Ngươi nói đi tiêu hạnh hoa chỉ là ẩn ẩn làm đau, đảo chưa chắc không thể nhẫn, nhưng vấn đề là, nàng vì cái gì muốn nhẫn đâu, thủ cái này đối nàng nói gì nghe lấy nam nhân, nàng liền không quá tưởng nhịn. kia về sau ta lại nhẹ chút. To như vậy khổ người nam nhân, nửa ghé vào nhỏ xinh mảnh khảnh nữ nhân trước mặt, người nàng ở ướp tóc dài, thấp giọng nói thông minh lời nói. Tiêu hạnh hoa nghe xong man là hưởng thụ, đỡ có chút nhức mỏi eo, nhưng thật thật là hoàng già, không biết nào đời thiếu này một đời lại kiếp sau chịu ngươi này trắng hóa tiêu chiến đình nhìn nàng nhỏ giọng lầu bầu đoán giận bộ dáng rõ ràng đang mắng chính mình trong lòng lại phiếm nhẹ nhẹ ấm nhất thời nghĩ kia đời đời kiếp kiếp chuyện này không khỏi có chút động tình ôm lấy nàng thô ca nói hảo hạnh hoa nhi đời này ngươi phàm là an tâm cùng ta quá ta cái gì đều cho ngươi muốn ta tâm ta đều móc ra tới cấp ngươi tiêu hạnh hoa đừng hắn liếc mắt một cái lại là cố ý nói ai muốn ngươi tâm lại có ích lợi gì ta chỉ cần giống nhau Ngươi nguyện ý hay không? Cái gì? Tiêu chiến đình khó hiểu. Cái này, tiêu hạnh hoa mắt hạnh đi xuống đảo qua, cười nói, ta hận nhất nam nhân có kia lửa dạng ngoạn ý nhi, ý định khi dễ người đâu. ngươi là nam nhân, tự nhiên không biết cái gì kêu ăn không tiêu. Hiện giờ thả cho ta thiết xuống dưới, từ đây sau chúng ta sống yên ổn sinh hoạt thật tốt. Tiêu chiến đình vạn không nghĩ tới nàng thế nhưng nói ra lời này, liền có chút nhịn không được, lại cảm thấy nghẹn trướng lên tới, nghiến răng nói, ta đây thật cắt đi. Ngươi bỏ được. tiêu hạnh hoa vừa nghe nhấp miệng như cười vậy ngươi còn không phải là cái thái giám sao tiêu chiến đỉnh xem hắn còn ra dáng ra hình mà cười liền rốt cuộc chịu không nổi thò lại gần cắn nàng kia thượng mang theo ướt lỗ thai giọng căm hận nói nhẫn tâm phụ nhân nhưng thật ra tình nguyện nam nhân đương thái giám tiêu hành hoa bị hắn cắn đến khó chịu tự nhiên chống đẩy nhất thời vợ chồng hai người tại đây trên giường cười đùa lên một cái cười đến xuân hoa sáng lạ, một cái khác lại hắc mặt chỉ lo gặm. cũng may mắn hiện giờ rơi xuống mưa to Bọn nha hoàn thấy bên trong chủ nhân ra hành sự, liền vội vàng chạy đến bên cạnh nước trà phòng tránh mưa đi, nhưng thật ra không ai quấy dày bọn họ hai người. Đợi cho hảo một phen đùa dẫn sau, tiêu hạnh hoa thật sự mệt mỏi, ôm bụng, ghé vào tiêu chiến đỉnh ngực thượng nghỉ tạm, lúc này rốt cuộc nhớ tới chính sự. Mộng xảo nhi lần này đi tấn giang hầu nơi đó, nàng ứng sẽ không đối ta mộng xảo nhi có cái gì thành kiến đi. Nói đến cùng, chính mình còn từng cho nàng xuyên qua giày nhỏ đâu? Sẽ không, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu chiến đình không cần nghĩ ngợi mà nói ra lời này, cùng bao nhiêu năm, hắn đối Hoắc bích đinh vẫn là pha hiểu biết, đó là sinh tử tương thắc bằng hữu. Chính là chờ đến lời này nói ra sau, hắn bỗng nhiên ý thức được, liền rũ mắt nhìn nhiều ghé vào chính mình ngực thượng tiêu hạnh hoa liếc mắt một cái. Thông qua ninh tường quận chúa sự, hắn minh bạch, không thể ở tiêu hạnh hoa trước mặt đương nhiên mà giữ gìn hoặc là tín nhiệm bất luận cái gì một nữ nhân, bằng không nàng không nói được liền ăn vị lên. Người cùng nhân ra một cái nữ hầu ra có thể có chuyện gì. Như thế nào ngươi liền như vậy tin nàng, các ngươi ngày ngày ngao ở bên nhau. Nàng cái độc thân hầu ra, đến nay cũng không gả, trong lòng nhưng nhìn chúng ai. Người kia chính là ngươi đi. Tiêu chiến đỉnh hiện giờ cũng ăn giáo hấn, biết kế tiếp nàng cực khả năng chính là cái này con đường. Cái này, cũng không nhất định, luôn là muốn nhìn lại nói tiêu chiến đỉnh trầm mặc một chút sau, bắt đầu nghĩ nên dùng gì đó ngôn ngữ mới có thể không khiêu khích nhà mình phu nhân bất mãn. Chỉ tiếc hán đời này không có dứt khoát bôi nhỏ hơn người. chúng chi là cùng hắn đồng sinh cộng tử Hảo Huynh Đệ, thế cho nên lời này nói được hơi có chút gian nan. Người thật như vậy cảm thấy. Tiêu hạnh hoa kỳ thật chính là thuận miệng hỏi một chút, nàng không nghĩ tới nhà nàng nam nhân lại là như vậy nói. ân Tiêu chiến đỉnh không rõ chính mình phu nhân trong mắt kinh ngạc là vì cái gì, chỉ có thể ít nói thiếu sai. Tiêu hạnh hoa cũng bất chấp eo đau, nàng buồn bực mà ngồi dậy, không thể tin được mà nhìn tiêu chiến đỉnh. Ta cảm thấy hoắc bích đinh người này đi. Tuy rằng đối với ngươi có điểm như vậy ý tứ, chính là nhân ra nhìn qua đảo cũng là cái quang minh lỗi lạc người, cũng không sẽ bởi vì ngươi không cưới nhân ra, liền tùy thời trả thù, ngươi bộ dáng này, không khỏi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đi. Tiêu chiến đỉnh vừa nghe lời này, nam hắn suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Tiêu hạnh hoa nhìn chính mình nam nhân, sở trường đầu ngón tay chọc hắn ngực, lắc đầu, thở dài, nhân ra có câu nói không phải nói sao, nói như thế nào tới, đối, tiêu nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi, hiện giờ ta nếu đem hải tử đưa đến nhân ra nơi đó, tự nhiên đến tin nhân ra, còn ở nơi này nghi thần nghi quỷ, đảo không phải quân tử việc làm. Cứ việc nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi bị nàng như vậy dùng có điểm kỳ quái, bất quá này không phải mấu chốt. Mấu chốt là tiêu chiến đình chỉ cảm thấy chán từng đợt mà biến thành màu đen. ngươi Nói được có đạo lý. Hắn gật gật đầu, nói như vậy. Hiện tại hắn còn có thể nói như thế nào, hắn chỉ có thể nói như vậy. Tiêu hạnh hoa đừng hắn liếc mắt một cái, ngươi A. Này thanh ngươi A còn có này một ánh mắt, nhưng thật thật là tràn ngập ngươi này nam nhân về sau cũng không thể như vậy hương vị. Tiêu chiến đình đành phải không nói cái gì. Tiêu hạnh hoa lại vẫn như cũ không buông tha hắn, chọc hắn ngực, nghiêm trang nói, ta hỏi lại ngươi, nói đừng đắn, ngươi cảm thấy tấn giang hầu sẽ nghĩ như thế nào nhà ta mộng xảo như sự, nàng thật đến sẽ không có cái gì ý tưởng, sẽ theo lẽ công bằng làm việc sao. Tiêu chiến đình nhìn chính mình phu nhân. Nhất thời có điểm không biết nói cái gì, Tiêu Hạnh Hoa cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Ngươi nói a, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nói thật ra, Tiêu Chiến Đình mặc hảo nửa ngày, nên nói cái gì hảo đâu. Nữ nhân tâm đáy biển trâm, hắn tổng không thể đối với nàng khen một hồi tấn giang hầu, ai biết có phải hay không lại chọc tới này tâm nhãn hạt mẹ đại nữ nhân. Chính là nếu ngạnh ngẹn nói tấn giang hầu không tốt, nàng lại trái lại cười hắn tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Đáng thương hầu gia Minh Tư khổ tưởng một phen, phảng phất linh quang hiện ra. Rốt cuộc nghĩ đến một đáp án. Hắn tưởng, cái này đáp án định là vạn vô nhất thất. Tấn Giang Hầu trong lòng nghĩ như thế nào, vi Phu thật sự tưởng không ra. Bất quá ta nghĩ Phu Nhân nhất định có thể nghĩ thấu, Phu Nhân nghĩ như thế nào, kia hẳn là chính là như thế, ta nghe Phu Nhân chính là. Nói trắng ra là chính là, Phu Nhân nói được chính là đối, Phu Nhân nghĩ như thế nào hắn liền nghĩ như thế nào. Tiêu Hạnh Hoa vừa nghe lời này tức khắc vui vẻ, cuối cùng nghe được một câu tiếng người. Tiêu Chiến Đình không nghĩ tới đề tài này thế nhưng rơi vào như thế kết cục, bất quá xem nàng vẻ mặt thỏa mãn, hắn cũng liền nhận, nhất thời nhớ tới một chuyện tới, liền hỏi nói, ta nhớ rõ ngày ấy An Nam Hầu mời người qua đi thưởng Hà, là khi nào? Tiêu Hạnh Hoa nói, nhưng còn không phải là ngày mai sao? chỉ là hôm nay trời mưa đến đại, còn không biết ngày mai này Hoa Sen còn ở đây không, cũng không biết này thưởng Hà Yến còn có thể hay không khai đến thành. Tiêu Chiến Đình nghe nói, cũng là cười. nhưng thật ra không thèm để ý có hay không hoa sen. Nếu là không có hoa sen, có thể thưởng chuối tây, thưởng hồ cảnh, thưởng cầu vồng, nhà nàng cũng có một cái đại viên tử, như vậy đại vườn luôn có một cọc có thể xem. Tiêu hành hoa tức khắc minh bạch này trong đó ý tứ, ngươi nói được là, ngày mai ta mang theo đội hành cùng tú mai qua đi. Trong nhà có chưa gả tiểu cô nương, nhiều đi ra ngoài xã giao xã giao nhận thức vài người, luôn là không sai. Bằng không, người khác vừa nói miệng, còn giống lần trước nhắc tới khởi chính là bọn họ này từ nông thôn đến toàn hàng ra cũng quá thật mất mặt lại nói an nam hầu phu nhân đang ở đối mặt này tầm tã mưa to phát sầu vốn dĩ chuẩn bị hảo hảo tụ hội ta liền Trấn quốc hầu phu nhân đều mời tới chưa từng tưởng bị hôm nay này vũ cấp trộn lẫn an nam hầu phu nhân dậm chân thở dài thở dài lúc sau lại đi trên bàn cầm lần đó tiếp đừng nhìn những người đó ngôn ngữ gian đều có chút xem thường Kỳ thật đều trông cậy vào có thể lịnh bợ thượng vị này Trấn quốc hầu phu nhân đâu. Ta hiện giờ kết giao nàng, thỉnh nàng tới trong nhà làm khách, chuyến ra đi sau. Các nàng những người đó một đám đều nói muốn lại đây. Ta ngày xưa nơi nào đến này phong cảnh, này vũ nhưng thật thật là đáng giận a Bên cạnh An Nam hầu rốt cuộc có chút chịu không nổi phu nhân nhà hắn nhắc mãi. Hắn đi tới, tiếp nhận kia thì mời, còn không phải là cái tụ hội, sửa một cái nhật tử là được, có cái gì cùng làm thì. Phi, ngươi nơi nào hiểu được cái này. An Nam Hầu phu nhân là có lý do đối với chính mình phu quân ghét bỏ, lại nói tiếp trong lòng đều là đau. Lúc trước nàng không gả thời điểm, đó là người khen trời sinh bảy xảo tỷ can tâm, cơ biến lanh lợi, lại không người có thể cẩm, lại sẽ phẩm trúc đạn ti biết thư biết chữ, cũng hơi có chút vương hầu khanh tướng tới cầu thú, tiếc là không làm gì được. Nàng không biết như thế nào liền quay mắt, lại cứ coi trọng hiện giờ vị này. Lúc ấy vẫn là An Nam Hầu thế tử, gả tiến vào sau không bao lâu, An Nam Hầu làm tức giận tiên đế, hảo sinh dáng trước một hồi. Từ đây sau rơi vào thanh nhàn, an tâm ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, liên quan đến này đương nhi tử cũng thành cái nhàn vân giã hạc nhân vật. Nhàn vân giã hạc là hảo, ngâm thơ câu đối, còn có thời gian ở trong nhà bồi phu nhân, chính là an nam hầu phu nhân muốn chính là có nam nhân bồi sao. Giống nàng, cũng là cái thích náo nhiệt, hướng kia hầu môn phu nhân trong đàn một tấu, ai nói điểm đông ra trường tây gia đoạn, tiếc rằng chính mình ra hầu ra không biết cố gắng, người trước không ánh sáng, người khác cũng thấp xem một cái nha. Bàng ta thẩm tố nương bắt diện linh lung, nếu không phải thời vận không tốt, đã sớm tiếu ngạo kinh thành phu nhân vòng nhi, hiện giờ ngươi biết ta thỉnh đến chính là cái nào, là Trấn quốc hầu phu nhân đâu. Ngươi cùng nhân ra Trấn quốc hầu so, tuy nói đều mang theo một cái hầu tự, lại là một cái ở 99 thiên ngoại, một cái ở 18 tầng địa ngục dưới, hiện giờ ta định bỡ thượng nhân ra, ngươi không thay ta cao hứng, lại ở chỗ này đối ta nói lánh lời nói, nhưng thật thật là không kính. An Nam hầu nghe được phu nhân nói như vậy. nhưng thật ra cũng không khí hắn xem như xem minh bạch đời này cứ như vậy nữ nhân hái nói khiến cho nàng nói đi nam nhân không biết cố gắng còn có thể không cho nhân ra nói sao vì thế hắn cũng liền tùy tay lấy lại đây lần đó thiếp nhi ta cũng nghe nói kia trấn quốc hầu phu nhân không phải nông thôn đến sao ngươi định bợ nàng chưa chắc liền ai biết lời này mới nói được một nửa hắn nhìn chằm chằm lần đó thiếp liền không có âm an nam hầu phu nhân tự nhiên biết chính mình nam nhân không lời hay không nói được nghẹn sặc chính mình vài câu ai biết thấy hắn đột nhiên không nói cũng liền buồn bực mà xem qua đi chỉ thấy nhà nàng nam nhân trong tay méo lần đó thiếp nhi vẻ mặt ngưng trọng ngươi nói này chữ viết là của ai ai an nam hầu phu nhân nghĩ thầm cũng đúng vậy nhân ra trấn quốc hầu phu nhân là nông thôn đến nghe nói không biết chữ kia lúc này thiếp ai viết thuộc hạ viết thay này đây chính là trấn quốc hầu bút tích a hắn tuy rằng nhàn tản nhưng là cũng không đến mức toàn bộ không thông chính sự đường đường trấn quốc hầu bút tích vẫn là gặp qua Này Trấn Quốc Hầu hạ bút phát vụng lại hồn hậu hữu lực, là người bình thường căn bản bắt trước không tới, hiện giờ này bút tích, hiện nhiên là Trấn Quốc Hầu không thể nghi ngờ. Nha, thật đến là Trấn Quốc Hầu viết. An nam hầu phu nhân rất là ngoài ý muốn, rốt cuộc nữ nhân ra bài kiến tụ hội trả lời loại sự tình này, ít có nam nhân nhọc lòng. Húng chi Trấn Quốc Hầu nhân ra vẫn là đương triều nhất đẳng nhất quyền thần, xem như trăm công ngàn việc, hiện giờ thế nhưng tự mình cấp phu nhân viết thay viết cái này trả lời. Có thể thấy được này, Trấn quốc hầu đối hắn vị này, nông thôn đến phu nhân chính là phá lệ để bụng. Ngày mai này tụ hội, không cần thường hà, liền thưởng cái cảnh đạp cái thanh cũng hảo, tả hữu là đem người mời đến nhạc ga nhạc A, ngươi hảo sinh chuẩn bị, nhất định phải chiêu đãi người trong sạch, trái cây nước trà muốn để bụng, phía dưới nha hoàn vũ giả gã sai vật cũng đều trước đó nhiều nhắc nhở hạ. An nam hầu vẻ mặt trịnh trọng mà nói như vậy. Dục, ta hầu ra A, người như thế nào nhưng thật ra thu xếp đi lên. An Nam hầu phu nhân lập tức vui vẻ, hóa ra vừa thấy đây là nhân gia Trấn quốc hầu bức tích, hắn nhưng thật ra so nàng còn để bụng đâu. Chương 63 Trừ bỏ lần đó tiến cung tham gia Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ, có thể nói đây là tiêu hạnh hoa đi vào Yến kinh thành sau lần đầu tiên chính thức tham gia này hiến kinh thành quý môn phụ nhân tụ hội. Nàng là trước tiên hơi làm giải, biết An Nam hầu trừ bỏ chính mình, còn pha thỉnh một ít kinh thành quan lớn phu nhân tiểu thư. Thượng một lần lấy là Hoàng Yến, đại gia rốt cuộc ngầm nói chuyện cơ hội thiếu. lúc này đây lại không giống nhau lẫn nhau tiếp xúc sẽ càng nhiều tiêu hạnh hoa ý thức được đây là một cái thực tốt cơ hội làm chính mình nữ nhi bội hành cùng con dâu tú mai đều chậm rãi tiếp xúc hạ những người đó dung nhập đến cái này vòng trung đi nay tự nhiên là muốn hảo sinh trang điểm một phen miễn cho làm người xem thường tiêu hạnh hoa chính mình lựa một phen cuối cùng cũng không ở trên người mang quá nhiều vàng bạc đồ trang sức ngược lại là lấy lần trước như ý trai mua cái kia vạn năm đầu gỗ chạm khắc gỗ cây châm tới đeo Lại xuyên vân văn dỉ sắt kim sam, phía dưới là hải đường hồng váy dài, lại xứng một khối bích ngọc. Nghe xài tiểu quản gia nói, tiêu ngọc đội là cái thượng đẳng, còn có cái đại địa vị, bất quá tiêu hạnh hoa một mực không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ này khối ngọc không giống bình thường mà quý, này liền đúng rồi. Thuộc hạ ma ma lại hảo sinh cấp tiêu hạnh hoa một phen trang điểm, đem trong kinh thành lưu hành trang dung hình thức một chút mà tới phát họa đợi cho trang thành, tiêu hạnh hoa chính mình đối gương vừa thấy, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời. chưa tưởng, tưởng Ta thế nhưng sinh đến như vậy đẹp đâu. Nàng sinh đến đẹp, từ nhỏ liền biết đến, cho dù sau lại tuổi lớn lại mang theo mấy cái hài tử, cũng luôn có nam nhân ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh nhi, xem nàng eo, nhìn chầm chầm nàng ngực nàng đều biết đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hiện giờ chính mình trang phục lộng lây trang điểm lên, lại có một cổ nói không nên lời hương vị, phảng phất nàng chính là cái trời sinh quý phu nhân, ung dung hoa quý, phảng phất nàng vẫn luôn quá nảy giàu có vinh hoa nhật tử. Phu nhân thật đúng là trời sinh quý nhân đâu Như vậy một tá giả, đó là đứng ở hoàng cung trong đại viện, cũng không thua kém đâu. kia ma mama đối với chính mình bút tích hiển nhiên cũng là rất là vừa lòng, nhịn không được đánh giá một phen, khen liên tục. Đang nói đâu, tiêu chiến đình cất bước vào phòng. mama ma cùng nha hoàng thấy hắn tiến vào, tức khắc không có âm, đều cúi đầu, cung cung kính kính không dám nói lời nào. Tiêu chiến đình mới vừa vừa vào cửa, nhìn đến chính mình nữ nhân kia trang điểm, cũng là vi lăng hạ. Đãi nha hoàn ma ma đều đi ra ngoài, hắn đi đến phụ cận. Tinh tế đem nàng một phen đánh giá, cuối cùng lại nói, nhìn ngươi cái dạng này, nhưng thật ra cùng trước kia đại không giống nhau. Nàng lần trước nhân tiệc mừng thọ tiến cung, cũng là trang điểm quá, chính là đồng dạng là thịnh trang, hiện tại lại phảng phất cùng trước kia có điều bất đồng. Đến nỗi nơi nào không giống nhau, tiêu chiến đình nói không nên lời, chỉ là cảm thấy hiện tại nàng giống như càng vì thong rong, mặt mày càng vì sáng dọi động lòng người. Nói trắng ra là, trước kia là quần áo xuyên người, hiện tại nhưng thật ra người mặc quần áo. xem ngươi nói lời này như thế nào không thích tiêu hạnh hoa kỳ thật không nghĩ tới hiện giờ hơi làm trang điểm lại là nhìn như vậy hảo nguyên tưởng rằng hắn sẽ khen chính mình đâu ai ngờ đến kia ngữ khí nghe không rất giống khen a tiêu chiến đình nhìn nữ nhân hơi mang làm lũng bất mãn cũng là cười nâng lên tay sờ sờ nàng trên đầu cây trơm sớm nói qua ta hạnh hoa là trời sinh phú quý mệnh nàng chính là trời sinh phú quý mệnh cũng mất công hắn đã tránh đến to như vậy quyền thế bằng không hôm nay này trói lọi quý khí cái nào nhìn không tự biết xấu hổ. Tiêu hạnh hoa còn sợ hắn lộng hư chính mình chăng đâu, nghiêng đầu né tránh, nhìn, ta còn đeo này cằn cây trầm, cùng ngươi lúc trước đưa ta giống nhau như lúc đâu. Chỉ đáng giận ngươi đưa ta cái kia đã không có. Tiêu chiến đình nghe nàng nói như vậy, thu hồi tay, nhìn mắt kia cây trầm, muốn nói cái gì. Ai biết tiêu hạnh hoa lại mỹ tư tư mà ở trước mặt hắn xoay cái vòng, mặt mày hớn hở mà lại đối hắn nói, hảo ca ca, ngươi xem hôm nay ta cái dạng này, cảm thấy như thế nào vẫn là tưởng bị khen khen. Tiêu Chiến Đình mặc thanh nhìn nửa ngày, xem nàng kia thủy linh linh mắt hành nhi, xem nàng nhuận sinh sôi miệng anh đào nhỏ nhi, xem nàng kia phấn nồng đậm mặt má nhi, còn có phía dưới nụ hoa giống nhau thân mình, một rún rún cảnh liễu nhi eo nhỏ. nàng là ái mặc đồ đỏ, hiện giờ này hải đường hồng mỹ diễm động lòng người, quý khí hào phóng. nói chuyện a, nếu không nói Tiêu Hạnh Hoa luôn chê bỏ nhà mình này nam nhân đâu, hỏi hắn lời nói, liền cùng người câm giống nhau, cũng không nói, tưởng sẽ hết. Ma xui quỷ khiến, tiêu chiến đình nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này, thế nhưng nói ra trong lòng lời nói. Xé quang. Tiêu hạnh hoa sửng sốt, sau lại hiểu được, tức khắc lại thẹn lại bực, thuận tay cầm lấy bên cạnh phấn mặt hộp ném qua đi, chính xác lang thang nam nhân, không cái đứng đắn thời điểm đâu. Ban đêm không lang thang, ban ngày như thế nào đứng đắn lên. Tiêu chiến đình nhịn không được lại nói. Hắn cũng thật sự là khó chịu. Đem ngón tay đầu bẻ gãy số, từ khi ôm nhà hắn nữ nhân ngủ, tổng cộng chỉ lộng ba lần. ba lần chung còn có hai lần không quá vui sướng trừ bỏ cái kia một hơi hai cái canh giờ mặt khắc còn không phải chịu đựng tiêu hạnh hoa bất đắc dĩ ngươi thật đúng là sắc khí mê tâm suốt này trong đầu nghĩ cái gì ngày khác lấy cái đau, một nửa chém một đoạn tử ngươi tưởng như thế nào thống khoái đều được hạnh hoa ta tiêu chiến đình nói lại đây liền phải ôm lấy nàng kia eo nhỏ ai từng tưởng tiêu hạnh hoa mắt sắc chỉ vào ngoài cửa nói tú mai cùng đội hành lại đây vừa nghe lời này Tiêu chiến đỉnh tức khắc lui về phía sau một bước. Bội hành cùng Tú Mai đã trang điểm thỏa đáng, cười nói vào sân, đã bước lên bậc thang, liền thấy môn hờ khép, bọn họ cha mẹ đang ở bên trong nói chuyện đâu. Bội hành nghe được mẫu thân nhắc tới tên của mình, cũng là cười, nương, ta lại đây. Nói, môn đẩy ra, bội hành liền nhìn đến cha đang đứng ở nương bên người, nửa túi đầu, trên mặt không có gì biểu tình, cũng không nói lời nào. Nương cười khanh khách nhìn qua, cả người trang điểm đến kêu kêu một cái quý khí xinh đẹp. người xem đều không rời mắt được nương ngươi như vậy thật là đẹp mắt nàng trước cùng tẩu tử cùng nhau cấp cha mẹ thỉnh an lúc sau rốt cuộc nhịn không được tán thưởng ra tiếng nương ba mươi có nhị ở bạch loan tử huyện kia đều là đương mãi mãi tuổi tác đó là dáng người bộ dáng còn hảo chính là tất nhiên cũng không hảo trang điểm trang điểm còn không biết bị người khác nói như thế nào nói hiện giờ hảo sinh giả dạng một phen chợt xem còn tưởng rằng cùng nàng không sai biệt lắm tuổi giống nàng tỉ muội vẫn là ta bội hành nói ngọt Nếu không nói như thế nào nữ nhi là nương chi kỷ tiểu áo đông đâu Chính là so với kia lại ngốc lại lăng chỉ biết xé quang nam nhân mạnh hơn nhiều Bên cạnh Tú Mai lại có chút nghi hoặc mà nhìn về phía cha chồng Nghĩ cha chồng nhìn dáng vẻ có chút kỳ quái đâu Đứng ở bên cạnh, thấp cái đầu Nhưng thật ra không giống ngày thường kia túc mục uy nghiêm bộ dáng Đây là làm sao vậy Tiêu chiến đình không nghĩ tới hắn đang muốn nói chuyện Lại bị con dâu nữ nhi chặn đứng Hiện giờ lại muốn nói cái gì Lại là không thể đành phải cuối cùng nhìn tiêu hạnh hoa liếp mắt một cái ngạnh sinh sinh thu hồi tới lại quay đầu đối nữ nhi bội hành cùng con dâu tú mai dặn dò nói đi ra ngoài hảo hảo chơi bội hành cùng tú mai tự nhiên không nghĩ tới cha đối chính mình dặn dò cái này vội cung kính nói cha chúng ta biết đến nhất thời tiêu chiến đình thẳng đi ra ngoài tú mai cùng bội hành lúc này mới vây đến tiêu hạnh hoa bên người cha đây là làm sao vậy nhìn dáng vẻ có điểm không thích hợp đâu là không cao hứng chúng ta đi ra ngoài chơi Tiêu hành hoa thiếu chút nữa phụt một tiếng cười ra tới, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, hắn vạn năm này quan tài bản biểu tình, khi nào hảo quá. Nói dẫn gian, nàng tinh tế đánh giá chính mình nữ nhi, không khỏi tán thưởng liên tục, gật đầu không thôi. Này nữ nhi sinh đến nhan sắc hảo, mày liễu phảng phất đầu mùa xuân khi mới vừa chịu lá liễu nhi, thủy mắt linh động cực kỳ giống chính mình, rắn người thức tha, eo thon tinh tế, là cái trời sinh mỹ nhân phôi. Chỉ là nàng trước đó dặn dò quá, nữ hài nhi ra tuổi không lớn. cũng không thể trang điểm đến quyến rũ, này đây trên mặt chỉ hơi mỏng một tầng phấn nhi, đồ trang sức cũng là tuyển quý khí đơn giản, trên người quần áo, lấy không thúc eo hiện ngực vì muốn. Kia Vương Mama ma cũng là nhân tình, tự nhiên minh bạch này trong đó ý tứ, hiện giờ trang điểm ra tới, rõ ràng tư dung vô song, rồi lại sẽ không mất trang trọng, thậm chí ý thái gian mang theo ngây thơ cùng non nớt chi khí, hết sức chọc người chịu mến. Tiêu Hành Hoa vừa lòng, nghĩ ngày khác nhưng thật ra phải cho Vương Mama ma để chút tiền tiêu vặt. hoặc là thưởng vài thứ, cũng làm khó nàng như vậy lo lắng đâu. An nam hầu phu nhân hôm nay là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nàng không nghĩ tới, lúc này đây hiến kinh thành không sai biệt lắm có thể diện đều tới. Không nói mặt khác, chỉ nói bác giã vương gia vị kia ninh tưởng quận chúa, thế nhưng cũng đáp ứng lời mời tiên đến, này liền làm nàng giật mình không nhỏ. Kia ninh tưởng quận chúa là cái dạng gì người, bác giã vương ở trong triều lại là thế nào địa vị, nàng kẻ hèn một cái an nam hầu phu nhân. Một cái nghe đi lên phảng phất thực phong cảnh kỳ thật áo trong cái gì đều không có an nam hầu phu nhân, thế nhưng có thể mời đặng ninh tưởng quận chúa. An nam hầu phu nhân minh bạch, đây đều là nhân Trấn quốc hầu muốn tới đi. Nàng người này trời sinh tính lanh lợi, ninh tưởng quận chúa về điểm này tâm tư vừa thấy liền thấu. Nghĩ đến này, không khỏi vui mừng ra mặt, lại bởi vì nàng đem Trấn quốc hầu phu nhân cùng ninh tưởng quận chúa muốn lại đây sự âm thầm truyền ra đi, cho nên mặt khác có uy tín danh dự phu nhân đều tới. liên ở An Nam Hầu phủ hậu viện ngoại có một đạo hành lang dài, kia hành lang dài ngoại trong hồ nước tràn đầy hoa sen. tuy nói hoa sen kinh hôn qua mưa to đã có chút thảm bại, bất quá cũng may hồ cảnh không tồi. thả ở đỉnh hóng gió thượng trông về phía xa một phen, lại thổi thổi này ngày mùa hè sau cơn mưa tiểu gió lạnh, đảo cũng có khắc một phen tư vị. một đám lệ ảnh giai nhân nhóm ở nô buộc hầu hạ quanh quần hạ ba lượng thành đàn, nói nói cười cười, trong đó xuyên qua An Nam Hầu phủ nha hoàn, phụng các dạng hộp đồ an tích có hộp. cấp các nơi tiểu đá xanh bàn đưa các dạng tinh kỳ trái cây điểm thông an nam hầu phu nhân thật vất vả tích cốc như vậy một cái một lát tự nhiên cố tình muốn làm tốt còn cố ý thỉnh bên ngoài nói hát ở đỉnh hóng gió ngoại đáp cái tiểu hoa lều cho đại gia thổi kéo đàn hát hảo sinh náo nhiệt nhất phía đông hoa đoàn cẩm tốc một đám người trong đó cầm đầu đó là trong triều khang thái công gia nhị phu nhân vị này nhị phu nhân buồn ra họ mỏng này đây nhân xương bạc phu nhân bạc phu nhân xưa nay là cái cao ngạo tính tình mục vô hạ trần Lúc này quanh thân quay chung quanh một đám người đang ở nơi đó nói giỡn. Nhân này bạc phu nhân công công khang thái công cũng là mấy triều nguyên lão. Bạc phu nhân ở trong nhà trưởng ra, trên mặt tự nhiên phong cảnh, một đám người đều khen nàng đâu Bạc phu nhân nghe đắc ý, đề tài này nói nói, không biết như thế nào liền nói tới rồi sinh nhi tử đề tài. Nàng sinh hai cái nhi tử, đều là có tiền đồ, tự nhiên càng là có rất nhiều lời muốn nói. Nói gian, liền có người nhắc tới tiêu chiến đỉnh ra hai cái nhi tử, muốn nói lên. Trấn Quốc hầu đi, nguyên bản nhìn là cái lẻ loi quang côn hán, bên người đã không cái nữ nhân hầu hạ, phía dưới cũng không có nhi nữ, cũng coi như là yến kinh trong thành nhất đẳng nhất quặng khuế người. Ai biết đột nhiên nhảy ra cái hầu phu nhân tới, còn mang theo lại là nhi tử lại là tức phụ, liền nữ nhi đều có, lập tức liền đủ rồi, cung coi như là một kiện hiếm lạ sự. Hư, nghe nói vị này Trấn Quốc hầu phu nhân cũng muốn tới đâu, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho người nghe thấy được. Nào có, không có tới đâu đi. Nói, "Tiểu đầu xem." Nói lên cái này, các ngươi có lẽ không biết, An Nam Hầu phu nhân cầm việc này âm thầm chiều ta nói ngoa đâu. Nói là Trấn Quốc Hầu phu nhân trả lời, là Trấn Quốc Hầu tự mình giúp nàng viết, tấm tác, muốn nói lên, vị này Trấn Quốc Hầu đối hắn vị này ở nông thôn phu nhân nhưng cũng là phủng ở lòng bàn tay đâu. Thật sự, hắn thế nhưng tự mình cấp phu nhân viết hay, còn không phải sao? Ta coi lần đó tiếp, kia bút tích cũng không phải là người bình thường có thể viết ra tới, chính là nhân gia Trấn Quốc Hầu bút tích. Nàng như vậy vừa nói, mọi người đều nhiều ít có điểm chấn động, nhất thời nhớ tới chấn quốc hầu hiện giờ ở trong triều quyền thế, lại nhớ đến này chấn quốc hầu thế nhưng phản phất hết sức kính trọng cùng sùng ái hắn kia nông thôn đến phu nhân. Cái này, không biết chấn quốc hầu phu nhân khi nào lại đây, ta nhìn thiên không còn sớm đâu. Tôn phu nhân là trần thượng thư phu nhân, lúc này nhịn không được nhìn về phía vườn lối vào. Nàng cảm thấy nàng có phải hay không nên nhân lúc còn sớm định bỡ định bỡ nhân ra à, phía trước tiến cung nàng cũng đi theo vào. chỉ là không có thể phụ cận cũng không biết kia rốt cuộc là cái dạng gì như người được không nói chuyện nghe nói trấn quốc hầu ra kia hai vị nhi tử đều là cưới nương tử bất quá còn có cái tiểu nữ nhi còn không có cấp kê hôn sự cũng không định ra tới nói chuyện chính là những lăng hầu ra đương ra thái thái trong nhà nàng dưới gối ba cái nhi tử nhỏ nhất cái kia năm vừa mới mười bảy còn không có đính hôn kia tiểu cô nương a bộ dáng nhưng thật ra lớn lên hảo xinh đẹp thật sự chỉ là ta nhìn đến đế là phố phường xuất thân liền cái thức văn giải tự đều không biết càng đừng nói cẩm kỳ thư họa bạc phu nhân là gặp qua bội hành liền thuận miệng nói như vậy như vậy ai nhữ lăng hầu phu nhân ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại là suy nghĩ đó là sẽ không những cái đó lại như thế nào còn không có cập kê tiểu thật sự có thể chậm rãi giáo bộ dáng lớn lên hảo hảo sinh trang điểm trang điểm như thế nào cũng không kém đại gia khí độ đây đều là chậm rãi dưỡng ra tới cưới về nhà nàng chậm rãi điều trị tổng hội hảo lên đang nói đâu Chỉ nghe cách đó không xa truyền đến tiếng cười nói, lại là An Nam Hầu Phu Nhân tự mình đón đoàn người đi tới. Đây là Trấn Quốc Hầu Phu Nhân. Có người nhỏ giọng nhắc nhỏ nói. Vì thế một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều sôi nổi xem qua đi. Chỉ thấy An Nam Hầu Phu Nhân bồi kia phụ nhân, nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi tác, tư dung thượng đẳng, đen nhánh đuối tóc tranh lượng, trên đầu nghiêng cắm một cây cổ một căn trâm, cổ xưa lịch sự tao nhã. Kia phụ nhân làn da bánh bạch, dáng người hiểu điệu. Chậm rãi đi tới, hải đường hồng váy theo gió giao động, đạ diễm Mỹ, lại trắng lệ, thế nhưng mơ hồ có vài phần ung dung quý khí. Đây là Trấn Quốc hầu Phu Nhân. Không phải nói Trấn Quốc hầu Phu Nhân lớn lên ở ở nông thôn, năm đã giàn ua. Giàn ua? Nhân ra cùng Trấn Quốc hầu tuổi không sai biệt lắm. Ta coi này khí thế, đâu giống nông thôn đến, nên sẽ không nghĩ sai rồi đi. Nhìn cùng tháng trước Thái Hậu nương nương tiệc mừng thọ xác thật có chút không giống nhau, bất quá thật là người kia nhi, bộ dáng mặt mặt mày cũng chưa sai. Tiêu hạnh hoa lỗ thai là cái tiêm, một bên cùng ăn nam hầu phu nhân nói chuyện, một bên nghe bên này động tính, có một ít khe khẽ nói nhỏ liền rơi vào nàng trong thai, lập tức trong lòng tự nhiên đã ý. Nghĩ lao nương phẩm là trang điểm trang điểm, liền có thể cho các ngươi lau mắt mà nhìn, xem các ngươi về sau ai còn dám nói cái gì như thế nào một khối hảo thịt rất tới rồi miệng chó. Vì thế nàng càng thêm nhớ kỹ ma ma sở giáo lê nghi, bưng cái trang trọng dáng người, nghĩ làm các nàng lau mắt mà nhìn. mà liền tại đây hiện lên vẻ kinh sợ tán thưởng cùng khó hiểu trong ánh mắt tiêu hạnh hoa đi tới mọi người đàn chung mới vừa một lại đây liền có người thân thiện mà chào hỏi phu nhân chính là tới vừa rồi chúng ta còn nhắc mãi ngài nói liền sợ ngài quý nhân hay quên sự nhưng thật ra quyến mất nói chuyện đúng là tôn phu nhân nàng cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo nịnh bợ vị này trấn quốc hầu phu nhân nhà nàng lao ra là cái văn thần kỳ thật là cố ý kết giao trấn quốc hầu nhưng mà lại nhất thời không có cơ hội thôi phu nhân Người tốt xấu cho chúng ta nói nói, này, vị này chính là lệnh ái đi. Nữ lăng hầu phu nhân đang xem quá tiêu hạnh hoa đi, liền đem kia mắt nhi ngắm tới rồi bội hành trên người. Tiêu hạnh hoa cười cười, nói, đúng rồi, đây là nữ nhi của ta bội hành, đây là ta nhị con rầu Tú Mai. Tú Mai cùng bội hành nghe nương nhắc tới chính mình, đều cung cung kính kính mà cấp các vị phu nhân hành lễ. Vì thế tự nhiên vây lại đây rất nhiều khen, khen Tú Mai văn văn tính tính, nhìn giống cái chi thư đạt lý. Vừa hỏi mới biết được nhân gia cha là tú tài, hô, lúc này không chạy, thư hương dòng dõi. Trách không được có thể gả cho tướng môn hổ tử. Đáng thương tú mai nàng cha, ở vài trăm dặm ở ngoài cái kia tú tài nghèo, chính phủ một chén lạnh quả trà uống, đồng nhiên mỹ mắt liền run lên vài cái. Đương nhiên càng có rất nhiều khen bội hành, khen bội hành sinh đến tướng mạo hảo, vừa thấy chính là hầu môn thiên kim đại tiểu thư. kia Nhữ lăng hầu phu nhân vốn dĩ liền cố ý cho chính mình con thứ ba nhìn xem việc hôn nhân. hiện giờ thấy bội hành, cũng là ngoài ý muốn. Tiểu cô nương trang điểm đạt được ngoại khéo léo, hàm súc đơn giản, rồi lại không mất hoa lệ, thần thái gian ngây thơ hồn nhiên, lộ ra điểm mỹ. Lại xem tư dung, chỉ là tuổi con nhỏ, giả lấy thời gian, tất là cái tuyệt sắc mỹ tiểu nương. chực chực chực nhìn một cái này tiểu cô nương, càng xem càng khả quan, bộ dáng lớn lên thật tốt, ta yến kinh thành đốt đèn lồng cũng tìm không ra mấy cái tới. Còn không phải sao, này sinh đến xinh sắn. Nhà ta nữ nhi nếu có này một nửa thì tốt rồi. Bội hành lập tức liền bị một đám phu nhân vây quanh khen, nàng chỉ có thể túi lầu cười, cũng không dám nói cái gì. Kỳ thật nàng minh bạch, nàng nương mang nàng ra tới, trừ bỏ cố ý kết giao mấy cái khuê trung bạn tốt, cũng là ngóng trông nàng có thể nhiều thấy mấy cái phu nhân, nhìn xem có thể hay không ở hiến kinh thành tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nói trắng ra là, nàng nương đánh tâm nhãn cũng không phải quá ngóng trông đem nàng gả cho hoác lục. Nàng không nghĩ phản bác nàng nương làm nàng thất vọng. chính là trong lòng cũng không tình nguyện chỉ có thể là mặc kệ nó cùng lắm thì hạ quyết tâm trừ bỏ hóc lục những người khác đều là kiên quyết không gả. nàng là đối kia đường đường tuấn tiếu cũng chưa động tâm tư người làm sao thấy nhà ai thiếu ra liền cô phụ hóc lục mà bên cạnh bạc phu nhân tự nhiên là đối này hết sức bất mãn chỉ vì tiêu hạnh hoa hoàn hoàn toàn toàn đoạt đi nàng nổi bật nàng công công là bốn triều nguyên lão quốc công gia lại như thế nào cũng so cái căn cơ nông cạn tiêu chiến đình muốn hy vọng trọng đi nay đan kiến thức hạn hẹp mỏng lại vây ở nông thôn phu nhân bám ít phu nhân nghe nói ngươi phía trước vẫn luôn ở tại bạch loan tử huyện. bạc phu nhân cười ha hả tiến lên. chẳng nếu tùy ý hỏi. tiêu hạnh hoa đang bị một đám phu nhân vây quanh nói chuyện, nhân này đó phu nhân cũng có mang theo nhà mình nữ nhi tới, vì thế liền nói tốt một đám nữ hài nhi qua đi dưới bóng cây mặt cỏ thượng chơi đánh đu chơi. tiêu hạnh hoa liền làm tú mai bồi bội hành qua đi. đuổi rồi nữ nhi, nàng đang muốn cùng kia mấy cái trong nhà có tuổi kết hôn nhi tử phu nhân thân thiện thân thiện đâu. liền nghe được cái thanh âm hỏi như vậy nói, nàng dương mắt xem qua đi, lập tức liền nhận ra tới, nay còn không phải là ngày đó nói cái gì hảo hảo một miếng thịt, như thế nào rất đến miệng chó vị phu nhân kia sao? Ha ha, thật là hoan gia ngõ hẹp. Đúng rồi, chính là Bạch Loan Tử Huyện. Bạch Loan Tử Huyện chính là thuộc về Bình Châu Trấn Dương Phủ. Đúng vậy. Tiêu Hạnh Hoa vẫn như cũ cười đến thong dong, bất quá trong lòng lại phạm vào nói thầm, nghĩ người này chẳng lẽ thế nhưng là cái đồng hương? kia phu nhân có biết bành dương huyện bành dương huyện tiêu hạnh hoa nghe thấy cái này nhưng thật ra nhịn không được gâm thầm đánh giá này bạc phu nhân một phen bành dương huyện nàng cũng là ngốc quá một hai năm nhưng ở nơi đó thật sự là hôn không đi xuống mới đến cách vách bạch loan tử huyện nhưng thật ra biết dựa gần bạch loan tử huyện bạc phu nhân vừa nghe liền cười trong nhà tức phụ một cái họ hàng xa chính là bành dương huyện người hiện giờ nhân nương nhờ họ hàng đầu đến nơi đây vừa lúc ở trong phủ ở khi nào phương tiện nhưng thật ra có thể tìm hắn tới nhận nhận đồng hương hắn nói hắn cũng đi qua bạch loan tử huyện còn có bực này xảo sự an quốc hầu phu nhân nguyên bản liền sợ bởi vì tiêu hạnh hoa lại đắc tội kia bạc phu nhân nghe được các nàng hai cái liêu lên cũng là cao hứng liền nói ngày khác phu nhân đem ngươi kia thân thích mời đi theo không nói được còn nhận thức chính là tiêu hạnh hoa sắc mặt lại hơi có chút trở nên trắng may mắn trên mặt phấn mặt một chút che lấp nhưng thật ra không dễ dàng làm người nhận thấy được nàng ra vẻ thông dong mà cười cười Nếu là đồng hương, đảo cũng là xảo, ngày khác trông thấy. Lại cứ lúc này, linh tưởng quận chúa cũng vừa lúc dẫn theo làn váy trên giường này đỉnh hồng gió, nàng là cái mắt sắc, không gần không xa mà nhìn, liền nhận thấy được tiêu hạnh hoa sắc mặt phảng phất không thích hợp. Chương 64 Lập tức cũng không la lên, đi đến phụ cận tới, cười cùng đại gia tìm tiếp đón, lại hỏi đại gia đang nói chuyện chút cái gì, An Nam Hầu liền tùy ý cười nói, cũng không phải là đang nói đồng hương sự sao. Lại là liền đem vừa rồi đề cập đồng hương một chuyện nói, bất quá này cũng không phải cái gì đại sự, đại gia cười cười, lúc sau liền cùng ninh tưởng quận chúa hàn huyên. Nhân gia chính là thiên tử thân đường muội, bác Giá vương ruột thịt nữ nhi, kia thân phận, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Ninh tưởng quận chúa cùng mọi người chào hỏi qua sau, liền mượn cớ ngồi ở một bên nghỉ tạm, ngầm lại sai khiến một cái nha đầu, dặn dò nói, ngươi đi tìm kia bạc phu nhân. Như thế như thế như vậy mà nói một phen, kia nha đầu được mệnh lệnh. gật gật đầu tự đi xử lý lại nói bội hành cùng một đám tiểu cô nương ở dưới bóng cây mặt cỏ thượng chơi đánh đu mọi người đều là tuổi không sai biệt lắm một đám trang điểm đến kiểu tiếu động lòng người ở nha hoàn hầu hạ hạ chơi đánh đu bắt con bướm một đám chơi đến hứng thú rảnh rào nhất thời đại gia mệt mỏi lại phẩm ướp lạnh trái cây ngồi ở bên cạnh một chỗ giàn hoa phía dưới nói chuyện nhi bội hành ngày xưa sở kết giao bất quá là trà lệnh cửa hàng tiểu uyển nhi cách vách tôn gia bình nhi kia đều là phố phường gian cô nương, ngày thường theo như lời đơn giản là hôm nay được một khối vải bông làm cái gì siêm vi đi hè. ngày mai cấp cha mẹ nạp đôi giày như thế nào như thế nào, hoặc là đầu đường bố cửa hàng tiểu nhị như thế nào trắng nón. Hiện tại nàng hơi mang tò mò mà nhìn đại gia, nhìn đến đại gia ở bên nhau nói giỡn, âm thầm lưu tâm đi nghe, lại là nói lên yến kinh trong thành thiếu gia, thí dụ như vị kia nhữ lăng hầu gia tam thiếu gia liền rất là tuấn lãng, lại nói bác giã vương gia thế tử. Chính là ninh tưởng quận chúa ca ca cũng muốn lại đây hiến kinh thành, còn có vị kia tuổi tuy rằng có chút đại nhưng là rất là tuấn lãng hàm dương vương, này một đám, đều thành các nàng trong miệng nói lên nhân nhi. Bội hành trong lòng không khỏi suy nghĩ, nghĩ xem ra vô luận tới nơi nào, ăn mặc như thế nào, xem ra tuổi này tiểu cô nương đều tránh không được nói nói cùng tuổi hậu sinh, chẳng qua nhân già trong miệng nhắc tới đều là vương hầu, chính mình năm đó ở nhà cùng khuê chung bạn tốt nhắc tới đều là người bình thường ra. Có thể có cái người giàu có da thiếu da kia đều là chính mình trèo cao đâu. Bên kia đang nói, đại gia liền rất có hứng thú mà nhìn về phía bội hành, trong đó một cái dài dòng mặt nữ hải nhi, mới 15-6 bộ dáng, mặt mày cơ linh thật sự, bội hành nhớ rõ, đây là vương thượng thư gia cô nương, khuê danh kêu Dung Hương. Này vương Dung Hương cười hỏi bội hành nói, bội hành, hàm dương vương chuyện này, ngươi tự nhiên là biết đến, tốt xấu cho chúng ta nói nói sao. Vương Dung Hương này vừa nói, Mọi người đều đem ánh mắt dừng ở bội hành trên người. Đúng rồi, ta chính là nghe nói, nghe nói ngươi vào kinh trên đường còn gặp được quá hàm dương vương. Thái hậu nương nương suýt nữa muốn đem ngươi đính hôn cấp hàm dương vương, chỉ là sau lại không biết như thế nào này hôn sự liền không để cập tới. Bội hành tức khắc cảm thấy từng đạo tò mò ánh mắt, nàng cười cười, ôn nhu nhu khi nói, ta theo phụ thân vào kinh trên đường, xác thật từng ở trạm dịch gặp qua hàm dương vương điện hạ, phụ thân còn từng cùng hàm dương vương uống qua một lần rượu. chỉ là cũng liền như vậy một ngày mà thôi lúc sau nghe nói hàm dương vương muốn đi tịnh châu như vậy đừng ta nhưng thật ra không như thế nào gặp qua rốt cuộc là khách lạ hàm dương vương điện hạ thân phận cao quý tổng không thể tùy ý va chạm nàng bị hàm dương vương ngẫu nhiên dưới trợ quá sự tình người khác liền tính mơ hồ nghe nói cũng chưa chắc biết đoan trang này đây hiện giờ nàng cố ý không để cập tới chỉ nói không có lần này sự người khác tổng không thể ngạnh hỏi nhất thời hơi mang kinh ngạc nói đến nôi đính hôn một chuyện này liên quái Mẫu thân vẫn chưa đề cập, các vị lại là nào biết đâu rằng. Mọi người xem nàng khi nói chuyện rất là khéo léo, ôn nhu đơn thuần, từ từ mà đến, không khỏi càng thêm tân sinh hảo cảm, nghĩ nàng cũng không như là kia không biết chữ thô tục phố phường nữ tử. Lại thấy nàng thủy dạng mắt hạnh mang theo kinh ngạc hỏi lại lên, không khỏi có chút ngượng ngùng. nguyên không thể nào, tin vỉa hè thôi, chúng ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không thể tin. Nguyên lai like căn bản không này gốc giả sự à, nói như vậy. hàm dương vương điện hạ hôn sự còn không có lạc định đâu nói chuyện chính là trường nhuế huyện chúa vị này trường nhuế huyện chúa cũng là rất có lai lịch tổ mẫu là tiên hoàng phía dưới 12 công chúa tổ phụ là quốc công gia phụ thân là cùng tiêu chiến đỉnh giống nhau triều đỉnh nội vang dội đại tướng quân mẫu thân là quân chúa cho nên này đương nữ nhi sinh hạ tới liền phong huyện chúa bội hành thấy này trường nhuế huyện chúa ước chừng 17-18 tuổi tuổi biết này tất nhiên là đính hôn tuổi tác liền cười nói này liền không được biết rồi lại nói tiếp Ta tuy rằng chưa từng gặp qua vị kia hàm Dương Vương Điện Hạ, chính là nếu nghe ca ca đề cập, phụ thân cùng Điện Hạ tuổi tương đương, nghĩ đến ước chừng cũng nên thành thân đi. Trường huyện Chúa xem giọng nói của nàng Trung lộ ra thiên chân vô tả, không khỏi phụt cười thanh, thân thiết mà nắm lấy nàng tay nói, ca ca ngươi cũng là mắt quẻ, sao có thể tuổi tương đương đâu. Đại gia nghe cái này, cũng là không khỏi cười ra tới. Nhân tiêu chiến đỉnh vì võ tướng, hiện giờ năm đã 30 có 4, tuy nói phía trước cũng không thể nhi. tuy nói giống bảo nghi công chúa ninh tưởng quận chúa đều cố ý phải gả hắn chính là kia nhiều ít xuất phát từ triều đình lích lợi cân nhắc mà trước mắt này thuốc nhuộm màu xanh biết sáp tiểu cô nương đối với kia cao lớn uy mảnh đã có chút hung thần ác sát võ tướng lại là không mừng ngược lại thiên vị hàm dương vương như vậy tuấn mỹ cao gầy nam nhi này đây hàm dương vương chỉ so tiêu chiến đinh tiểu lục tuổi mà thôi ở tiểu cô nương trong lòng lại là cái 10 phần 10 hương bánh trái trong mắt đều nhìn chằm chằm đâu bội hành nghe lời này Tự nhiên minh bạch các nàng ý tứ, bất quá nàng nhưng thật ra chưa nói cái gì, cũng đi theo cười cười. Nàng là không hiểu lắm, bất quá lại muốn cho các nàng hiểu, dù sao nàng đối với kia Hàm Dương Vương nửa điểm hứng thú đều không có, ở trong mắt nàng, đó chính là cái cùng cha ngang hàng nhân vật thôi. Quả nhiên, nhân bội hành trong giọng nói rõ ràng đối Hàm Dương Vương cha kia bối người cách nói, mọi người đều không ở truy vấn về nàng cùng Hàm Dương Vương, ngược lại thân thiện mà thảo luận khởi Hàm Dương Vương chuyện xưa, nói được mùi ngon. cuối cùng liền hàm dương vương đất phong như thế nào giàu có và đông đúc đều nói ra bội hành nghe được nhàm chán cũng liền không như thế nào hé răng sau lại vẫn là trường nhuế huyện chúa hỏi nàng bội hành muội muội ngươi ngày thường ở trong nhà đều làm chút cái gì bội hành cười cười thành thật nói ta trước kia vẫn chưa học tập biết chữ hiện giờ phụ thân thỉnh tây tịch dạy ta đọc sách biết chữ còn muốn học chút mặt khác công khóa ai ngươi nhưng thật ra cái tiến bộ kỳ thật đọc sách biết chữ nhất không thú vị đâu Ngươi sơ tới yến kinh thành Buồn ở trong nhà cũng là nhàm chán, ngày thường không có việc gì nhiều cùng chúng ta ra tới đi lại đi lại. Chúng ta tụ ở bên nhau trò chuyện, cũng có chút ý tứ đâu. Bội hành nghe xong tự nhiên gật đầu, đúng rồi, chỉ là trước kia cũng không nhận thức các vị tỷ tỷ, hiện giờ nhận thức, tự nhiên còn muốn thỉnh các vị tỷ tỷ mang ta chơi đâu. Mọi người thấy nàng lớn lên tướng mạo cực hảo, lại cứ lại là như vậy ngoan ngoãn, thật sự là chọc người yêu thương, đều không khỏi đối nàng nhiều vài phân thích. Phải biết này không biết chữ đọc văn sự. nếu là người bình thường hiển nhiên không chịu nói ra tất nhiên ở nơi đó ngạch trang chính là mọi người đều biết đến sự ngươi nếu lại trang cũng là làm người cảm thấy ngươi người này quá giả không phải sao lại cứ nàng thản nhiên tự nhiên mà nói ra tựa hồ ngày xưa ra bẩn không thể đọc sách cũng không có cái gì nhưng mất mặt người này càng là thẳng thắn thành khẩn người khác phảng phất càng cảm thấy cũng không có gì ghê gớm kể từ đó đại gia ngược lại càng thêm thưởng thức vì thế bất quá mấy cái trả công phu trường nhuế huyện chúa còn có vương dung hướng chờ đều đã định ra chọn cái thời gian muốn đi trấn quốc hầu phủ tìm bội hành chơi đùa các nàng xưa nay biết trấn quốc hầu phủ hậu hoa viên hoa hảo chỉ là trấn quốc hầu cũng không phải cái sẽ không có việc gì chiêu đái nhân ra đi hắn hậu viện người này đây mọi người vô duyên nhìn thấy thôi hiện giờ nhân bội hành nhưng thật ra có cơ hội này chính cười nói nhân bên kia vài vị phu nhân tiếp đón đại gia liền đều qua đi một qua đi thế mới biết ninh tưởng quận chúa tới rồi một đám các tiểu cô nương không khỏi có chút táp lươi nghĩ mà sợ mới vừa tựa hồ còn nhắc tới ninh tưởng quận chúa đâu may mắn không làm nàng biết ninh tưởng quận chúa cùng trường nhuế huyện chúa không sai biệt lắm tuổi bất quá địa vị tự nhiên muốn cao hơn trường nhuế huyện chúa một đoạn tử huống hồ luận khởi bối phận phảng phất trường nhuế huyện chúa còn phải xưng hô ninh tưởng quận chúa một tiếng biểu cô đâu đến nỗi ở đây mặt khác tiểu cô nương kia càng là đến ở ninh tưởng quận chúa trước mặt thấy một chút lễ bởi vì cái này trường hợp lập tức quặng khu e xuống dưới một đám nguyên bản díu rít tiểu cô nương tức khắc không có thanh Nhân ngày ấy hàm dương vương sự, bộ hành tự nhiên không mừng ninh tưởng quận chúa, lúc này nàng tuy không lộ thanh sắc vẫn như cũ cùng mặt khác cô nương thấy lễ, chính là trong lòng lại là đối ninh tưởng quận chúa khinh thường vừa thấy. Ninh tưởng quận chúa ngày ấy kỳ thật cũng là nghe lệnh hành sự, ai biết tao này tiểu cô nương một hồi chào phúng, thật đúng là đem mặt đều mất hết. Bất quá nàng là cực người thông minh, người trước tự nhiên không lộ ra tiếng sắc, lúc này vẫn như cũ cười đến ôn nhu bất quá ánh mắt lại ngẫu nhiên nhìn về phía cách đó không xa bạc phu nhân nơi đó Bạc Phu nhân vừa mới từ bên ngoài trở về, lúc này trên mặt chính mang theo định liệu trước lời, đối với ninh tưởng quận chúa gật gật đầu. Ninh tưởng quận chúa nhúng mày, bất động thanh sắc mà nhìn phía tiêu hành hoa. Tiêu hành hoa hôm nay trang điểm đến là cực hảo, đã từng phố phường phụ nhân phong sương ở trên mặt nàng đã tất cả đều không thấy, thay thế chính là hầu môn thái thái thong dong cùng phong cảnh, hiện giờ chợt vừa thấy, nàng giống như là từ nhỏ ở phú quý trong ổ lớn lên thiên kim tiểu thư quý gia thái thái giống nhau. Thành thạo mà cùng các vị phu nhân tiểu thư đánh giao tế. Nàng là trời sinh trưởng tụ thiện vũ người, là lớp tá mặt, cùng ai phảng phất đều có thể nói nói mấy câu, nói chuyện rất là đậu thú. Âm điệu cao cao thấp thấp pha có thể hấp dẫn người, luôn là có thể đem đại gia hấp dẫn qua đi nghe nàng nói, lúc sau lại bị nàng đậu cười. Thậm chí có thể nói, giống như cá vào thủy giống nhau, nàng phảng phất vốn dĩ liền thuộc về như vậy phu nhân vòng. Nhìn đến nơi này, ninh tưởng quận chúa kỳ thật là có chút khinh thường. nghĩ đến vừa mới từ bạc phu nhân nơi đó nghe được sự tình, nàng rất là khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng đã từng làm ra quá như vậy ti tiện sự tình. chuyện như vậy cũng có thể làm ra, nàng như thế nào không biết xấu hổ lại một lần nữa đứng ở tiêu đại ca bên người, đương nàng thê từ đâu? nàng xứng sao? tiêu đại ca là thành thực mắt người, tất nhiên sẽ không thực xin lỗi chính mình người vợ tào khang, chính là nàng lại muốn cho tiêu đại ca biết nữ nhân kia thật đến không xứng. nghĩ đến đây. Nàng khép hờ thượng mắt, bên môi lộ ra một mặt cười tới. Bạc phu nhân nhìn đến thần sắc của nàng, do dự hạ, rốt cuộc vẫn là cất bước tiến lên, cười nói, vừa rồi không phải nhắc tới Bành Dương huyện sao, ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện nhi tới, lại nói tiếp cũng là buồn cười. Chuyện gì nhi? Bạc phu nhân nếu nói như vậy, đại gia tự nhiên nể tình đi hỏi. Tiêu hạnh hoa vừa nghe nàng lại đề Bành Dương huyện, trong lòng liền cảm thấy không như vậy tự tại, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là vẫn như cũ thông dong mà cười. Nghe nàng nói, ai biết này bạc phu nhân lại nhìn phía chính mình, chậm gì gì mà nói, ta kia thân thích nói à, ở kia bành dương huyện, có một có việc, tiêu sửa bàn chân, vốn dĩ đây là nam nhân làm việc, lại phi có một ít nữ nhân cũng phải đi làm đâu. Tiêu hạnh hoa vừa nghe sửa bàn chân này hai chữ, tức khắc ngực nhiều nhảy một chút, bất quá nàng cũng là trải qua quá nhiều ít sóng to gió lớn người, còn tính chấn định, hay còn cười một cái, không hề răng. Bội hành phía trước vẫn chưa nghe nói người khác nghe được bành dương huyện. Hiện giờ trong giây lát nghe bạc phu nhân nhắc tới cái này, không khỏi kinh ngạc, sau lại lại thấy bạc phu nhân nhắc tới sửa bàn chân, một đôi thanh nhuận con ngươi tức khắc nhìn thẳng bạc phu nhân. Người này là cố ý, nhất định là cố ý, nàng có phải hay không đã biết cái gì, cố ý cho chính mình nương nàng kham. Bạc phu nhân cảm giác được kia tiểu cô nương ánh mắt chung khắc thường. Tuổi trẻ non nớt nữ hài nhi, dùng giống dao nhỏ giống nhau sắc nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nàng làm cỡ nào quá mức sự tình. Bạc phu nhân bỗng nhiên có chút chân trở, loại sự tình này, nàng phải làm chàng nói ra sao. Nàng là đã từng ở người khác trước mặt trào phúng quá cái kia Trấn quốc hầu phu nhân, bất quá lúc ấy mọi người đều ở như vậy nói, nàng cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Chính là hiện tại, nàng như vậy đi bóc người vết sẹo, thật đến hảo sao. Huống hồ, nàng như vậy một cái quốc công phủ phu nhân, đi nói loại sự tình này, luôn là không thế nào khéo léo đi. Chương 65 Ninh Tường quận chúa ở bên cạnh tự nhiên cảm giác được bạc phu nhân trần trờ, nàng ho nhẹ thanh, lại là cố ý hỏi, vì cái gì, vì cái gì có nữ nhân làm cái này? Sửa ban chân, đây là hạ cửu lưu trung hạ cửu lưu. Bạc phu nhân thấy ninh Tường quận chúa hỏi, biết chính mình hôm nay không nói cũng đến nói, cái này ác nhân xem ra cần thiết chính mình làm. Nàng cắn chặt răng, không dám nhìn tới kia Trấn quốc hầu phủ tiểu cô nương ánh mắt, liền tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì. Bất quá là nghe bà con xa thân thích đương chê cười giảng đi, nói là có chút nữ nhân vì sinh kế, cứ làm cái này, có lẽ nữ nhân làm cái này tổng so nam nhân phải làm đến hảo đi. Nàng nói đến hàm xúc, chính là mọi người đều minh bạch trong đó ý tứ. Ở đây đều là quý tộc hảo môn trung gia quyến, những cái đó hạ đẳng việc tự nhiên không hảo dễ dàng nói ra, chính là này không ý nghĩa các nàng không hiểu. Làm loại sự tình này, hẳn là có đứng đắn có không đứng đắn nếu là nam nhân cấp nam nhân làm, tự nhiên là đứng đắn cách làm. nếu là nữ nhân quỷ gối nơi đó cấp nam nhân làm đó là lại đứng đắn sự cũng có thể làm người nghĩ ra vài phần không đứng đắn tới mà bạc phu nhân lời nói mới rồi hiển nhiên là có kia ngấm ngầm hại người ý tứ an nam hầu phu nhân nhăn lại đầu nàng là bắt diện linh lung người nghe bạc phu nhân như vậy vừa nói liền nhiều ít ý thức được cái gì không giấu vết mà nhìn về phía bên cạnh trấn quốc hầu phu nhân tiêu hành hoa hành. lúc này tiêu hành hoa trên mặt như cũ mang theo phía trước người chỉ là kiếc cười Tổng cảm thấy có vài phần đông cứng. Nàng ánh mắt rời xuống, liền thấy được nàng nắm ở tay háo phía dưới quyền, gắt gao nắm chặt, nhẹ nhàng run rẩy. An nam hầu phu nhân trong lòng run lên, ý thức được cái gì, vội thân thiện mà cười trêu ghẹo nói, rốt cuộc là thâm sơn cùng cốc, chưa từng tưởng có bực này hiếm lạ sự. Ta xem hôm nay không phải vừa lúc kêu nói hát gánh hát sao, đem các nàng mấy cái tiếp đón lại đây, cho đại gia nói hát vài đoạn, cũng hảo giải buồn, các vị phu nhân cảm thấy như thế nào. Người chung quanh cũng đều là nhân tinh, tự nhiên ý thức được không thích hợp. Các nàng đó là không chú ý tới tiêu hạnh hoa khác thường, chính là bạc phu nhân trước đề ra nhân ra trước kia ở tại cái nào cái nào huyện, lúc sau lại nói kia trong huyện có bực này hạ lưu chuyện này, như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Nhân ra Trấn quốc hầu phu nhân chính là ở tại nơi đó nhiều năm, nàng lại một hai phải để nơi đó sự, này không phải sống sờ sờ mà cho nhân ra Trấn quốc hầu phu nhân nan khăm sao. Đại gia trong lòng có ý tưởng, Chỉ là không dám nói rõ mà thôi, rốt cuộc không muốn đắc tội bạc phu nhân, duy độc kia như lăng hầu phu nhân, lại là cười cười, nhẹ nhàng bâng cơ nói, an quốc hầu phu nhân, tuy nói hôm nay ngươi là chủ nhà, chính là con người của ta tính tình luôn luôn thẳng, cũng nên nói ngươi vài câu. Ta đây là một đám nữ nhân gia tụ ở bên nhau, cũng là không có việc gì cho chính mình tìm việc vui đi. Nếu là cái nào cảm thấy chính mình văn thải xuất chúng, đạn cái cầm ngâm cái thơ chính là, cũng hảo cho đại gia xem náo nhiệt. Nếu là cái nào không yêu này vừa ra, ăn ăn uống uống chơi chơi, lại cùng nhau nói chuyện phiếm vải cầu cũng là tốt. Không đến nói cái gì nói hát, nơi này không phải phu nhân thái thái, đó là tuổi trẻ tức phụ, liền một đám vân anh chưa gả tiểu cô nương cũng có. Đề này đó, không đến nhưng thật ra điếm các nàng lỗ thai, nếu là như thế, về sau ai cũng đừng ra tới chơi, đều tránh ở trong nhà đọc sách theo hoa được, chẳng phải là rơi vào cái bên thai thanh tịnh. Những lăng hầu phu nhân lời này vừa ra, kia bạc phu nhân sắc mặt tức khắc thay đổi. nàng nói ra kia lời nói khi kỳ thật cũng cảm thấy rất là không thỏa đáng hiện giờ nhân ra như vậy vừa nói nhưng thật thật là bị nàng thể diện ném trên mặt đất nàng cần dứt khoát rời đi lại cảm thấy không mặt mũi nhi lúc này cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó không hé răng mà những người khác nghe xong như lăng hầu phu nhân này một phen lời nói tất nhiên là trong lòng cảm thấy thống khoái cực kỳ nghĩ ngươi bạc phu nhân nhàn không có việc gì như thế nào liền đem nhà ngươi cái gì bà con xa thân thích nói đầu lấy ra tới xả đắc tội nhân ra trấn quốc hầu phu nhân này không phải quét đại gia hứng thú sao kia vương thượng thư gia tôn phu nhân cũng chính là vương dung hương mẫu thân cũng là cố ý định bợ tiêu hạnh hoa lúc này tự nhiên thò lại gần cười nói đàm phu nhân nói được có đạo lý đâu an nam hầu phu nhân ngài cũng đúng vậy hảo hảo để cái này làm gì đáng thương an nam hầu phu nhân a như thế nào đã bị nói đâu nàng trong lòng tự nhiên cũng minh bạch đây là ngoài sáng nói nàng ngầm kỳ thật là như lăng hầu xem bất quá đi thế chấn quốc hầu phu nhân chèn ép bạc phu nhân đâu vì thế nàng nhưng thật ra không có gì buồn bực vẫn như cũ cười ha hả mà nói đàm hầu phu nhân nói được có lý cũng là ta suy xét không chu toàn nên đánh nên đánh ta đây liền cho đại gia ngâm cái thơ coi như là cho chư vị phu nhân nhận lỗi một hồi phu nhân thiên kim nhóm chi gian tụ hội vội vàng hạ màn tiêu hạnh hoa có thể nói là đại hoạch toàn thắng nàng kết bạn vài vị phu nhân nàng nữ nhi cũng nhận thức mấy cái cùng tuổi không sai biệt lắm địa vị tiểu cô nương Về sau có thể thường xuyên lui tới. Nàng thậm chí còn có thể rõ ràng mà xem minh bạch, những người này tuyệt đại đa số là muốn nịnh bợ chính mình, cho nên cũng không cần quá lo lắng lấy lòng người khác. Tại đây loại yêu cầu bị người nịnh bợ vòng chung, nàng hơi chút biểu hiện ra một chút đối người khác hảo, người khác đều sẽ mang ơn đội nghĩa. Giao mấy cái thường xuyên lui tới bạn tốt, giải giải buồn, đó là lại dễ dàng bất quá sự. Chỉ là tiêu hạnh hoa lúc này sắc mặt cũng không tốt. Nàng ngày xưa luôn là bên môi mang theo một mặt ý cười. Chính là hiện tại lại không có Nàng hôm nay là hóa trang điểm nhẹ Kia điểm trang điểm nhẹ ở nàng kia trường không có gì biểu tình trên mặt Mất đi nhan sắc cùng tươi sống Ngược lại thêm vài phần trắng bệnh Nàng là sinh ra liền nhan sắc hảo Mặt mày cái mũi mang theo pháp họa dường như tinh xảo Chính là lúc này về điểm này tinh xảo phản phất động lại giống nhau Thật giống như đầu gô điêu thành một cái mỹ nhân nhi Không có gì sinh khí Nàng nửa dựa ở cửa sổ xe trước Hơi nghiêng thân mình Nhìn ngoài cửa sổ phố xá bảng hiệu Những cái đó phố cảnh theo xe ngựa đi phía trước chạy mà không nhanh không chậm mà sau dịch, duy độc nơi xa mơ hồ có thể thấy được sân ảnh, vẫn như cũ ngừng ở kia cách đó không xa, theo chúng nó đi phía trước. Nhị con dâu tú mai hơi rũ đầu, quan tâm mà ngồi ở bên cạnh, cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Nàng mơ hồ ý thức được, có lẽ đã xảy ra cái gì không tốt sự, có lẽ kia bành dương huyện có bà bà cũng không tưởng nhớ lại chuyện này, kia hẳn là nàng mang theo mấy cái hải tử đi vào bạch loan tử huyện phía trước. Cho nên nàng không biết gì Nàng cũng không dám đi hỏi Nghĩ đến đây, nàng có chút tự trách Không khỏi dùng tay nhẹ nhàng rào khăn tay Nàng bắt đầu tự trách Vì cái gì chính mình tính tình không giống đại tẩu như vậy rộng rãi Có thể cùng nương nói nói cười cười Không kiêng nể gì mà nói cái gì đều có thể nói Nói như vậy, hỏi tới liền sẽ không có vẻ quá đột ngột. Vì thế nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu cô Kỳ thật luôn luôn tới nay Đại tẩu cùng nương hợp nhau Nàng ngược lại là có chuyện gì thích cùng tiểu cô nói. Chính là đương nàng nhìn phía tiểu cô bội hành thời điểm, lại thấy bội hành cao cao mà ngẩng đầu, gắt gao nhấp khởi kia anh đảo tiểu môi nhi, thủy linh linh mắt hạnh trung lộ ra một tầng nói không nên lời xa cách. Nàng hơi hơi sửng sốt, rất ít nhìn đến cô em chồng như vậy biểu tình đâu. Nàng hiện tại bộ dáng, tuy rằng vẫn như cũng là cái kia nũng nịu bội hành, chính là lại phản phất cầm lấy một cây đao, nhìn xa xôi không biết phương nào người xa lạ, mang theo điểm đề phòng cùng không biết tên hận ý. Nàng châm mặc nửa ngày, liền không biết nói cái gì, rào khăn tay dừng lại, hơi hơi túi thấp đầu xuống. Một đường không dám nói cái gì nữa, chỉ là dụng tâm mà tiểu tâm nhìn xuống bà bà, xem nàng là hay không muốn nước trà, xuống xe thời điểm, nàng chạy nhanh qua đi đỡ nàng. Hôm nay buổi tối, Tú Mai Tổng cảm thấy hết sức bất an, nàng muốn làm điểm cái gì, rồi lại không biết nên làm như thế nào, nàng thấp thỏm mà ở nhà ở nội đi tới đi lui, rất tưởng tìm một người nói một câu, chính là nàng lại có thể tìm ai nói đi. Nghĩ đến từ khi tới Yến Kinh Thành sau đủ loại, Đông nhiên lại có chút chua sót, nghĩ nếu là cả đời ở kia Bạch Loan Tử huyện, quá kia nghèo nhật tử, cũng chưa chắc không tốt. Như vậy nghĩ thời điểm, Tiêu Thiên Vân liền vào nhà. Tiêu Thiên Vân tiến phòng, liền nhìn đến Tú Mai thần sắc cũng không đẹp, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tú Mai phản ứng lại đây, vội cụp mi rũ mắt qua đi, cười nói, không có gì. Nói giúp hắn bỏ đi áo ngoài, lại hầu hạ hắn rút đi giày, lại dâng lên nước trà nhuận nhuận khẩu. Kỳ thật từ đi vào Yến Kinh thành sau, nàng đầu tiên là nhân thân mình không tốt, hai người phân giường ngủ, phu thê gian dần dần có ngăn cách. Lúc sau bị bà bà một ngáo, Tiêu Thiên Vân cũng là biết sai, cho nàng nói một ít tri tâm lời nói, nàng cũng gia tăng điều dưỡng thân mình. Chỉ là hiện tại thân mình điều dưỡng cái thất thất bát bát, bọn họ phu thê hai người lại vẫn như cũ phân ngủ. Nàng ra mặt mỏng, cũng không tốt ý tứ, ngầm nhưng thật ra đại tẩu cũng đem đã từng kia dược nhi cho chính mình tới một phần, hai mắt một bế. tốt xấu qua đi này một vụ tử sự tiêu thiên vân xem nàng hôm nay luôn là mất hồn mất vía bộ dáng không khỏi hỏi hôm nay ngươi theo nương đi an nam hầu phu nhân nơi đó nhưng có cái gì không ổn tú mai thấy hắn hỏi như vậy do dự hạ vẫn là nói nguyên bản cực hảo ta coi này trong kinh thành phu nhân các tiểu thư nghĩ đến là đều biết ta cha đối ta nương rất là kính làm bội hành cũng nhận thức một đám tiểu cô nương ta cũng cùng mấy cái tuổi trẻ thiếu mãi mãi hàn huyên vài câu đâu nàng rốt cuộc là đọc quá thư Văn văn nhã nhã mà cùng người ta nói lời nói, chỉ bị người ta nói là thư hương dòng roi xuất thân. Kiếm như thế nào nhìn ngươi, nhưng thật ra có cái gì tâm sự? Chỉ là có một việc, tổng cảm thấy quái quái thôi. Thú mai như vậy nói. Cái gì? Kỳ thật tiêu thiên vân nhưng thật ra không để ý. Hắn sớm biết rằng, hắn cưới cái này nương tử đi, nhưng không giống đại tẩu như vậy tính tình rộng rãi. Có một nói một có hai nói hai, nàng là cái loại này có nói cái gì? Một hai phải ở trong lòng chuyển tàm biến. nghĩ có thể nói ra tới, mới thông thả ung dung mà cho ngươi nói cái loại này. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy, có lẽ người đọc sách già nữ nhi chính là như vậy, rốt cuộc cùng chính mình không giống nhau đi, sao lại đâu, chậm rãi chín, mới biết được nàng chính là như vậy cái tính tình. Hắn hỏi ra lời này sau, Tú Mai Du mắt mặc một lát, mới nói, lúc ấy ta đang ở bên cạnh cùng một vị thiếu nãi nãi nói chuyện, vẫn chưa nghe cẩn thận, chỉ là mơ hồ biết, giống như bên trong có một vị bạc phu nhân, nói là có cái họ hàng xa là Bành dương huyện. giống như nhắc tới bành dương huyện lúc sau cụ thể nói gì đó nàng cũng không biết cũng không dám hỏi bành dương huyện tiêu thiên vân sắc mặt tức khắc biến đổi ân nàng ngẩng đầu nhìn trượng phu của nàng còn nói cái gì tiêu thiên vân trên mặt không có gì biểu tình hỏi như vậy nói nay liền không biết tú mai là xác thật không biết nàng nếu biết trong lòng có lẽ sẽ không có như vậy thấp thỏm tiêu thiên vân đang muốn hỏi cái gì liền nghe nha hoàn lại đây bẩm báo nói là đại cô nương bội hành thỉnh nhị thiếu ra qua đi một chuyến tiêu thiên vân nhũ mày nhìn phía tú mai bội hành lúc ấy cũng ở ân tiêu thiên vân trầm tư một lát liền nói ngươi trước nghỉ ngơi đi ta qua đi bội hành nơi đó cùng bội hành nói nói mấy câu hảo nàng khó mà nói cái gì chỉ có thể đáp lời hắn đạp bộ mới vừa đi ra cửa hạng lại dừng lại quay đầu nhìn tú mai trong ánh mắt mang theo một tia nói không nên lời ý vị ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn trước nghỉ tạm đi ta quay đầu lại lại đây. Hắn tạm dừng hạ, mới thong thả nói, quay đầu lại lại đây cùng nhau nghỉ ngơi. Tú mai tay háo phía dưới tay nhẹ nhàng nắm chặt hạ, trong lòng thiên khởi một trận mừng như điên, bất quá lúc này nàng cũng không dám nói cái gì, vội gật đầu nói, hảo, ta, ta chờ ngươi. Lại nói tiêu thiên vân đi ra ngoài, không một lát công phu liền đi tới mội muội trô ở minh nhận lâu, hắn mới vừa vào cửa, liền thấy bội hành đứng ở nơi đó chờ hắn đâu. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Nhị ca ca. Bội hành mặt từ bạc phu nhân nói ra kêu bành dương huyện bắt đầu, đó là phản phất bao phủ một tầng miếng băng mỏng, hiện giờ gặp được nhà mình ca ca, cuối cùng khôi phục tầm thường bộ dáng. Ta nghe ngươi tẩu tử nói, như thế nào có người nhắc tới bành dương huyện? Đúng rồi. Nhớ tới này đó, bội hành trong lòng liền nổi lên một cổ tử hận. Nàng biết năm đó nương vì nuôi sống bọn họ mấy cái, cái gì việc đều làm, nam nhân có khả năng, nữ nhân có khả năng, nàng hết thể đều có thể làm. Tuy rằng lúc ấy nàng còn rất nhỏ, Chính là lại nhớ rõ nương vất vả làm lụng vất vả, từ sớm vội đến vãn, đều không có cái nhàn dôi thời điểm. Chính là nương vất vả như vậy, còn có người cầm nói dối bố trí nương, nói nương đi làm cỡ nào đê tiện việc, nói nhà ai hảo phụ nhân đều sẽ không đi làm, còn có một ít càng vì bất kham nói nhi. Nàng lúc ấy, mới 4 năm tuổi mà thôi, nghe được người ta nói cái này, ở trên phố cùng người đánh lên tới, suýt nữa đem nhân ra mặt cấp trả hoa. Nàng cho rằng nàng cấp nương ra khí, ai biết trở về. nàng nương đem nàng ra sức đánh một hồi không cho nàng ăn cơm còn phạt nàng quỳ suốt một buổi tối sau lại nàng biết nàng nương nấu một cái ngày thường căn bản không bỏ được cho bọn hắn mấy cái hải tử ăn trứng gà lấy lung bố bao phùng ba ba mà cho nhân ra đưa đi nhân ra mắng nương nàng đánh nhân ra nương lại không lưng cho nhân ra đi bồi tội những việc này khắc ở tiêu bội hành ấu tiểu khi trong trí nhớ cả đời đều quên không được sau khi lớn lên cho dù nàng chậm rãi biến thành nàng nương yêu nhất ngoan ngoãn ngượng ngùng tiểu nữ hài nhi ôn ôn nhu nhu mà bồi ở nương bên người, nàng trong xương cốt vẫn như cũ nhớ rõ cái kia bởi vì đánh người mà bị phạt quỷ nho nhỏ cô nương. Nàng cũng còn nhớ rõ, có một ngày nàng đi cửa chờ nương trở về, liền ở thiên ám xuống dưới hẻm nhỏ, nàng nhìn đến một người nam nhân đuổi theo nàng nương, muốn ôm lấy nàng nương, nàng nương giống phát điên giống nhau xé rách, mắng ra rất khó nghe nói, sau lại hai người gắt gao dựa vào, không biết nương nói gì đó, người nọ mới hùng hùng hổ hổ mà rời đi. Người kia chửi mà nó nói, nàng cũng vĩnh viễn nhớ rõ. Cả đời đều quên không được. Chẳng sợ hiện giờ là ngàn kiểu vạn quý đại tiểu thư, nàng cũng vô pháp quên, kia đều đã là khắc vào nàng ngược thượng. Đều nói cái gì? Thiêu thiên vân gắt gao cao mày, nhìn chính mình này tiểu muội muội, Ai biết bội hành lại chưa nói, chỉ dương mắt nhìn hắn một cái. Nàng như vậy vừa thấy hắn, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy, cái này mội mội trong mắt mang theo một tia lãnh, hoàn toàn không giống như là ngày thường cái kia bị nuông chiều tiểu muội muội. Bội hành nhìn nàng ca ca, khinh thanh tế ngữ mà nói. Nhị ca ca, ngươi từ nhỏ đau nhất ta, có nói cái gì, ta cũng cùng ngươi nói. Đại ca tính tình cấp, người cũng sơ ý, ta không tìm hắn, chỉ tìm ngươi. Ân, Ngươi nói. Bộ hành thông thả ung dung mà, lại tiếp tục nói, Người kia là Khang Thái công gia nhị phu nhân, nhà mẹ đẻ họ mỏng, Cho nên mọi người đều kêu nàng bạc phu nhân. Nàng có cái họ hàng xa, là Bành Dương huyện tới. Tiêu Thiên Vân không nói chuyện, chỉ mong hắn muội muội, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Cái kia họ hàng xa. Ngươi nhìn xem, tìm ra. Tìm ra sau, bội hành tạm dừng hạ, vô luận dùng cái gì biện pháp, đều nên làm hắn rời đi yến kinh thành, đừng cho ta nương thêm phiền, cũng đừng cho ta nương ngột ngạt. Nhị ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Thiêu Thiên Vân rũ xuống mắt, hảo, ta biết. Việc này đừng làm cho đại ca đã biết, hắn nếu đã biết, việc này liền không thể khẽ không thanh mà làm. Hôm nay kia bạc phu nhân, còn có kia ninh tưởng quận chúa biểu tình, nàng xem đến tái minh bạch bất quá. Đương trưởng không có thể cho nương một cái năng kham, vạch trần nương trước kia thanh danh hỗn độn các nàng là không căm lòng, sợ là lưu trữ chuẩn bị ở sau. Đặc biệt là kia ninh tưởng con chúa, còn không hướng chết chỉnh nương A. Hiện giờ cha cùng nương hai người vừa lúc, nếu là làm cha đã biết qua đi những cái đó sự, đó là nương đi thêm đến đoan lập đến chính, cũng sợ cha trong lòng khả nghi. Nàng túi đầu, đông nhiên có chút khó chịu, ngực phát đổ, liền miễn cưỡng cười cười, nói, nhị ca ca, từ nhỏ ngươi liền đau ta. Trước tiêu ta cùng nhân ra đánh nhau, bị nương phạt, ngươi nói tiểu cô nương ra không thể cùng người đánh nhau, có cái gì muốn đánh nhau sự, tiêu ngươi, ngươi tới giúp ta đánh, ta chỉ cần đương cái bị sủng hảo mội mội là được. Tiêu thiên vân nhớ tới quá vãng, đồng nhiên trong lòng cũng có chút lên men, hắn gật gật đầu, là, bội hành, ta nhớ rõ, ngươi yên tâm. Chuyện này, ta sẽ nghĩ cách, không cho đại ca biết, cũng không cho cha biết, đem người này làm ra hiến kinh thành đi, lại làm hắn cả đời cũng không dám trở về. Chương 66. Một ngày này Tiêu Hạnh Hoa về đến nhà, vẫn luôn không dùng như thế nào thiện, liền đứng ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác mà nghĩ trước kia sự. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng liền như vậy điểm sự mà thôi. Lúc ấy nghèo, quang làm điểm việc may vá căn bản vô pháp nuôi sống trong nhà tam há mồm thế cho nên còn tuổi nhỏ Tiêu Thiên Vân cùng Tiêu Thiên Nghiêu đều không thể không đi sơn nhặt chút thổ sản vùng núi tới, bắt được chợ thượng bán. Chính là Tiểu Hài tử ra có thể tránh mấy cái tiền đồng đâu, thả có đôi khi trong núi cũng nguy hiểm. động một chút ma đến trên chân trường thao, rơi trên đùi một khối hồng. Nàng biết luôn như vậy đi xuống không được, hai tử đều đến trưởng thân mình đâu, luôn là chịu đói, mấy cái hài tử căn bản dưỡng không lớn. Đặc biệt là bộ hành đều bốn tuổi nhiều, lại so với cùng tuổi tiểu hài nhi thấp bé một đoạn tử, đi ra ngoài người khác chỉ tưởng hai ba tuổi đâu, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Nàng liền vắt óc tìm lưu kế mà tưởng kiếm tiền biện pháp, sau lại nàng sẽ biết một cái kiếm tiền biện pháp. Nguyên lai like trong huyện có kia bức thất là chuyên cung người tắm gội. Tắm gội qua đi, liền có cao bối, chải đầu, tạo đầu, sửa bàn chân trở, giá không đồng nhất. Nguyên bộ xuống dưới nói, ước chừng muốn 19 cái đồng tiền, đây là giống nhau giá thị trường. Nhưng nếu là nữ nhân tới làm, kia giá thị trường là có thể đến 30 cái tiền đồng. Giống nhau làm cái này đều là nam nhân, ngẫu nhiên cũng có một ít, là chuyên làm nữ nhân làm. Loại chuyện này, nếu là một người nam nhân quỷ gối nơi đó cho ngươi sửa bàn chân, lại cho ngươi cả bối, cũng liền thôi. nhiều lắm là hạ tiện người hầu hạ hầu hạ các lao gia, nhưng nếu là một nữ nhân quỷ gối nơi đó, đó là một kiện đứng đắn sự, kia ngồi ở chỗ kia người, cũng chậm rãi sẽ sinh ra không đứng đắn ý tưởng. Tiêu Hành Hoa tự nhiên biết nơi này nhiều ít có chút miêu nị, chính là nàng tự cao tính tình luôn luôn tương đối đánh đá, lại thật sự mắt thèm kia dễ dàng tới tay 30 cái tiền đồng, liền cũng đi làm. Làm lúc sau mới biết được, nguyên lai like nơi này là đại hưu văn trương. 30 cái tiền đồng là sửa bản chân cả bối, chính là chỉ cần lẫn nhau nguyện ý nhân gia khách nhân nhiều ném cho ngươi mấy cái tiền đồng sờ một phen khuôn mặt nhỏ lại theo khuôn mặt nhỏ đi xuống cũng là có tiêu hạnh hoa tự nhiên là không cam lòng đi tránh kia dư thừa nàng chỉ là tưởng tránh này ba cái tiền đồng mà thôi chính là tổng có thể gặp được một ít khách nhân cũng không phải như vậy dễ đối phó bọn họ nhìn nàng tư sắc thượng đẳng lại quỳ gối nơi đó đỉnh cái đen nhánh đen nhánh bối tóc nhi thật sự là chọc người liên liền tưởng dính nàng tiện nghi tưởng ở miệng thượng nhục nhã nàng lúc ấy Nàng trong lòng ngực đều là suy một phen tiểu đao, ai dám dính nàng tiện nghi, nàng liền trực tiếp tới hoành. Dân già, được một cái dao nhỏ Tây Thi danh hảo. Dao nhỏ Tây Thi, cũng không phải cái gì lời hay nhi, có người bố trí nàng, cũng có người lấy nàng treo ghẹo còn có người nói đã sớm đem nàng xê bao nhiêu lần, ngầm nhất sẽ, chỉ là nàng có thể làm bộ đứng đắn không thừa nhận mà thôi. Nàng tất cả đều bỏ mặc. Dù sao nàng muốn, chỉ là có thể nuôi sống hài tử. có thể làm chính mình không đến mức ti tiện mà lấy này phó thân mình đi bán, nàng liền thấy đủ. Đến nỗi người khác nghĩ như thế nào nàng, nàng hà tất để ý, nàng nếu là để ý, còn không bằng trực tiếp mang theo hải tử đi nhảy sông đã chết. Chính là sau lại sự tình có điểm ra ngoài nàng dự kiến, nhưng là nàng gặp được cái đại quan nhân, vị tia đại quan nhân đang tắm sau bị nàng hầu hạ một lần, liền không biết như thế nào cuốn lên nàng. Nói cái gì không buồn ăn uống, dây dưa nàng, phải cho nàng bật dùng. Có mấy lần thiếu chút nữa theo tới trong nhà nàng tới. Thậm chí có một ngày, con bị bội hành tận mắt nhìn thấy tới rồi. Đương nàng nhìn đến bội hành liền tránh ở góc thời điểm, trực tiếp thượng miệng hận không thể đem người nọ cấp xé lạ. Lại lúc sau đâu, nàng thanh danh liền càng kém, kém đến thái quá, người khác nói nàng vốn dĩ chính là cái lưu hành mấy cái hài tử đều là con hoang, căn bản không thành quá thân, tất cả đều là bán mình tử được đến con hoang. Vì thế có người hướng nàng nhổ nước miếng, có người hướng về phía thiên liêu thiên vân mấy cái mắng con hoang hàng xóm láng giềng cũng đều bất hòa nàng lui tới thậm chí có một ngày không biết từ đâu tới đây một nữ nhân chạy tới xé rách nàng nói nàng là cái hạ tiện hồ ly tinh thông đồng nhà nàng nam nhân lúc ấy xem náo nhiệt người rất nhiều nàng bị người dẫm đến trên mặt đất xả tóc nam kéo xuống tới đầu tóc tan đầy đất nàng biết chính mình hôn không nổi nữa ở kêu bành dương huyện hôn không nổi nữa lúc này mới dọn tới rồi cách vách bạch loan tử huyện ở bành dương huyện người cách nói chung Cái kia ngoại hiệu đậu hủ Tây Thi, tiêu tiêu hành hoa, là cái hạ tiện nữ nhân. Nàng rời đi Bành Dương huyện, ở Bạch Loan Tử huyện Hảo sinh sống qua, lại mệnh lại khổ cũng không dính kia phong Nguyệt Biên Nhi, lại tao ngộ suýt nữa bị ghê tẩm cường vận mệnh, may mắn gặp La Lục. La Lục, có thể nói là nàng đời này lớn nhất phúc tinh. Từ khi phản giao La Lục một nhà, nàng mới tính không hề sợ gặp khi dễ. Nàng cũng dần dần mà quên mất những việc này. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay làm trò như vậy nhiều người mặt. thế nhưng có người muốn đem chuyện này cấp rũ ra tới. Đây là có người muốn chỉnh nàng A. Thật giống như là chính mình đã quên một khối năm xưa cũ xèo, lâu đến liền con dâu, liền la lục cũng không biết một khối cũ xèo, bị người ta ngạnh sinh sinh mà xả ra tới. Xả ra tới sau, nàng mới biết được, kỳ thật vẫn là sẽ có điểm đau. Nàng chính như vậy ngơ ngẩn mà đứng, tiêu chiến đỉnh vào được. Tiêu chiến đỉnh vừa vào cửa liền phát hiện không thích hợp đi. Nàng người này đi, trên người vĩnh viên có như vậy một cổ tử linh hoạt kinh nhi. Nhìn đến ngươi tiến vào, cười mi cười mắt tiến lên, phải cho ngươi bưng trà rót nước rút đi áo ngoài, tuy nói đó là nhân gia tâm tình hảo mới như vậy làm, thậm chí có thể là có cầu với ngươi mới có thể như vậy, chính là kia sợi lấy lòng kính nhi, luôn là làm người thích, nhìn thần thanh khí sảng. Hiện tại lại là ngơ ngác mà đứng ở phía trước cửa sổ, liền cùng không thấy được hắn giống nhau. Hắn hơi hơi như mày, không khỏi nghĩ, chính mình hôm nay lâm ra cửa, nơi nào đắc tội nàng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là chính xác đắc tội nàng. nàng còn không phải thở hồng hộc mà xách lên chén trà tử ném lại đây đem hắn ném cái máu chó phun đầu lại dương nanh múa vớt mà phát lại đây cầm tiểu nắm tay đâm đánh ngươi một phen thậm chí còn sẽ dùng nha cắn một ngụm cắn cái không đau không ngứa hắn nhìn chăm chú nàng kia bị xương đánh héo dạng trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc liền tiến lên nâng lên tay tới nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực hôm nay cái đây là làm sao vậy hắn thấp mắt thấy nàng kia đầy mặt tiêu điều không phải đi an nam hầu nơi đó chẳng lẽ là ai chưa cho người hòa nhã? Hắn kỳ thật là không quá tin, cái kia trả lời là hắn tự tay viết giúp nàng viết dùm, hắn chữ viết, rất nhiều người có thể nhận ra. Huống hồ mấy ngày nay tới giờ, ai đều biết, hắn là coi chính mình này, người vợ tào khang vì lòng bàn tay bảo, trước công chúng bồi nàng mua này mua kia, mặc cho sai xử, này đó truyền ra đi, cái nào dám xem thường nàng. Huống hồ hiện giờ sợ là toàn bộ yến kinh thành người đều biết, hắn là lại không tính toán nạp tiếp, đời này liền như vậy một cái. Hắn đương nhiên càng không tin, Yến Kinh trong thành trừ bỏ trên long ỷ vị kia, ai còn đuôi mù mà một hai phải tìm hắn phiền thoái. Tiêu hạnh hoa cảm thấy phía sau kia kiên cấu ngực, liền từ trong hồi ức tỉnh lại, mệt mỏi dựa vào trên người hắn, khe khẽ thở dài. Mệt mỏi. Tiêu chiến đình cảm giác được nàng không giống bình thường. Là hơi mệt chút. Nàng đông nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cho rằng chuyện quá khứ sớm đã chạy thoát, là có thể rời đi một chỗ một lần nữa bắt đầu làm chính mình sống yên ổn nhật tử, không nghĩ tới đi tới Yến Kinh thành. Lại vẫn có thể có người vạch trần nàng gốc gác Nếu những việc này bị kia ninh tường quận chúa chấn hương đi ra ngoài, nàng nhưng thật ra không có gì, tả hữu mất mặt không phải một lần hai lần, bị người khinh bỉ dâm đạp, nàng cũng không có gì thật là khó chịu, chỉ là yến kinh trong thành người như thế nào đối đãi tiêu chiến đỉnh, như thế nào đối đãi con trai của nàng nữ nhi nhóm, bọn họ đều còn trẻ đâu, còn hy vọng có thể tại đây một khối phồn hoa cẩm tú nơi an cư lạc nghiệp tìm một cái rất tốt tiền đồ, còn nóng trông có thể cho bội hành làm hảo việc hôn nhân. Nàng cười khổ thanh, lật người lại, giơ tay ôm lấy cổ hắn, ngươi tốt xấu nói cho ta nghe một chút đi, lúc trước ngươi là trở về tìm qua ta, khi nào tìm qua ta? Nào một năm đâu? Tiêu chiến đình ở nàng cười thời điểm, nghe thấy được một loại bất đắc dĩ tăng thương cảm. Hắn mặc một lát, mới nói, ta lúc ấy bị trinh binh, đi theo nhiều lần trằn trọc, tới rồi Bắc Cương, ở nơi đó đồn trú ba bốn năm thời gian, ước chừng là bình thái bốn năm đi, lúc ấy ta đã lập vài lần công. Phong cái phó tướng quân, ta trở về tìm các người, không tìm được, sau lại nhìn đến có cái vạn hồn hố, bên cạnh là một tòa tiểu sơn, địa phương huyện thừa đem kia tòa sơn tạc bình, trước mắt bên trong tử nạn người tên gọi. Hắn đặt ở nàng eo trô ông tay, hơi hơi cưng hạ, ta ở bên trong tìm được rồi tên của ngươi. Bởi vì lúc ấy đã chết quá nhiều người, địa phương cái kia huyện thừa cũng là phải làm một chuyện tốt, nghĩ này đó vô tội oan hồn nhóm, liền cái tế điện người đều chưa từng có, càng không nói đến thế bọn họ tìm được người nhà. vì thế liền tấn này có khả năng đem phía trước sở đăng ký tên đều khắc lên đi một đám mà khắc lên đi kỳ thật là trông cậy vào ngày nào đó người trong nhà tới tốt xấu biết ngươi một người thân cũng mai táng ở chỗ này có lẽ còn có thể cho bọn hắn thiêu một ít tiền giấy chỉ là lúc ấy chết người quá nhiều trong đó khó tránh khỏi có điều bại lộ có lẽ tiêu hạnh hoa liền thành cái này bại lộ thế cho nên tạo thành hắn thiên đại hiểu lầm cho rằng nàng đã chôn đang ở kia vạn hồn trong hầm chính là túc thành huyện cái kia hố tiêu hạnh hoa nhớ tới liền thấp giọng hỏi nói đúng vậy túc thành huyện đã từng là hắn nhớ tới liền đau tên chưa từng tưởng hết thảy đều là vận mệnh trêu cả tôi. cũng là hắn theo bản năng mà minh bạch nàng một cái nhược trí nữ lưu mang theo ba cái hải tử ra tới chạy nạn mười có bảy tám là chịu không nổi đi trong lòng nhiều ít minh bạch thế cho nên liền dễ dàng liền tin kia sân bia ai nếu không phải kia túc thành huyện bại lộ sai khác lại tên của ta có lẽ có lẽ hết thảy liền không giống nhau đi Bình thái 4 năm, lúc ấy bội hành cũng mới miễn cương 4 tuổi mà thôi, nếu là lúc ấy hắn không bị kia sơn bia cấp che mắt, tất nhiên sẽ tìm cách mà tìm chính mình. Kỳ thật Túc Thành huyện, khoảng cách Bành Dương Thành bất quá là 100 dặm mà mà thôi. Hắn ở 100 dặm ngoại Túc Thành nhớ lại hắn chết đi thê nhi, mà trên thực tế, hắn thê nhi lại ở Bành Dương huyện quá đời này nhất dày vò khó nhất kham nhật tử. Tiêu chiến đình hơi chút dùng điểm sức lực, càng thêm đem tiêu hạnh hoa ôm chặt. Nếu hiện tại nói nàng không có gì sự phát sinh. Hắn lại như thế nào cũng không tin. Bình thường tiêu hành hoa nghe thế sự, hẳn là đừng hắn liếc mắt một cái, mắng một câu nói kia vô lương túc thành huyện thừa, này không phải sống sờ sờ chú ta sao, lão nương rõ ràng sống được hảo hảo, thế nhưng cho ta lập hạ một cái người chết địa. Đây mới là nàng đâu. Hiện tại tiêu hành hoa, thật sự là quá mức khác thường. Nếu là mệt mỏi, liền đi tẩy tẩy ngủ. Hắn cũng không dám đi hỏi, bởi vì cảm thấy hỏi sợ là cũng sẽ không nói, liền nghĩ làm nàng nghỉ ngơi một chút. ân Hảo! Nàng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn ngược thượng, khó được nhu thuận. Nàng như vậy ngoan, hắn ngược lại càng lo lắng. Hết sức thương tiếc mà đem nàng bế lên tới, hắn nhẹ giọng nói, ta ôm ngươi đi vào. Tiêu hành hoa không hề răng, cũng không phản kháng, mảnh khảnh cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, mặc cho hắn ôm, dáng vẻ kia, thế nhưng là phá lệ nhu thuận, người xem đau lòng. Chính là liền ở hắn đem nàng bế lên thời điểm, hắn nghe được một trận lộc cục lộc cục thanh âm. Hắn nao nao, ngươi Tiêu hạnh hoa cũng nghe tới rồi kêu tiếng vang, đờ đẫn mà ngâng lên tay, sờ sờ bụng, đây là ta bụng, ta giống như đói bụng. Giống như đói bụng. Tiêu chiến đình hắt mặt, túi đầu chăm chú nhìn nàng nửa ngày, lúc này mới ôm nàng đặt ở bên cạnh gỗ đàn ghế, sau đó đem bọn nhà hoàng kêu vào được. Tiến vào chính là Liễm thu cùng Hi Xuân, các nàng ngày thường cũng không thường thấy đến tiêu chiến đình, giống nhau tiêu chiến đình trở lại trong phòng, các nàng liền đi ra ngoài. Hiện giờ tiêu chiến đình cố ý đem các nàng kêu lên tới, thả vẻ mặt lênh túc. Các nàng liền có chút hiếp vội vàng cung kính hỏi, hầu ra, chính là có cái gì phân phó. Tiêu chiến đỉnh đối mặt chính mình hạnh hoa khi còn nhỏ, tất nhiên là hiếm thấy ôn nhu đầy đủ, là nàng thiết đảng nhi ca ca, chính là đối mặt trừ nàng ở ngoài, thậm chí bao gồm nhi nữ tức phụ, đều là rất là túc trầm biểu tình. Hiện giờ hắn vốn là không vui, mắt lạnh đảo qua những cái đó nha hoàn, mấy cái nha hoàn đều khó tránh khỏi có chút co rúm lại, chỉ cảm thấy phảng phất một cổ tử gió lạnh tập lại đây, đại trời nóng ngạnh sinh sinh phía sau lưng lạnh cả người phu nhân còn không có dùng bữa tối là ta chờ chuẩn bị chỉ là phu nhân nói không ăn uống không ăn uống khiến cho phu nhân bị đói sao hắn xác thật là thực không cao hứng là nô tỳ sai rồi nô tỳ này liền đi chuẩn bị mấy cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau thật sự là phu nhân nói không muốn ăn các nàng khuyên cũng không đến khuyên tiến vào bẩm vài lần phu nhân chỉ làm các nàng đi ra ngoài các nàng tổng không thể buộc phu nhân ăn đi Nhất thời đại gia nơm nớp lo sợ mà liên tục nói sai rồi, liền cuốn quýt rời khỏi tới, chạy nhanh chuẩn bị cơm canh. Vì phu nhân dùng bữa phương tiện, này phúc vận cư là chuẩn bị cái tiểu táo, chuyên cấp phu nhân hầm chút tinh xảo ăn vặt. Hiện giờ nhân phu nhân không ăn cơm, này bếp cũng chưa dám phòng, Lúc này vừa lúc đem phía trước đồ ăn hâm nóng, lại mặt khác thông minh chuẩn bị chút phu nhân ngày thường thích ăn ô mai canh tới khai vị, cũng thu thập một cái tích có hộp, bên trong là đường đậu hà lan, ô mai đường, bạc hà mật chờ tiểu ăn vặt. Ngoại có mắt tròn. Phương Liên, Lê Thị, táo vòng chờ tinh xảo, tiểu quả khô nhi đều mang tới, thấu thành tích có hộp dâng lên tới. Lại nói Tiêu hạnh Hoa mắt thấy hắn lao xuống thủ lĩnh mặt lạnh, làm cho mặt nhưng thật ra chưa nói cái gì, Đãi bọn nha hoàn đi ra ngoài, nàng không có gì tinh thần mà nửa ngồi ở trên giường, lại là nói: "Thiên Nhiệt, ta vốn là không có gì ăn uống, các nàng tổng không thể cường ta, ngươi hà tất hướng các nàng bãi mặt?" Ngươi người này, trầm xuống hạ mặt, ai không sợ, đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, cẩn thận dọa đến người. Tiêu chiến đỉnh qua đi, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái chán, lại rắc còn tính ôn lương, biết không có gì bệnh, chỉ là trong lòng có việc mà thôi, lập tức cũng hoàn toàn không hỏi chuyện gì, chỉ là nửa ôm lấy nàng, ôn thanh nói, ngươi tất nhiên là thiện tâm, là thân thể tuất thuộc hạ. Chỉ là ngươi hiện giờ thân mình không khỏe, cũng không có gì ăn uống, các nàng nên nói một tiếng, hoặc là mời ta trở về, hoặc là thỉnh cái đại phu cấp nhìn xem. Phúc tiêu hạnh hoa nghe vậy, nhưng thật ra cười cười, nửa dựa vào hắn ngực thượng. ngần mặt tới xem hắn, ta chỉ là hôm nay không có gì tinh thần thôi, liền làm các nàng đi ra ngoài, hãy còn đứng ở nơi đó phát một chút ngốc mà thôi. Các nàng sao có thể nghĩ vậy chút, kỳ thật cũng từng tiến vào vài lần, thật cẩn thận hỏi, ta làm các nàng đi ra ngoài, các nàng thuộc hạ, nào dám nói cái gì? Nói nữa, nàng ngưng hắn, lầm bẩm mà nói, ta lại không phải cái gì quý giá thân mình, đói một đốn nhi, cũng không tính cái gì. Ai biết nàng mới vừa nói xong lời này, Tiêu Chiến đỉnh kia đỡ ở nàng trên eo tay liền nhẹ nhàng một đáp, dùng vài phần sức lực, không vui nói, nói cái gì đâu, ngươi là ta Đường Đường trấn quốc hầu phu nhân, nên là ngàn vạn tiểu quý, không vài người có thể so sánh được với. Chương 67. Nói cái gì đâu, ngươi là ta Đường Đường trấn quốc hầu phu nhân, nên là ngàn vạn tiểu quý, không vài người có thể so sánh được với. Nhất thời nói lại nói, ta nhớ rõ xài đại quản gia nhắc tới, nói là có cái mama, nhất thiện điều trị nước canh. Ân Ta đem nàng phóng tới bộ hành trong phòng, nàng mỗi ngày chú ý bộ hành cơm canh, bộ hành mấy ngày nay sắc mặt, là so trước kia hảo rất nhiều. Nhìn kiều diễm diễm khuôn mặt nhi, làm người nghĩ đến kia tràn ra phấn nhuận hoa mẫu đơn nhi. Người cũng quá đau nàng, không khỏi cắt xén chính mình. Sao có thể không đau, từ nhỏ đi theo ta bị tội, liền như vậy một cái nữ nhi, bộ dáng cùng ta như vậy giống, hận không thể nàng cả đời đừng có hại, đem ta không hưởng qua phúc đều cấp hưởng. Lời này nói được tiêu chiến đình không khỏi cảm khái. hắn hơi hơi cúi đầu, từ phía sau dùng cầm nhẹ nhàng mà cọ sát nàng gương mặt, nàng gương mặt so với hắn tới vẫn là nộn, hắn một chút dâu căn nhi ngạnh thật sự ở trên mặt nàng nhẹ nhàng cọ sát, nàng cùng ta tuy lời nói không nhiều lắm, lòng ta cũng là thập phần đau nàng. hắn tạm dừng hạ, nói lúc ấy sinh hạ lưu đản nhi thời điểm, ta liền nói muốn cái nữ hải nhi cùng ngươi giống nhau nhu nhu nhuyễn nhuyễn, ta tình nguyện ghé vào nơi đó cho nàng đương mã kỵ, mỗi ngày đậu nàng cao hứng, đem nàng đương bảo bối nhi sủng. Chính là nói lời nói xuông nhi thôi, hiện giờ hài tử đều lớn, ai còn muốn người này mã. Tiêu hạnh hoa nhớ tới quá khứ, trong lòng lại cảm thấy toan, lại cảm thấy ngọn, thật hận không thể vứt lại trước mắt này kinh thiên phú quý, lại trở lại kia đại chuyển tử thôn giường đất trước. Nàng nhịn không được ngâng lên cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy hắn cường tráng cánh tay, thậm chí dùng môi nhi đi thần hắn dâu, kia dâu thật đến ngạnh, như nhau hắn người này, chắc đến nàng môi nhi đau, bất quá về điểm này đau, lại mang đến kỳ dị thoải mái cảm. Nàng tưởng. hiện giờ nàng là yêu cầu một chút đau không càng nhiều đau nàng thậm chí ngóng trông nàng thiết đản ca ca hung hăng mà lăn lộn nàng một hồi hảo ca ca ngươi muốn nữ nhi hạnh hoa nhi liền sinh nữ nhi cùng hạnh hoa giống nhau nữ nhi ngươi ngươi thích sao nàng thấp thấp mà ở bên thai hắn nói như vậy thanh âm mềm nhẹ khàn khàn thật giống như thu ban đêm kia thổi qua trong rừng sản sạt rung động phong vũ mị thấu đến trong sương cốt đi kia vũ mị là hơn ba tuổi trải qua nhân sự phụ nhân mới có ôn tồn mềm mại Gắt gao mà bám vào nam nhân cổ, dùng môi nhi nhẹ nhàng cọ sát, nói ra như vậy câu nhân nói nhi tới. Một tiếng một câu nhi, một cái thở dài một cái hút táp đều mang theo câu hồn mùi vị. Thích, ta đương nhiên thích. Hắn bị nàng làm cho có điểm mất hồn mất vía, ôm sát nàng, nóng lòng đi bắt được nàng ngồi, nói giọng khẳng khẳng, chỉ cần ngươi sinh, vô luận thế nào, ta đều thích, thích thật sự. Cái gì kêu vô luận thế nào, chẳng lẽ bội hành không hảo sao. Nàng nghe được lời này, có chút không vui. Tiêu chiến đỉnh xem nàng hơi hơi chu lên miệng nhi làm nũng, tuy nói hiện giờ không thể so tuổi trẻ thời điểm như vậy tiêu nột, chính là giống như kêu mật đào nhi chín, lại có khắc một phen phong vận, sau cuộc sống đều cảm thấy tô, lại là đau lòng nàng, lại là trong lòng khác, nào dám nói cái gì, chỉ là nói, nguyên không có gì không tốt, một ngàn cái hảo, một vạn cái hảo. Tiêu hạnh hoa nghe lời này, nhưng thật ra cảm thấy quái quái, đừng hắn liếc mắt một cái, cần hỏi cái gì, lại nghe đến bên ngoài bọn nha hoàn thỉnh bẩm thanh. Nguyên lai là đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng. Lập tức tiêu hạnh hoa rời đi tiêu chiến đỉnh thân mình, chỉ thấy bọn nha hoàn đem kia cơm canh đều bày ra mở ra, nghị miễn cưỡng ăn một ít. Cái quách Dương huyện chuyện xưa cố nhiên làm người thở dài, chính là cũng không đáng buồn lo vô cớ. Trước mắt này nam nhân là cực hảo, nàng tổng nên tưởng cái biện pháp, đem chuyện này che lấp qua đi, miễn cho nháo sắp xuất hiện tới, nhưng thật ra mất hắn đường đường chấn quốc hầu mặt mũi, đến lúc đó, đó là hắn không thèm quan tâm. chính là nàng còn nào có mặt ở hắn trong phòng đương cái này ngàn kiểu vạn quý hầu phu nhân. Tiêu chiến đình nhìn này trên bàn món ăn, kỳ thật cũng là rất là chú ý, so với hắn lúc ấy đơn độc ở nhà khi xác thật tốn nhiều không ít tâm tư, chính là hắn vẫn như cũ nói, ta làm xài đại quản gia lại tìm cái tốt, mặt khác không cần nhọc lòng, chỉ lo ngươi thức ăn chi phí. Hắn tổng cảm thấy không đủ, hắn không thể dùng toàn bộ lực đạo tới đau nàng. Nào như vậy chuyện này nhiều. Nói lời này, tiêu hạnh hoa đã nhắc tới đua tử, chuẩn bị ăn. Tiêu chiến đỉnh kỳ thật là đã dùng qua, bất quá xem nàng ăn, sợ nàng một người ăn không thú vị, cũng liền bùi. Tiêu hạnh hoa miễn cưỡng dùng một ít sau, nhìn này đầy bàn đồ ăn, đều là chính mình căn bản ăn không đến, nếu là ngày xưa, không biết nhiều ý thích, chính là hiện tại thế nhưng không hề ăn uống, không khỏi trong lòng âm thầm thở dài. Nghĩ ta chung quy là mệnh khổ đi, lại là hưởng không được phú quý người. Tiêu chiến đỉnh âm thầm xem nàng sắc mặt, càng thêm khẳng định nàng tất nhiên là trong lòng có việc, chỉ là không muốn nói ra thôi. Lập tức cũng không miễn cưỡng, ngược lại tự mình lấy muỗng canh, múc một cái muỗng sinh đậu hủ trăm nghi canh tới, uy đến miệng nàng, trong miệng lại là hông nói, nếu là thật sự có cái gì không khỏe, không bằng thỉnh cái đại phu lại đây. Tiêu hạnh hoa thật sự là ăn không vô, hiện giờ nghe hắn nói cái gì thỉnh đại phu, liền hé miệng nhi liền hắn cái muỗng ăn. Nàng không yêu uống thuốc, đảo không phải sợ khổ, chỉ là không thích uống kia hắc nước tử, cái này hắn là biết đến. Tiêu hạnh hoa này một ngụm trăm nghi canh nếm đi xuống. Nhưng thật ra cảm thấy kia hương vị sảng hoạt tươi mới, bất giác nuốt xuống đi, còn muốn ăn, liền hơi hơi hé miệng nhi, mắt trông mong mà nhìn hắn. Hắn xem nàng dáng vẻ kia, đảo phản phất một con tham ăn tiểu cầu nhi, không khỏi bật cười, đều bao lớn rồi, còn bộ dáng này. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, hắn lại là cứ thích, bên môi mang theo cười, hắn lại múc một muỗng, lại cẩn thận mà đút cho nàng ăn. Ăn ngon. Nàng mang theo làm lũ ngữ khí, một bên ăn một bên nói. Hắn trong lòng liền nổi lên muôn vàng lưu ý. Làm bọn nha hoàn đều lui xuống, đóng cửa lại, chính mình nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, làm nàng dựa nghiêng trên chính mình ngực tượng, chính mình còn lại là một cái muỗng một cái muỗng tiểu tâm mà huy nàng ăn, thế nhưng phảng phất huy một cái tiểu hài nhi. Nàng trong lòng có việc, cọ này kiên cố ngực, liền cảm thấy an tâm không ít, nhiều ít cũng cảm giác được hắn là cố ý muốn đau nàng, liền cũng không ra tiếng, liền như vậy nửa dựa vào, mặc cho hắn tới huy chính mình. Đương nàng như vậy bị huy thời điểm, thế nhưng cảm thấy chính mình phảng phất biến thành cái tiểu hài tử. bị cha mẹ ôm vào trong ngực sủng, quắn. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi tựa như cái cha. Tiêu hạnh hoa ở nam nhân trong lòng ngực ngâng lên mắt, xem hắn kia cương ngạnh cảm, nhịn không được nói như vậy. Kỳ thật nàng không biết có cái cha đau nếu là cái gì tư vị, nàng từ nhỏ không cha mẹ, hắn cũng chỉ có một cái nương. Bọn họ hai cái đều là không có cha che chở hài tử. Tiêu chiến đỉnh nghe nàng hiện tại nhưng thật ra có hứng thú cùng chính mình chỉ đùa một chút, trong lòng nhưng thật ra hơi chút yên tâm, cố ý đậu nàng. Liền đè ở nàng bên hai, thấp giọng nói, tiêu kêu cái cha tới nghe một chút, bằng không nhưng không uy ngươi. Tiêu hạnh hoa nghe xong, quả nhiên tức khắc tinh thần tỉnh táo đầu, trực tiếp sở trường véo hắn ngực nhòn nhọn thịt, lao không đứng đắn. Ta còn kêu ngươi ra ra đâu. Tiêu chiến đình bị nàng khác, ước chừng cũng là có điểm đau đi, liền không lên tiếng nữa, chỉ chuyên tâm uy nàng, cho nàng ăn kia đậu hủ canh sau, lại uy một ít ô mai làm, lúc sau xem nàng mở ra muốn ăn, lại uy mỏng ra xuân kén bao. cũng chút chọn kia tam tiên măng cùng xào am tử ăn chút đại xem nàng ăn đến không sai biệt lắm cuối cùng uống lên điểm hạnh sương canh từ đầu đến cuối hắn liền không bỏ được bông ra nàng lại đem nàng đặt ở đầu gối sai người lấy tới giấy và bút mực tay cầm tay mà giáo nàng biết chữ pha nhận mấy cái sau xem nàng mệt mỏi lúc này mới gọi tới nha hoàn hầu hạ rửa mặt đợi cho rửa mặt qua đi đem bọn nha hoàn tống cổ đi ra ngoài hắn bỗng nhiên túi đầu ở nàng bên hay thấp thấp nói một câu nàng không quá nghe rõ Ngưỡng mặt kinh ngạc xem hắn, hắn cái chan trông cái chán, mắt đối với mắt, liền ở trước mắt có thể cảm nhận được đối phương lông mi khoảng cách chung, hắn nhìn chằm chằm nàng, khan khàn ôn nhu, rồi lại bá đạo mà nói, phía trước không phải véo ta sao, xem ta đêm nay không xê đến ngươi kêu cha. Nàng la thật mệt mỏi, phảng phất tan cái giá giống nhau nằm liệt nơi đó, hơi mang hơi ẩm tóc đen tán loạn ở trên giường, cũng không lớn khuôn mặt nhỏ nhìn hết sức tinh tế yêu ớt. Đầu dương ánh trăng thạch tản ra nhu hòa quan huy. Đây cũng là nàng từ nhà kho tìm ra tới, giống được bảo bối giống nhau đặt ở đầu giường, nói tỉnh dầu thắp ngọn đến tiền. Ánh trăng thạch thanh huy hạ, nhìn kỹ nói, nàng cũng là thật đến không thể so năm đó, nhắm mắt lại sau, khóe mắt một chút hoa văn mơ hồ có thể thấy được, làn da cũng không ngày xưa như vậy tươi mới. Tiêu chiến đình chỉ xuyên một cái hát xa thanh quần ống rộng nhi, chắc ống quần nhi cùng lưng quần, hãy còn ngồi ở mép giường nhi, ngực thượng vẫn thẩm thấu ra trong suốt mùa hôi nhi. Liền như vậy túi đầu nhìn vừa mới đã trải qua một hồi mưa rền gió giữ nữ nhân. Hắn rời đi kia một chút, chỉ cho rằng bất quá là tổng quân 2 năm, trong nhà tốt xấu có một chút tích tụ, cũng chút lương thực chân, trong thôn lại có mấy cái huynh đệ có thể giúp đỡ hạ, nàng ngao 2 năm, chờ hắn trở về, hắn là có thể cho nàng ngày lành quá. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, như vậy bỏ lỡ. Mấy năm nay nàng bị rất nhiều khổ, hắn cũng biết. hẳn là còn gặp quá một ít nữ nhân cực khả năng chịu tội, hắn đoán được. Nhưng trừ bỏ một cái trong nồi ăn cơm huynh muội chi tình, bọn họ còn rốt cuộc là phu thê nàng nếu có kiên kỵ, không nghĩ nói, hắn cũng cũng không nhắc lại. Chỉ cần nàng cảm thấy không phải chuyện này, có thể chậm rãi quên qua đi, kia hắn cũng cảm thấy không phải chuyện này. Thậm chí còn có bội hành, liền tính thật không phải hắn loại nhi, cũng không quan hệ, nàng đã sinh hạ tới, hắn tất nhiên là đường thân sinh nữ nhi giống nhau, cho nàng xứng cái hảo con rể, cho nàng mỗi người ca ngợi hảo của hồi môn, về sau còn sẽ cho nàng một cái phong cảnh hôn lễ. Làm nàng đương cái bị chịu sủng ái thiên kim tiểu thư, làm nàng đi hưởng hạnh hoa nhi năm đó không hưởng qua phúc. Chính là hiện tại, hắn biết, có một việc, nàng có thể là vô pháp dễ dàng quên. Buổi sáng ra cửa thời điểm, nàng còn hảo hảo, đầy mặt sáng giỏi mà chờ mong đi ra ngoài chơi, đếm trên đầu ngón tay nói hôm nay đi, ai nhà ai có tuổi trẻ cô nương, cùng bội hành không sai biệt lắm, vừa lúc làm nàng giao mấy cái khuê chung bạn tốt, lại nói lên nhà ai có cái không đính hôn hậu sinh, có lẽ có thể thử một lần. Tổng không thể toàn trông cậy vào kia bạch loan tử huyện Hoác lục Ai biết trở về liền thay đổi cái hình dáng. Hắn biểu tình trầm trọng mà ngồi ở đầu giường, yên lặng mà xem nàng đã lâu, rốt cuộc đứng dậy. Hắn đi đường thời điểm thực nhẹ, e sợ cho nhiễu nàng giấc ngủ, cứ việc biết, kinh chính mình này một phen lăn lộn, nàng là dễ dàng không thể tỉnh. Đi ra sân, hắn vây vây tay, thuộc hạ thị vệ liền không tiếng động mà ra tới. Hầu ra, kia thị vệ cung kính mà bái ở bậc thang trước. Đi cha cha. Phu nhân hôm nay ở An Nam Hầu Phủ, gặp ai, gặp chuyện gì? Tuân Mệnh, nhất thời kia thị vệ tan đi, hắn hãy còn ngồi ở bậc thang trước nửa ngày. Tới rồi ngày thứ hai, tiêu hạnh hoa tỉnh lại thời điểm, thiên đều sáng rồi, sờ sờ bên người đệm giường, là lạnh biết nam nhân sớm đi rồi. Nam nhân muốn lên thượng triều, thức dậy sớm. Nàng gian nan mà bỏ dậy, đỡ nhức mỏi eo, chống không có gì sức lực hai chân xuống giường. Bên ngoài bọn nha hoàn đều cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Lúc này biết phu nhân tỉnh, nhỏ giọng xin chỉ thị qua đi, liền tiến vào bưng các dạng sự việc hầu hạ tiêu hạnh hoa rửa mặt trang điểm. Lại có phất đông qua đi vạch trần màn, bước vào giường hành lang, đi thu thập trên giường lạnh đệm trang tử, chỉ nhìn thoáng qua, liền đỏ mặt, biết đêm qua tên này quý vững chắc nam kinh giường Bạt bộ thượng, tất nhiên là không thể thiếu chuyện xưa. Nghĩ lại đêm qua đưa kia giấy và bút mực tiến vào khi, phu nhân giống cái tiểu hài nhi hoa ở hầu ra trong lòng ngực tình cảnh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Tiêu hạnh hoa trang điểm xong, vừa muốn dùng đồ ăn sáng, bên ngoài tức phụ nữ nhi đều tới thỉnh an. Nhân hiện giờ mộng xảo đi ra ngoài trong quân, mới vừa đi vào nhất thời không được hồi, cũng không có giả, này đây lại đây chỉ có Tú Mai cùng đội hành. Tú Mai như cũ văn văn tĩnh tinh bộ dáng, chỉ là trong cổ mơ hồ mang theo điểm ứ. Tiêu hạnh hoa nghĩ này đó thời gian, bọn họ tiểu hai vợ chồng vẫn luôn không quá hòa thuận, không khỏi liền nhìn nhiều mắt kia ứ hồng, nhìn giống mũi cắn, rốt cuộc không sai. Nhân nàng hiện giờ trên ngược mặt vừa lúc cũng có một mảnh như vậy ứ hồng, là đêm qua tiêu chiến đỉnh táp ra tới, hiện giờ chính mình cẩn thận mà xuyên cao cổ áo che đậy. Chỉ là Tú Mai cái này, ở trong cổ, lại là không hảo che. Tú Mai kỳ thật từ đi tới này đến kinh thành, liền được lậu trứng, đầm địa không dứt, vẫn luôn không thấy hảo, sau lại tiêu hạnh hoa thỉnh ngựa ý đi hè, cố ý cấp nhìn, mấy uống thuốc đi xuống, hảo, nhưng là nhân kia tiêu thiên vân ăn mắng, này đây vẫn luôn không như thế nào chạm vào nàng. Nhưng thật ra làm nàng pha cảm thấy không thú vị. Tối hôm qua cũng có chuyện, nàng cùng phu quân nói bành dương huyện chuyện này, phu quân liền đi ra ngoài tìm tiểu cô bội hành đi. Sau khi trở về, phu quân hát mặt, cái gì đều không nói, nàng cũng không quá xin hỏi, chỉ là tiểu tâm hầu hạ. Nàng nghĩ, người luôn là có chút tâm sự, có lẽ không phải chính mình nên hỏi đi. Sau lại phu quân không biết như thế nào, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nàng vội hướng hắn ôn nhu mà cười cười. Vốn dĩ hết thể đều thực bình thường. Ai biết hắn liền đống nhiên lại đây, giống một đầu lang đem nàng ném trên giường đi, mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính. Nàng hiện giờ trên người kỳ thật còn đau, bất quá trong lòng lại thập phần thấy đủ. Gả lại đây thời điểm lâu rồi, cùng cô em chồng đội hành nói chuyện, nàng mơ hồ biết phu quân trước kia trong lòng là có nhân nhi, nhân ra không gả cho phu quân, gả cho người khác, hắn trong lòng có cái kết. Bất quá hắn đối chính mình thức hảo, tuy chưa chắc nhiều săn sóc, chính là xác thật là hảo, kia hảo thậm chí có vài phần kính. Có lẽ là bởi vì nàng là độc quá thư quan hệ đi. Trong cổ kia một hối, nàng chính mình chú ý tới, sáng sớm ra cửa, xấu hổ nửa ngày, sợ người nhìn đến, bất quá cấp bà bà thỉnh an luôn làm ớn. Nàng không giống đại tẩu như vậy tính tình không kềm chế được, nên thủ quy củ nàng như thế nào cũng muốn thủ. Nàng là cố tình túi đầu miễn cho bị nhìn đến, ai biết bà bà mắt nhi vẫn là hướng chính mình cổ nơi này quét vài lần. Vì thế nàng càng túi đầu, trong lòng xấu hổ, lại cảm thấy có vài phần vui mừng. nói không nên lời vui mừng tiêu hạnh hoa kỳ thật nhìn vài lần sau xác nhận cũng liền an tâm rồi nay vợ chồng son không biết ngáo cái gì biến ngữ thiên vân kia tính tình cũng là quật đâu nàng cũng sợ hắn luẩn quẩn trong lòng như vậy xa cách tốt như vậy tức phụ nhi hiện giờ xem bọn họ hảo lên tự nhiên là cao hứng hai vợ chồng đánh nhau không sợ đánh một trận đánh tới trên giường đi ngày hôm sau liền hảo đến cùng uống mật nhi giống nhau thí dụ như trong nhà kia ngộng xảo nhi cùng thiên nghiêu đi hai vợ chồng có đôi khi ở trong phòng còn động thủ đâu làm cho bàn ghế đều bang bang vang bất quá cuối cùng nhân ra hai cái luôn là có thể lăn đến trên giường đất đi vì cái này tiêu hạnh hoa trước kia còn cấp thiên niêu lập hạ quy củ nói một không có thể đả thương người nhị không thể tổn hại bàn ghế kia đều là tiền tiêu thiên niêu lúc ấy cái kia bị khuất a nói nương a ngươi đến đi cùng ngộng xảo nhi nói ngươi như thế nào sẽ không sợ thương người kia là ta a nghĩ đến đây tiêu hạnh hoa nhịn không được cười Liền nhìn về phía chính mình nữ nhi bội hành Nữ nhi bội hành Từ khi này nhị con dâu vào cửa Liền tổng ái cùng nhị con dâu cùng nhau nói chuyện Chị dâu em chồng hai cái hảo đến Cùng tỉ mộ dường như Nàng nhìn trong lòng cũng thích Nàng thích văn tĩnh nhân nhi, nhược nhược Mang theo dáng vẻ thư sinh, vừa thấy liền thích Đời này nàng nhất lấy làm tự hào Là cho gia đình bình dân nghèo ra bại nghiệp nhi tử cưới như vậy cái người đọc sách ra nữ nhi Mà nữ nhi có thể cùng nàng nhị tổ hợp nhau nay càng làm cho nàng cao hứng. tính tình gần sao chính mình nữ nhi mấy năm nay hảo sinh dưỡng sùng quán thật là sủng đến nũng nịu ngượng ngùng nhu thuận đơn thuần thiện lương thật là nên bị phủng ở lòng bàn tay cả đời nàng cũng thường cấp hai cái nhi tử nói các ngươi muội muội đó là các ngươi cả đời đều nên chăm sóc về sau nàng đó là gả cho người cũng trăm triệu không thể làm nàng chịu người khi dễ hiện giờ chẳng những có hai cái ca ca che chở cưng chiều, còn có cái vị cao quyền trọng cha nàng đời này phàm là hôn sự đừng qua kém Liền lại không có gì phải nhọc lòng Tiêu hạnh hoa ánh mắt qua lại nhìn xem con dâu cùng nữ nhi Ngắm lại hiện giờ này rất tốt nhật tử Cũng là cười Nghĩ chỉ cần hảo sinh xử trí kia bạc phu nhân Trong nhà họ hàng xa sự Nàng đời này xem như viên mãn Chỉ còn lại có nằm hưởng phúc Lúc này đồ ăn sáng lên đây Vì thế Tú Mai cùng bội hành đều hầu hạ đương nương dùng đồ ăn sáng Không biết có phải hay không tiêu hạnh hoa hảo giác Tổng cảm thấy bội hành hôm nay phá lệ ngoan ngoãn Tú Mai cũng là dị thường săn sóc So thường lui tới càng sâu. Mới vừa ăn cơm xong, bên ngoài liền có xài đại quản gia tới xin chỉ thị, nói là bên ngoài có lễ lại đây, thỉnh phu nhân bảo cho biết. Tiêu hạnh hoa buồn bực, nghĩ thầm là cái gì lễ, liền mệnh xài đại quản gia vào được. Xài đại quản gia một hồi bẩm, thế mới biết, nguyên lai like hôm qua nhận thức, như là vương thượng thư gia tôn phu nhân, còn có những lăng hầu phu nhân, đều là tặng chút lễ lại đây. Kỳ thật cũng không phải cái gì quý trọng ngoạn ý nhi. Những lăng hầu phu nhân đưa chính là bốn tuổi đàn hương chuỗi ngọc nhi, bốn em thượng đẳng đào hoa phiến nhi, không biết sai cái gì, nghe quái hương, trừ cái này ra, còn có mặt khác một ít tiểu ngoạn ý nhi, cuối cùng còn có một bộ trâu trâm, hẳn là đơn độc cấp tiêu hành hoa. Lại xem tôn phu nhân đưa tới, lại là bốn phó thượng đẳng thêu công khăn, kia khăn hẳn là thượng đẳng hảo liêu, tiêu hành hoa nhưng thật ra không như thế nào gặp qua, ngoại có bốn phó mã nào nhẫn. Này đó kỳ thật đều không phải cái gì quá quý trọng. Bất quá phụ nhân nhóm hoặc khuê các chi gian tặng lẫn nhau cũng coi như là tương giao. Tiêu hành hoa minh bạch trong đó đạo lý, liền phân phó xài đại quản gia nói, trước đem tặng lễ người nhà từng người thường, lại đem nhà ta nhà kho tùy ý lấy chút, chỉ có thể so nhân ra đưa quý, đáp lễ trở về. Sai đại quản gia ứng sau, đi xuống xử lý. Tiêu hành hoa đem kia tiểu ngoạn ý nhi phân cho tú mai bội hành chơi đùa, cười nói, ta coi nhân ra nhưng thật ra có thành ý thật sự, chắc là hôm qua, kia bạc phu nhân cố ý cho ta n Các nàng xem ở trong lòng, cô y an ủi ta, đương nhiên, đây cũng là biết cha ngươi hiện giờ quyền thế, nghị cùng nhà chúng ta leo lên căn hệ. Lập tức đối tú mai nói, hiện giờ ngươi đại tẩu không ở trong phủ, trong nhà mọi việc, ngươi đều đến ngọc lòng, đi theo xài đại quản gia học điểm, này lui tới đáp lễ sự, vẫn là được với tâm, về sau ta cũng làm cái như vậy sẽ, đem những cái đó thiên kim các quý phụ đều thỉnh về đến nhà tới, nhà ta vườn đại, bên trong hoa là hiếm thấy, ta lại loại như vậy chút trái cây ngoạn ý nhi. Đến lúc đó khai cái dưa gan sẽ, tự nhiên là mới mẹ độc đáo độc đáo. Tú Mai tự nhiên gật đầu nói, là, ta tự nhiên vâng theo nương dạy bảo, ngày thường nhiều hướng xài đại quản gia học điểm. Tiêu hành hoa vừa lòng, lại đối bội hành nói, hôm qua lòng ta nghĩ sự, thế nhưng cũng không lo lắng hỏi ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào, nhưng cùng người liêu đến tới. Bội hành đối nương cười cười, nương, các nàng đều là cực hảo người đâu, tôn phu nhân nữ nhi kêu dung hương, cùng ta không sai biệt lắm đại, còn có trường nhuế huyệt chúa nàng người cũng thực hảo, ta nói ta trước kia không học quá biết chữ, các nàng cũng không có chê cười ta ý tứ, ngược lại nói về sau muốn tìm ta tới chơi. Tiêu Hạnh Hoa nghe xong, tự nhiên cao hứng, người mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng đủ nhiều, chính là nhân tình lui tới thượng, nếu là có yêu cầu, tự đi tìm xài đại quảng gia, làm hắn cho ngươi lãnh, vạn không thể ở tiền bạc thượng tiết kiệm. Bội hành tự nhiên tuân mệnh xưng là, Tiêu Hạnh Hoa lại nói, chờ ngươi tốt xấu có thể biết chữ, đọc thông hết nội bộ, cũng đi theo học học quảng gia. Về sau gả cho người, này đó tóm lại muốn học, hiện tại từ từ tới. Bội hành ngượng ngùng gật đầu xưng là. Nhất thời rốt cuộc không có gì giao đãi, nhìn xem thời điểm, cũng tới rồi các nàng đọc sách biết chữ thời gian, liền làm các nàng thẳng đi rồi. Rơi đi sau, kia Tú Mai nguyên bản muốn hỏi một chút bội hành, đêm qua cùng nàng nhị ca nói gì đó, chính là xem bội hành trên mặt mỉm cười ôn nhu bộ dáng phảng phất đêm qua sự căn bản không ảnh, lập tức cũng liền không hỏi. Bất quá một ngày này Tú Mai đọc sách, tổng cảm thấy thất thần. Nàng thường thường nhớ tới đêm qua Thiên Vân ở chính mình trên người lực đạo, đến cuối cùng nàng cơ hồ ngất đi. Ở trong nhà, Thiên Vân mặt trên có cái ca ca, hắn tính tình thượng tương đối ôn hòa một ít, người cũng thông minh, làm người tương đối khắc chế, này đây tại đây loại sự thượng, còn không có giống đêm qua như vậy điên. Tổng cảm thấy, phảng phất có cái gì, xúc động hắn trong lòng nào một khối vết sẹo, mới làm hắn về đến nhà, buồn đầu đối với chính mình như vậy. Phát tiết. Tú Mai nhẹ nhàng rũ xuống mắt. Cho dù là phát tiết Nàng. Nàng cũng là thích. Chương 68. Tiêu hạnh hoa nhìn theo con dâu cùng nữ nhi sau khi rời khỏi đây, mới tính thanh tĩnh xuống dưới, đứng ở song cửa sổ trước, nghị hôn qua sự. Nàng biết này bạc phu nhân đối chính mình hơi có chút địch ý, cứ việc nàng không rõ vì cái gì, chính là nhân ra chính là xem nàng không vừa mắt. Đương nhiên này trong đó không thể thiếu ninh tường quận chúa khuyến khích, nữ nhân này sợ là âm thầm thi triển một ít thủ đoạn. bằng không chân trước bạc phu nhân mới để ra cái gì có cái họ hàng xa là bành dương huyện như thế nào bất quá hơn một canh giờ công phu lại cố ý nhắc tới bức trong phòng sửa bản chân cào bối chuyện này nơi này không thể thiếu ninh tưởng con chúa nhưng thật thật cái tiểu di người tuy nói kêu bảo nghi công chúa nhìn qua rất là kiêu ngạo chính là nhân gia ít nhất quang minh chính đại mà tới sau lại nàng cùng tiêu chiến đình bỏ qua hoàn toàn không trông cậy vào sau nghe nói đã bắt đầu thay đổi tâm tư bắt đầu lại xem mặt khác thanh niên tài tuấn Ai giống vị này ninh tường quận chúa, thế nhưng làm nàng nhìn ra như vậy một cái xảo tông, cho chính mình năng kham. Sợ là nàng hiện tại còn không biết kỹ càng tỉ mỉ, nếu là làm nàng đều biết rõ ràng, lại thỉnh mấy cái năm đó Bảnh Dương huyện lại đây, làm cho như vậy nhiều phu nhân mặt, tức giận mắng vài tiếng tiểu đi trong phòng tắm hầu hạ người thông đồng ta nam nhân. Nàng về sau cũng thật liền không mặt mũi ở hiến kinh thành lan lộn, đến lúc đó liên lụy tiêu chiến đỉnh cùng con cái. Không được, nàng là nhất định phải tưởng cái biện pháp, đem việc này cấp tháp xuống tới. giờ này khắc này nàng có điểm tưởng niệm Ngộng xảo nhi nếu làm Ngộng xảo nhi ở nàng nhất định sẽ đem những việc này nói cho nàng làm nàng cho chính mình ra cái đầu nhìn xem như thế nào dọn dẹp dọn dẹp kia cái gì bành dương huyện họ hàng xa cuối cùng nàng thở dài nghĩ đến một cái biện pháp nàng quyết định đi tìm bạc phu nhân tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi kỳ thật cẩn thận ngẫm lại bạc phu nhân người kia nhìn qua đối chính mình rất là bất mãn đơn giản là chính mình tới đoạt nàng nổi bật Làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất không hề như vậy chịu người truy phùng đi. Ngắm lại cũng là nhân chi thường tình. Mà người này, lúc trước ở làm trò đại gia mặt nói ra kia phiên lời nói khi, thực hiện nhiên, chính mình đều ở vì đường đường một cái quý phu nhân đi xả loại này hạ lưu chuyện này cảm thấy thẹn. Nàng hiện tại nhất định rất là đứng ngồi không yên, rốt cuộc thể diện người làm không thể diện sự. Có phải hay không còn có chút hối hận. Tuy nói kia khang thái công là bốn chiều nguyên lão luận khởi tức vị cũng so tiêu chiến đỉnh muốn cao. chính là rốt cuộc quá khí. Không nói mà khác, chỉ nói tiêu chiến đỉnh trong tay nắm binh mã, chính là mười cái quốc công gia cũng đỉnh không được. Nếu làm trong nhà nàng người biết, nàng cố ý đối phó Trấn quốc hầu phu nhân, nói vậy đối nàng cũng sẽ sinh ra bất mãn đi. Như vậy tưởng tượng, tiêu hạnh hoa liền cảm thấy, nàng hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là đi tìm bạc phu nhân, làm nàng đem chuyện này áp xuống tới. Nàng nếu là áp xuống tới, lại đem kêu bà con xa thân thích tiến đi. Đến lúc đó ninh tưởng quận chúa cũng đừng tưởng lại lấy việc này uy hiếp chính mình. Nay hẳn là chính là kịch nam theo như lời, 36 kế chung rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu là nàng chưa từ bỏ ý định, chạy tới Bành Dương huyện Bóc chính mình gốc gác, đến lúc đó chính mình lại nghĩ cách đối phó là được, tốt xấu đem trước mắt này một bước ứng phó rồi. Chủ ý đã định, nàng liền mệnh thuộc hạ người viết một cái bái thiếp lại là đưa cho khang thái quốc công phủ bạc phu nhân, lại thuận tiện phân phó chuẩn bị chút bái lễ đưa qua đi. Tiêu Hạnh Hoa tự tặng bái thiếp cấp Khang Thái Quốc công phủ nhị phu nhân Bạc phu nhân sau, trong lòng đều có một ít thấp hỏng, rốt cuộc cái gọi là binh hành hiểm chiêu, nàng hiện giờ làm như vậy, cũng là đánh cuộc Bạc phu nhân không dám vì linh tưởng quận chúa đắc tội Tiêu Chiến đỉnh, đánh cuộc nàng lúc ấy làm như vậy chỉ là nhất thời xúc động, qua đi nghĩ lại dưới tất nhiên hối hận. Chính là kêu Bạc phu nhân rốt cuộc có thể hay không hối hận, đây là quan hệ đến nhân tâm chuyện này, cũng không phải nàng có thể cân nhắc ấu. Vạn nhất nhân ra nhìn bái thiếp sau, căn bản không để bụng cười lạnh một tiếng ném tới bên cạnh đi đâu nàng tưởng tượng đến cái này khả năng lại cảm thấy nói như vậy nàng không phải bạch bạch lăn lộn một hồi đối chuyện này căn bản không có biện pháp liền ở lo lắng hết sức nàng lại nghĩ lại tưởng tượng kia ninh tưởng quận chúa đó là lại tưởng cho chính mình nàng kham nàng cũng đến nghĩ tiêu chiến đỉnh mặt mũi không phải tuy nói kia ninh tưởng quận chúa tuổi còn nhỏ chút nhưng cũng là nữ nhân nữ nhân nhất biết nữ nhân tâm nàng đã luyến tiêu chiến đỉnh, tưởng hủy hoại chính mình kia tự nhiên là phải gả cho tiêu chiến đình đã phải gả cho Tiêu Chiến Đỉnh liền không thể muốn một cái thanh danh hỗn độn Tiêu Chiến Đỉnh cần thiết đến cố kỵ chút đây là cái gọi là ném chuột sợ vỡ đồ đi suy nghĩ cẩn thận cái này nàng trong lòng an tâm một chút một ít vì thế nàng lại trái lại tưởng nếu nàng là Ninh Tưởng Quân Chúa nên như thế nào đối phó chính mình nên như thế nào làm chính mình cam tâm tình nguyện mà đem Tiêu Chiến Đỉnh nhường ra đi mà không thiệt hại Tiêu Chiến Đỉnh mặt mũi đâu như thế nửa ngày nàng đống nhiên minh bạch đúng rồi nếu nàng là Ninh Tưởng của Chúa không nên là đem chuyện này thọc ra tới, mà hẳn là chạy nhanh phái người đến Bành Dương huyện điều tra rõ ràng, sau đó cầm chuyện này uy hiếp đối phương, uy hiếp đối phương thoái vị. Vừa định minh bạch cái này, nàng liền nghe được bên ngoài nha hoàn xin chỉ thị, trước cổng trong đưa tới một cái thiệp, nói là ninh tưởng quận chúa phía dưới người đưa tới. Vừa nghe cái này, Tiêu hạnh Hoa bừng tỉnh, không khỏi cười, nàng thế nhưng quả thực như chính mình sở đoán. Tiêu hạnh Hoa vội mệnh nha hoàn đem kia thiệp trình lên tới, kia thiệp không hổ là quận chúa bút tích. Mở ra sau bên trong thế nhưng là chạm giống thiếp bảng, nghe đi lên thơm ngào ngạn, nàng mở ra tới, chỉ thấy mặt trên viết một ít chữ nhỏ. Nàng nhìn tới nhìn đi, tuy có mấy chữ không quen biết, chính là đoán mò nhiều ít minh bạch. Đây là ước nàng đi ra ngoài trà lâu gặp gỡ một cái gọi là gì thiên hy trà trang địa phương. Phẩm trà. Nay tiểu đề tử trong hồ lô rốt cuộc bán đến cái gì dược, nàng kêu chính mình, cho thấy không phải phẩm trà, hẳn là muốn cùng chính mình nói một phen xuất phát từ nội tâm và nói. Sau đó lại lấy cái kia cái gì bành Dương huyện người tương uy hết đi. Cũng hoặc là tưởng đương trưởng cho chính mình cái gì năn kham. Tiêu hạnh hoa nhìn trầm chầm, chầm kia thơm ngào ngạt thì mời, hãy còn nhìn một phen, cuối cùng một nụ cười lạnh, tuổi con trẻ, vì cái nam nhân, thật là cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Nàng ước ta ngày mai đi, ta thả xem bạc phu nhân bên kia hồi âm nhi, nếu là trở về, ta sáng sớm liền đi khang thái quốc công phủ, thấy bạc phu nhân... Dùng tan này ba tức không lạn miệng lưỡi bức nàng tiễn đi kia bành dương huyện họ hàng xa, đến lúc đó này tiểu đề tử dứt khoát, ai tin nàng đâu. Đó là nàng muốn đi bành dương huyện khác tìm nhân chứng, kia cũng không phải một ngày hai ngày công phu. Ta lại đương trường cho nàng cái năng kham, xem nàng cái không gả tiểu cô nương còn dám đi cắn ta quá khứ những cái đó sự. Chủ ý đã định, tiêu hạnh hoa trong lòng có đế, nhưng thật ra vứt lại hôm qua uống yếu, tâm tình rất tốt, tiếp đón nha hoàn lại đây, muốn một ít trà bánh trái cây. mị tư tư mà ăn một phen, nghĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đi trước tìm kia bạc phu nhân vừa đấm vừa xoa, lại tìm kia ninh tưởng tiểu tiện nhân, làm dự tính của nàng hoàn toàn thất bại. vì thế một ngày này, đương tiêu chiến đỉnh đầy mặt trầm trọng mà dạo bước tiến lên ra môn thời điểm, lại nhìn đến tối hôm qua cái kia héo đến phảng phất xương đánh tiêu hành hoa, lúc này chính thoải mái mà ghé vào nơi đó, ăn ăn uống uống, lại từ bọn nha hoàn cho nàng đấm lưng miết chân, muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại. thiết đảng ca ca, ngươi đã trở lại a? Đêm qua nàng còn lòng tràn đầy ưu sầu, hôm nay đã là tinh thần phân chấn, thấy tiêu chiến đỉnh trở về, vội vàng tiếp đón thanh, nói còn muốn lên. Hôm nay tâm tình không tồi. Nói lời này, tiêu chiến đỉnh nhớ tới thuộc hạ nghe được tin tức. Có ăn có uống có bạc hoa còn có người hầu hạ, ta nào ngày tâm tình không hảo tới. Tiêu hạnh hoa nhảy lên, tự mình lại đây hầu hạ hắn rút đi mang bảo, lại giúp hắn đổi giày, hảo sinh nhân cần hiền huệ bộ dáng, lại không còn nữa hôm qua hoa ở người trong lòng ngực làm lũng hình dáng. Tiêu chiến đình nhìn ân cần mà hầu hạ hắn nữ nhân, lại là nhớ tới kia một ngày, bọn họ muốn vào cung khi, nàng trong lúc vô ý nói ra nói. Nàng nói có thể giúp hắn xoa bóc chân, sau lại nhưng thật ra nổi lên rất nhiều không được tự nhiên, liền lược quá cái này câu chuyện không nhắc lại. Hiện giờ hắn mới biết được, vì cái gì nàng trong lúc vô ý nói ra kia lời nói, lại là vì cái gì, lại không để cập tới cập việc này. Tiêu hạnh hoa chính ngồi sổm nơi đó giúp hắn cởi kia dày nặng dày, thuận tiện thay mềm nhẹ hiểu biết cũ dép lê. trong miệng còn nhắc mãi, cái này đế giày tử vẫn là con dâu thân thủ nạp đâu, nhưng xem như làm ngươi hưởng thụ hạ có con dâu hào đi. Đang nói, nàng đỗng nhiên cảm thấy hắn có chút không thích hợp, liền ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình nhìn, kia trong mắt mặc danh lại có một cổ tử trầm trọng. "Như, như thế nào đây là?" Nàng có chút kinh ngạc hỏi. "Không có việc gì." Nàng đã một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, hắn cũng liền không nghĩ chủ động đề. "Gì? Rốt cuộc làm sao vậy?" Nàng đứng lên, Càng thêm không thể tưởng tượng mà nói, trời sập, vẫn là đắc tội hoàng thượng bị bãi quan. Nàng lại tưởng tượng đến một loại khả năng, đông nhiên trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là trêu chọc nhân ra tiểu cô nương làm bụng to. Tiêu chiến đình vốn là muốn khởi chính mình nghe được tin tức, liền cảm thấy ngực chỗ giống cho người ta giẫm một chân, dầu dĩ đau, lại nhớ đến nàng tối hôm qua kia khắc thường héo hình dáng, càng là cảm thấy liền thở dốc đều gian nan lên. Ai biết về đến nhà, người này bất quá một ngày công phu, thế nhưng vô tâm không phổi lên. Còn có nghĩ thầm những việc này Ngươi còn nóng trông ta nào ngày làm đại cái bụng ra tới Hắn mắt lạnh quét nàng Bất đắc dĩ địa đạo Dám làm, liền bóp trên ngươi Nàng trực tiếp không khách khí mà nói Hắn nhìn nàng trung khí mười phần bộ dáng Nguyên bản ngực buồn đau Nhưng thật ra đi không ít Đừng nàng liếc mắt một cái sau kia ánh mắt chậm rãi hạ di Rơi xuống nàng trên bụng nhỏ Lại là nói, nếu ta đem cái này bụng làm đại đâu Ngươi, nàng nói đứng đắn Hắn lại cùng nàng khai loại này hoàng khang. Tiêu hạnh hoa rồng cái tiểu thú giống nhau nhào qua đi, lấy nắm tay đấm đánh hắn ngực, dù sao ta đợi này là không sinh. Đánh chết cũng không sinh. Nàng giống một con chơi xấu tiểu miêu nhi phát lại đây, tiêu chiến đỉnh trực tiếp ôm cái đầy cõi lòng. Hắn ôm lấy nàng, lại là túi đầu đi hỏi nàng, chúng ta tự trọng phùng sau, cũng rất có quá bốn 5 lần đi. Ngươi bụng nhưng có động tĩnh. Sớm cho ngươi nói, không đâu. Nàng lại không phải tuổi trẻ lúc ấy, tùy tiện sau loại trực tiếp liên hoài, hiện giờ tuổi lớn. Nào như vậy dễ dàng. Nếu thật không nghĩ hoài, ta làm ngự y khai cái dược đi. Hắn ôm trong lòng lực nàng, lược hơi trầm âm, nói như vậy. Ta không muốn ăn dược. Đây là nàng tật xấu, từ nhỏ liền không muốn ăn dược, nghe thấy tới dược liền khó chịu. Hoàng liên đều có thể ăn xong đi, chính là dược lại nghe không được. Ta ăn. Hắn tự nhiên là biết đến, cũng sẽ không bách nàng uống thuốc. kế hóa ra hảo bởi vậy, hắn đời này đã có thể chỉ có thiên vân thiên nghiêu cùng bội hành mấy cái hài tử, lại không mặt khác. Đang nghĩ ngợi tới, hắn lại nắm lên tay nàng, nâng lên tới tiến đến ánh trăng thạch hạ, tinh tế mà nhìn. Nếu là trước kia, nàng là căn bản không nghĩ làm hắn như vậy xem, nàng lúc ấy tay nhiều thô ráp à. Bất quá hiện tại không giống nhau, hiện tại tay nàng chưa chắc có thể so sánh đến ăn tết nhẹ kia một chút, lại cũng là mềm như bông, thấy thịt không thấy cốt, nhìn tràn đầy đều là phúc khí. Nàng là không sợ hắn xem. Ai biết hắn vuốt ve kia tay, chẳng những túi đầu ngưng đi xem, còn dùng chính mình tay. Nhẹ nhàng mà mơn trớn mỗi một đầu ngón tay, mỗi một mảnh móng tay. Nay liền làm nàng cảm thấy có chút quái, nhìn kỹ, càng cảm thấy đến hắn trong ánh mắt phảng phất mang theo cái gì, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn như cũ không trả lời nàng, lại là nói, ta không phải nói làm xài đại quản gia tìm cái chuyên môn liệu lý ngươi ẩm thực đầu bếp sao? đã tìm được, ngày mai liền thử xem. Nhanh như vậy, hắn nhưng thật ra cái can xử người. Ân. hắn khẽ ừ một tiếng, liền không nói cái gì nữa. Ngược lại nắm kia tay, nhẹ nhàng mà đặt ở chính mình trên má, một đôi mắt nhìn ngừng nàng xem. Nàng bị hắn xem đến, đáy lòng đống nhiên một cái run rẩy Tổng cảm thấy hắn phảng phất đã biết cái gì. Theo bản năng mà tưởng rút về tay, ai biết lại chịu không trở về. Nàng nhìn chăm chú hắn, lại cảm thấy nhu hòa ánh trăng thạch hạ, hắn biểu tình khó lường khó hiểu. Nàng chỉ có thể dùng xúc cảm giác đến, trên mặt hắn dâu căn chắc người. Vì thế nàng lập tức không nói. Hắn rồi lại duỗi tay lại đây ngăn lại nàng. Nhẹ nhàng mà đem nàng ôm ở trong ngực, ở nàng bên thai nói, không phải thích ta tắp sao, đêm nay hảo hảo tắp ngươi, thích sao. Đương nói như vậy thời điểm, nàng còn nhìn đến giường hành lang bên ngoài nha hoàn đang ở nơi đó chuẩn bị bãi cơm. Mặt nàng đỏ hạ, bất quá vẫn là nhẹ nhàng ngân thanh. Nàng, sắc thật man thích. Từ tuổi trẻ kia một chút, liền thích. Đầu lưỡi của hắn thô giáp hữu lực, nhẹ nhàng xẹt qua, phảng phất hoạt ở nàng đầu quả tim. Đó là nhất non mềm chỗ bị cắt sỏi nhẹ nhàng ma qua cảm giác. Hắn là nói chuyện giữ lời, đêm nay thật đến làm. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hắn cơ hồ đem mỗi một chỗ đều tắt biến, ngay cả đầu ngón tay đều không bông tha. Rõ ràng là hẳn là nhất vui mừng thời khắc, nàng lại suýt nữa khóc ra tới. Hắn nhẹ nhàng hút nàng nước mắt, trong miệng lẩm bẩm mà hống nàng nói, hạnh hoa nhi, đừng khóc. Có chuyện gì, kỳ thật ngươi có thể nói cho ta. Thanh âm khắc khàn khàn ôn nu. mươi 69 Ngày hôm sau buổi sáng, nàng biểu tình hoảng hốt mà tỉnh lại. liền thu được nha hoàn đưa lại đây tin hàm mở ra vừa thấy lại là bạc phu nhân đưa tới bạc phu nhân là muốn thỉnh nàng qua phủ một tự nàng nhìn xem thời điểm còn sớm chạy nhanh rửa mặt cùng sử dụng đồ ăn sáng sau đó phân phó đi ra ngoài chuẩn bị cỗ kiệu nàng muốn đi bái phỏng bạc phu nhân sai đại quản gia biết nàng muốn ra cửa bái kiến tất nhiên là thỏa thỏa mà chuẩn bị đến cái quà tặng đầy đủ hết nàng cũng không cần nhọc lòng mang theo nha hoàn thị vệ thượng cỗ kiệu thẳng đi ra cửa dọc theo đường đi Tất nhiên là nghĩ, này bạc phu nhân sợ là vì việc này không có thể ngủ ngon, cũng có lẽ cùng ai thương nghị quá, lúc này mới sáng sớm lên liền chạy nhanh đưa tới Tín nhi. Này thuyết minh nàng cho thấy chính là thập phần dối rắm chính là dối giắm một đêm, trung quy là hạ quyết tâm đi. Bởi vậy, nàng hôm nay thấy chính mình, sẽ nói như thế nào, chính mình lại nên như thế nào ứng đối, nàng tĩnh tâm, đều tỉ mỉ mà nghĩ tới. nay khang thái quốc công phủ bất quá liền ở chính định trước cửa mặt một cái trên đường cái. Bề mặt trước theo thường lệ là hai cái uy vũ sư tử đá, phía trước một hàng môn nhi, chính giữa là màu son đại môn, bên cạnh cửa nhỏ châu ngẫu nhiên có thanh ý gã sai vật ra vào. Tiêu hạnh hoa này vẫn là lần đầu tiên đơn độc đi bái kiến nhà người khác, bất quá cũng may nàng này đoạn thời gian cũng coi như là biết rõ lễ nghi. Tuy nàng cùng đi đến là xài tiểu quản gia, hắn cùng kia thủ vệ thị vệ nói vài câu, bên trong đều có người đi thông bẩm. Gia nhân này động tắc nhưng thật ra mau, bất quá một lát công phu. Liền thấy đại môn khai, bên trong phần phật một đám nha hoàn vũ giả, lúc sau liền thấy một cái dáng vẻ cao quý lao phụ nhân ở bạc phu nhân nâng hạ đi ra. Tiêu hạnh hoa vội hạ kiệu, hai bên gặp qua. Tiêu hạnh hoa thế mới biết, nguyên lai ra tới đó là khang thái quốc công phu nhân, buồn ra họ hà nhân xương dỉ lao phu nhân. Hiển nhiên này bạc phu nhân kỳ thật là hà lão phu nhân con dâu. Nhìn đến lần này tình cảnh, nàng xem như trong lòng hoàn toàn rơi xuống định. Này bạc phu nhân đó là cùng chính mình có chút không mau. Rốt cuộc là tiểu tính tình thôi, chính là nàng cũng đến suy xét đến quốc công phủ thể diện cùng cùng với đắc tội tiêu chiến đình hậu quả. Lúc này gì lão phu nhân tự mình tới đón chính mình, hiển nhiên này quốc công gia đối với tiêu chiến đình vẫn là thực xem ở trong mắt, mới có thể cấp như vậy thể diện. Tiêu phu nhân, thật sự là chê cười, nhưng thật ra làm ngươi đợi lâu. Kia gì lão phu nhân hết sức khách khí, ngôn ngữ gian cũng thập phần thân thiết. Lão phu nhân nói nơi nào lời nói, ta nhân ngày hôm trước cùng nhị phu nhân nói được đầu cơ. Lúc này mới nghĩ lại đây bài kiến nay nguyên bản cũng là ta hành sự lỗ mãng Không thể suy xét chu toàn Chưa từng tưởng thế nhưng lao động lao phu nhân hạ mình ra tới nên ta Luận bối phận ta là văn bối Cái này làm cho ta như thế nào quá ý đến đi Dì lao phu nhân thấy tiêu hạnh hoa tuổi không lớn Mặc khéo léo Nói chuyện thông rong hào phóng Nhưng thật ra cũng pha sinh hảo cảm Hai bên hảo một phen hàn huyên Mới làm đi vào Vào nhị môn Vào chính sảnh Nước trà đi lên Trái cây dâng lên Dì Lao Phu Nhân cười ha hả nói, ta coi ngươi tuổi, bất quá ba mươi trên giới thôi, lại nghe nói không phải thường ở hiến kinh thành đi lại, chưa từng tưởng, này toàn thân khi phái, nhưng thật ra phản phất thường xuyên xuất nhập cung đình mới có. Tiêu hạnh hoa nghe xong lời này, trong lòng rất là cao hứng, bất quá nàng tự nhiên khiêm tốn hai câu, lại đem dì Lao Phu Nhân hảo một hồi khen, nhưng thật ra mừng đến dì Lao Phu Nhân lôi kéo tay nàng nói, về sau tốt xấu thường tới đi lại, cùng ta trò chuyện giải buồn. Tiêu hạnh hoa miệng đầy đáp ứng. Trong lòng lại là nghĩ, nếu là hôm nay việc này hoàn thành, đi lại gì đó tự nhiên không nói chơi, nếu là làm không thành, liền sợ từ đây sau thành kẻ thù Đã là tới tìm tâm nhụy, kia làm tâm nhụy bồi ngươi nói một chút lời nói. Lao thái thái công thành lui thân, đem thời gian để lại cho con dâu. Tiêu hạnh hoa cởi cùng bạc phu nhân cùng nhau tiến đi lao thái thái, vì thế này trong sảnh, cũng chỉ dư lại bạc phu nhân cùng tiêu hạnh hoa hai mặt tương đối. khắc hoa môn rộng mở, tiêu hạnh hoa có thể nhìn đến sân ngoại cây liễu Cây lửu còn chưa tới kết quả thời điểm, chính khai mãn thụ thạch lửu hoa nhi, đỏ tươi thạch lửu hoa nhi rất là tươi sáng, điểm suyết ở xanh mượn trên cây, nhìn hết sức chọc người mắt. Chính sảnh một mảnh yên tĩnh, bạc phu nhân vẫn luôn không mở miệng, hơi hơi nhấp môi, lược hiện tiêu căng mà nhìn phía trước nơi nào đó, chính là kia ánh mắt lại phảng phất lại không có rơi xuống bất luận cái gì một chỗ. Tiêu hạnh hoa khí định thần nhàn, bưng lên chén trà tới, nhẹ nhàng mà nhấp một miệng trà. Nàng tưởng Nàng hiện tại uống này chén trà nhỏ khi động tác nhất định là chọn không ra một chút ít tật xấu, bởi vì nàng cố tình địa học quá, nên như thế nào trước mặt người khác ưu nhã khéo léo mà đi phẩm một chén trà nhỏ, đi làm ra một bộ hoàn mỹ vô khuyết dáng vẻ. Nay ở nàng trước kia xem ra là tuyệt đối không thể, phẩm trà đó là thượng đẳng nhân tài sẽ làm sự tình. Chính là hiện tại bất đồng, nàng phu quân không có chết, còn thành nhân thượng nhân, quyền cao chức trọng, nàng cũng hy vọng có thể mang theo nhi nữ tức phụ, quá thượng kia thể diện nhật tử. Nàng như vậy nỗ lực mà hủy diệt chính mình trên người nghèo hèn dấu vết, như vậy nỗ lực mà muốn cho chính mình trở nên thể diện, giống một cái chân chính quý phu nhân. Nàng dày vò nhiều năm như vậy, mới có thể cùng người khác giống nhau, ngồi ở trong sảnh, nhàn xem hoa nở hoa rụng, phẩm như vậy một chén trà nhỏ. Cho nên nàng vô pháp chịu đựng, có người muốn hủy diệt nàng hiện tại sở có được hết thảy. Những người đó muốn nàng giống như 10 năm trước cái kia tuổi trẻ phụ nhân giống nhau, thanh danh hỗn độn mà bị người dẫm đến nước bùng đi, nắm tóc mắng tiện nhân. nàng là tuyệt không cho phép nàng chậm rãi hạp một miệng trà hít một hơi thật sâu rốt cuộc bắt đầu nói chuyện Bạc phu nhân này thạch lựu hoa khai đến thật tốt đâu là đều là lao phu nhân mệnh thuộc hạ cẩn thận tài bồi Bạc phu nhân nghe được tiêu hạnh hoa mở miệng sau ánh mắt khẽ nhúc ních hạ bất quá cũng không có xem tiêu hạnh hoa liếc mắt một cái Lão phu nhân thật là cái yêu thương con cháu lao nhân ra thạch lựu hoa loại đến hảo nhiều tử nhiều phúc tương lai con cháu cũng nhất định có phúc khí từng bước thăng trước quan vận hành thông. Nay quả thực là vô nghĩa, bạc phu nhân không hề răng. Tiêu Hành Hoa cười cười, tiếp tục nói, tuy nói nhà ta bà bà đã rời đi nhiều năm, chính là trung quy đã làm tức phụ, biết đương bà bà tâm tư, tổng nên là theo lão nhân gia tâm tư, hảo hảo hiếu kính, vạn không thể chọc lão nhân gia không mau. Lão nhân gia thích nhiều con nhiều cháu, thích con cháu có phúc khí, chúng ta tổng không thể nghịch tới, bạc phu nhân ngươi nói đúng không? Bạc phu nhân nghe đến đó, cuối cùng nghe ra tới điểm ý từ tới. Đúng rồi, Dốc lòng liệu lý thạch liều hoa lão nhân ra, tất nhiên là ngóng trông con cháu mãn đường, ngóng trông con cháu có tiền đồ. Nàng chỉ là cái làm con dâu, đó là lại kiêu ngạo, cũng không thể đi đắc tội không nên đắc tội người, đến lúc đó cấp trong nhà chọc mầm thai họa, kia không biết nên như thế nào xong việc đâu. Tiêu hành hoa thông dong mà đem kia chén trà nhỏ bông, nhẹ giọng nói, này thật là hảo trà. Nàng cũng liền trang trang bộ dáng, còn không hiểu phẩm trà đâu kỳ thật, bất quá không ảnh hưởng nàng thuận miệng khen một câu. Bạc Phu nhân nghe được lời này, cứng đờ mà quay đầu tới, nhìn về phía nàng. Tiêu Hạnh Hoa hôm nay cũng không có cố tình trang điểm, trên mặt chỉ là đạm thi son phấn, bất quá khuôn mặt tiểu diễm, hai tròng mắt nu lượng, váy háo khéo léo, nàng bên môi hàm chứa một mặt cười, tiểu ý cười ôn hòa khoan dung, giống như người khác làm chuyện gì, nàng đều sẽ không để ý dường như, một chút đều không giống như là trong truyền thuyết cái kia ở nông thôn ngang ngược phụ nhân. Nghe nói, Trấn Quốc hầu đối nàng hết sức sủng ái. Đã từng ở ra cung hồi phủ trên đường, cô ý vòng xa, tự mình xuống ngựa cho nàng mua hoa quế vịt ăn. Nàng mệnh, thật tốt đâu. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Bên người hầu hạ thị nữ đều đã bị bính lui, bạc phu nhân càng thêm thẳng thắn eo, sơ lánh mà nói như vậy nói, nàng cũng không muốn cùng nàng tới hư. Phu nhân đã nói như vậy, tự nhiên là minh bạch ta ý đồ đến. Ta đương nhiên minh bạch. Bạc phu nhân chảo phúng mà cười lạnh một tiếng, xem thường nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi che lấp ngươi chuyện xưa đi. Đúng vậy. Tiêu hạnh hoa tự nhiên nhìn ra nàng mãn nhãn khinh thường, bất quá nàng không có biểu hiện ra chút nào bị chọc giận tới, nàng vốn dĩ chính là cầu người, không phải sao. Chính là ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi. Bạc phu nhân nhứng mẩy, lạnh nhạt nói. Bởi vì ta tin tưởng, phu nhân cũng là người thông minh. Nàng cười khẽ hạ, nói như vậy. Ngươi thông minh, tổng nên minh bạch chính mình tình cảnh. Một đường tới thời điểm. Nàng đã hỏi qua sải tiểu quảng ra, biết này Thái Khang Quốc công phủ, có cái đại phu nhân, mà bạc phu nhân là cái kia nhị phu nhân. Hiện giờ đại phu nhân bị bệnh, mới làm nhị phu nhân trưởng ra. Nhị phu nhân thuộc hạ có đứa con trai, đã nhược quán chi năm, năm nay phải đi khoa cử nhập sĩ. Hơn nữa nàng còn đã biết, nhị phu nhân phu quân, xa phóng tấn Dương Châu, muốn triệu hồi tới, cũng không phải như vậy dễ dàng. Người thông minh. Bạc phu nhân không biết nghĩ tới cái gì, mặt mày bỗng nhiên có phòng bị chi ý. Ngươi là ở uy hiếp ta, có phải hay không? Uy hiếp. Tiêu hạnh hoa nghe thấy cái này, cười khổ thanh, nhìn chăm chú bạc phu nhân, thẳng thắn thành khẩn nói, phu nhân gì ra lời này, sợ hai bị uy hiếp, chẳng lẽ không nên là ta tiêu hạnh hoa sao? Nghe nàng như vậy vừa nói, bạc phu nhân vọng qua đi, chỉ thấy nàng tinh lượng hai tròng mắt trung tràn đầy chân thành, không khỏi trong lòng hơi hơi một đốn. Tiêu hạnh hoa dứt khoát buông kia trung trà, đứng dậy, thở dài, lại là nghiêm mặt nói, phu nhân. người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng ta tiêu hạnh hoa sinh với núi lớn phía dưới lớn lên ở hương giã chi gian sau lại lại hôn với phố phường bên trong đừng nói học được kia cầm kỳ thư họa chính là biết mấy chữ đều khó đâu ta phu quân thời trẻ rời nhà chỉ để lại ba cái hài nhi một cái lao mẫu vừa lúc gặp khi đó thế đạo loạn phu nhân hơi trường ta vài tuổi hẳn là biết đến chiến hỏa mấy năm liên tục lại là thủy thai ôn dịch thuộc hạ vẫn là mấy cái gào khóc đòi ăn hải tử nói nàng hơi hơi cúi đầu Trong mắt mơ hồ có ti ước ác, tới rồi cái kia thời tiết, hoặc là mang theo mấy cái hài tử nhảy hà, từ đây sau xong hết mọi chuyện, hoặc là xấu hổ nhẫn sỉ cũng muốn sống sót. Ta là cái sợ chết, cũng liên tiếp mấy cái hài tử chết, người bị buộc đến cái kia phân thượng, nơi nào còn biết đắt rẻ sang hèn, nơi nào còn có thể thẳng cuộc sống làm người. Kia bạc phu nhân nghe được lời này, cũng là có chút động dung. Lúc ấy, nàng tuy là quốc công phủ thiếu nãi nãi, chính là cũng biết phía trước chiến sự căng thẳng. Toàn bộ yến kinh người thành phố tâm hoàng sợ, ngày thường phố cũng không dám thượng, trong phủ ăn mặc chi phí cũng đều là hết sức tiết kiệm. Đường đường quốc công phủ đều thành này tính tình, hung chi tầm thường tiểu dân, kia thật là xác chết đói hàng dặm, bạch cốt thành sơn, thậm chí nghe nói đổi con cho nhau ăn thảm kịch đều có phát sinh. Tiêu hạnh hoa lại tiếp tục nói, ta tiêu hạnh hoa sống 32 năm, đời này, sinh ra bần hẳn, an qua nhân thế gian nhất sắc khổ, đi qua trên đời này khó nhất lộ. Chính là hiện giờ đứng ở chư vị phu nhân tiểu thư trước mặt, đứng ở vương công quý tộc trước mặt, thậm chí đứng ở kia hoàng thái hậu trước mặt, cũng có thể thẳng thắn cuộc sống. Không phải nhân ta phu quân mãi đường đường chấn quốc đại tướng quân, mà là bởi vì, ta không thẹn với lương tâm. Nàng thanh âm sáng trong mà trình trọng, nói chuyện nói năng có khí phách, nghe được bạc phu nhân cơ hồ và mê, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nàng xem. Ta không thẹn với lương tâm, là bởi vì ta sở đã làm sự, không có một sự kiện là vi phạm lương tâm. Ta nuôi nấng bọn nhỏ cơm, đều là dựa vào ta chính mình tay một cái tiền đồng một cái tiền đồng tránh tới. Ta là quỷ gối nơi đó cho người ta sửa bàn chân, là làm thấp hèn nghề, chính là lại trước nay đều là tránh đến đường đường chính chính tiền. Ta không có trộm quá không có đoạt lấy, cũng không có bán đứng quá chính mình thân mình. Ta chưa từng có đã làm thực xin lỗi ta hải nhi ta phu quân sự. Tiêu hành hoa hơi du hạ mắt, ngữ điệu trở nên mềm nhẹ lên. Hiện giờ ta người một nhà đoàn tụ, bọn nhỏ về sau có hảo tiền đồ. Ta cũng quá thượng trước kia không hề nghĩ ngợi quá phú quý nhật tử, đời này nhưng xem như viên mãn. Quá khứ những cái đó sự, ta không nghĩ lại bị đề cập, là bởi vì ta luôn là muốn nhớ bọn nhỏ về sau thể diện. Rốt cuộc hiện giờ ta ở phu nhân trước mặt nói ra lời này, phu nhân là thông tình đặt lý, tự nhiên có thể hiểu, chính là ta lại không thể đối với yến kinh trong thành mỗi người đi nói a Bạc phu nhân lúc này đã đắm chìm ở tiêu hạnh hoa sở giảng này một cái chuyện xưa chung, nàng cảm xúc thậm chí đi theo tiêu hạnh hoa sở giảng ở Phật Phồng. Đương cuối cùng Tiêu hạnh Hoa dùng mềm nhẹ mà bất đắc dĩ ngự khi nói ra chính là ta lại không thể đối với Yến Kinh trong thành mỗi người đi nói a khi, nàng nhịn không được vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không." Đây là nàng theo bản năng nói ra nói, ở nàng hơi chút bình tĩnh hạ sau, liền bổ sung nói, "Ta sẽ không đem chuyện này làm càng nhiều người biết đến." Tiêu hạnh Hoa thấy này, bạc phu nhân rốt cuộc bị chính mình nói động, trong lòng tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra, khẩn thiết nói, "Tạ phu nhân thông cảm." Bạc phu nhân xem nàng tại chính mình Thế nhưng cảm thấy mạc danh có chút cảm động, trong cổ họng phảng phất ngạnh cái gì? Nàng đống nhiên cảm thấy nàng hy vọng chính mình có thể vì trước mắt nữ nhân này làm càng nhiều sự. Cái kia họ hàng xa, kỳ thật là con dâu của ta một cái bà con xa biểu cứu, lại đây hiến kinh thành nương nhờ họ hàng dựa hưu, tạm thời ở nhờ ở chỗ này. Như vậy đi, chúng ta này liền đi tìm hắn, ta sẽ làm hắn vĩnh viễn không cho nói ra kia sự kiện, thuận tiện cấp chút bạc, chạy nhanh đem hắn đuổi đi là được. Vẫn là phu nhân suy xét đến chu toàn. tiêu hạnh hoa cuối cùng là yên tâm vì thế lập tức bạc phu nhân tự mình mang theo tiêu hạnh hoa đi tới sảnh ngoài lại vội mệnh hạ nhân đưa tới kia con dâu họ hàng xa chờ kia họ hàng xa lại đây thời điểm tiêu hạnh hoa cùng bạc phu nhân im lặng tương đối gian kia bạc phu nhân nhớ tới chính mình qua đi đối tiêu hạnh hoa đủ loại bất mãn chính mình lại có chút xấu hổ phu nhân ngày xưa là ta mắt vụ về cũng là ta quá tục tự cho là sinh với hầu môn nơi dưỡng với thâm trạch bên trong lòng dạ hẹp hòi kiến thức tiền bạc Thế nhưng trướng mắt phu nhân, đây là ta không phải. Phu nhân ngươi nói được nơi nào lời nói, hiện giờ phu nhân chịu giúp ta, ta đều vô cùng cảm kích, nơi nào còn có thể nói là phu nhân không phải. Nhất thời này hai nữ nhân ngươi nhìn ta, ta coi ngươi, một cái là nghĩ, nàng người này chỉ là bên ngoài nhìn lãnh kỳ thật là cái thông nhân tính, một cái khác nghĩ, này phụ nhân tuy nói xuất thân thấp hèn, chính là phẩm tính khí độ lại đều là tốt nhất người, hai người như vậy nghĩ. lẫn nhau gian nhưng thật ra lập tức phảng phất sinh ra rất nhiều tình nghĩa ai biết liền ở ngay lúc này kia phía dưới nha đầu vội vã mà đã trở lại theo cùng nhau tới còn có bạc phu nhân con dâu lại là bẩm báo nói biểu cứu lao ra vừa mới đi ra ngoài cũng không ở trong nhà bạc phu nhân vừa nghe tức khắc đứng lên gấp giọng hỏi đi nơi nào đi khi nào kia con dâu mặt vông dài nhi thấy nhà mình bà bà thần thái biết việc này không phải là nhỏ vội văng nói đã hỏi qua thuộc hạ nói là liền ở vừa mới Chiều kính năm muốn một con ngựa, từ cửa hông đi ra ngoài. Tiêu hạnh hoa nghe lời này, tức thì cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, hắn là bản thân đi ra ngoài, vẫn là có người khác tới tìm. Con dâu mí môi, gian nan nói, nghe nói là có cái mặt đỏ thang, xuyên cẩm y lì người cao to tới tìm hắn, lúc này mới đem hắn kêu đi ra ngoài. Bạc phu nhân cũng là khôn khéo người, nghe được lời này, tức khác hiểu được, biết là có người âm thầm xử quỷ, sớm mà đem này biểu cứu ra thỉnh đi. nhất thời thế nhưng so tiêu hạnh hoa còn sốt ruột đâu này đến chạy nhanh đuổi theo a truy hồi tới chương 70. sự tình quan trọng đại tiêu hạnh hoa lúc này nhưng thật ra không đội nàng hơi hơi như mày lại là hỏi bạc phu nhân nói xin hỏi kia bà còn xa biểu cứu tên họ là gì lại là cái gì bộ dáng bạc phu nhân gấp hướng tiêu hạnh hoa nói hắn họ tôn đại danh kêu tôn nước vượng sinh đến viên đầu đại nhĩ bụng nhi rớt bạc phu nhân câu nói kế tiếp tiêu hạnh hoa cũng chưa có thể nghe đi vào Nàng chỉ nghe được kia Tôn Đức Vượng bà chữ. Tôn Đức Vượng, nàng sao có thể quên tên này đâu. Chính là người này, lúc trước đối nàng dây dưa không thôi, ở nàng sửa bản chân thời điểm thi ra tay đoạn tới nhục nhã nàng, thậm chí vì có thể làm nàng ủy thân với hắn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ thả ra lời đồn đãi, hủy nàng thanh danh. Thậm chí hắn dây dưa chính mình không bỏ sự, còn bị tuổi nhỏ nữ nhi thấy được. Nếu không phải hắn, chính mình lại như thế nào sẽ bị làm đến thân bại danh liệt, bị làm đến mọi người thoá mạng chỉ có thể chật vật mà thoát đi kêu bành dương huyện. Người này chính là nàng ác ngộng. Tiêu hạnh hoa cắn chặt răng, lẩm bẩm thanh nói, nguyên lai, like. lại là hắn. Bạc phu nhân tự nhiên nhìn ra thần sắc của nàng có gì, không khỏi hỏi, như thế nào, ngươi nhận thức. Tiêu hạnh hoa cười khổ thành nhìn phía bạc phu nhân, ngày xưa đủ loại, không đề cập tới cũng thế, chỉ là người này, vạn không thể lại làm hắn tùy ý bôi nhọ ta thanh danh. Bạc phu nhân thấy nàng như vậy nhiều ít có chút minh bạch, trong lòng thầm nghĩ chính mình kia con dâu họ hàng xa tôn đức vượng, xem kia ngày thường cử chỉ liền không lên đài mặt, nếu không phải có bực này căn hệ, nàng là liền xem đều khinh thường xem một cái. Trước mắt này Trấn Quốc hầu phu nhân qua tuổi 30 lại khuôn mặt giàu hảo, kia tuổi trẻ thời điểm khẳng định càng là hảo tư sắc, mà nhà mình kia thân thích tôn đức vượng ngày thường xem tiểu nha hoàn đều sắc mị mị, tất nhiên là khi dễ nhân ra cô nhi quả phụ, còn không biết làm ra cái gì bị hồi sự tới đâu. Muốn nói lên chính mình nhưng thật thật là trợ trụ vi ngược à. như thế nào coi như như vậy nhiều người mặt đưa ra như vậy cái hạ tiện ngoạn ý nhi đi cho nhân ra trấn quốc hầu phu nhân nang kham bạc phu nhân nhớ tới chính mình phía trước hành vi thật là hận không thể cho chính mình một bạn hai nàng lập tức cắn răng nói phu nhân không cần lo lắng ta đây liền phái người đi ra ngoài cần phải đem kia tôn đức vượng tìm về tới trăm triệu không thể làm hắn đi ra ngoài gây chuyện thị phi loạn khua môi múa mép cấu hại người khác thanh danh hiện giờ này bạc phu nhân con dâu còn hầu hạ ở một bên đâu nghe được nhà mình bà bà lời này Trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ không ngừng Cái này cái gì biểu cứu Nàng chính mình đều đánh tâm nhãn cách hứng Chính là rốt cuộc là nàng nhà mẹ đẻ cứu Nàng có biện pháp nào Chỉ có thể tiểu tâm ứng thừa Nóng trông hắn chạy nhanh đi Ai tưởng tưởng ngày hôm trước này biểu cứu đông nhiên đắc ý lên Chỉ nói trong tay hắn có cái đại bí mật Nàng cũng không để trong lòng Càng không nghĩ tới chính là Nay sáng sớm Hắn thế nhưng bị người thỉnh đi ra ngoài Đi ra ngoài thời điểm cái kia đắc ý kính nhi cũng đừng để ra Đáng thương con dâu này hiện giờ xem nàng bà bà sắc mặt liền biết gây ra họa, lập tức cũng không dám nói cái gì, vội nói, đúng rồi, này liền phái người, chạy nhanh tìm trở về mới hảo. Lại nói tiêu bội hành ngày này ở nhà, mới vừa ở tiên sinh nơi đó nghe xong hôm nay khóa, trở về buồn muốn luyện mấy chứng tự, chính là tổng cảm thấy tâm thần không yên. Nhớ tới năm đó kêu bành dương huyện phát sinh sự, nàng nhẹ nhàng nhữ mày. Tiêu bội hành trái lo phải nghĩ gian, hết sức bất an, liền lại đi nhị tẩu chỗ hỏi cập nhị ca. Ai biết vừa hỏi, nhị ca hôm nay căn bản không đi trong quân, ngược lại là sáng sớm vội vã mà xuyên thường phục đi ra ngoài, nói là đi cái gì thiên hy trả lâu. Nàng lược hơi trầm ngâm, vội đi mẫu thân sở trụ phúc vận cư, ai biết đi vào mẫu thân trong phòng, lại không thấy người, vừa hỏi nha hoàn, nói là sáng sớm nhận được một cái thiệp, vội vã đi ra ngoài. Nàng trong lòng kinh ngạc, nghĩ không biết là cái gì thiệp, lại là người nào muốn thỉnh mẫu thân đi ra ngoài. Còn đang nghĩ hoặc, Đúng lúc thấy bên cạnh trên bàn nhỏ phóng một cái cực kỳ tinh xảo chạm giống tiểu thiếp nhi nàng lược một do dự, vẫn là cầm lấy tới, nhẹ nhàng mở ra vừa thấy, chỉ thấy kia thế nhưng là ninh tưởng quận chúa thì mời, là thỉnh mẫu thân qua đi thiên hy trà trang. Nàng ngày ấy rõ ràng là cực lực xối dục bạc phu nhân nói ra ngày xưa việc cấp nương năng kham, như thế nào hiện giờ cố ý tới mời nương qua đi, sợ không phải có cái gì bấy dập thiết hạ, đang chờ nương hướng bên trong ngày đâu Lại cứ nhị ca ca cũng chạy tới hôm nay hy trà trang. Không biết nơi này là cái gì cơ quan, vẫn là nói, nhị ca ca cũng biết linh tưởng quận chúa hoạt động. Nàng âm thầm giật mình, lập tức không khỏi âm thầm dầm chân, chỉ hận đại tẩu không ở, bằng không cũng có thể thỉnh nàng lấy cái chủ ý, tiến lên ngày đó hy trà trang, tốt xấu giúp đỡ một ít, miễn cho nương ăn ám huy. Nàng như vậy nghĩ, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể chạy tới nhị tẩu nơi đó, lại là nói, nhị tẩu, hiện giờ cũng không kịp tế giảng, người bồi ta đi ra ngoài một chuyến, đi kia trà trang tìm nhị ca ca. Tốt không? Nàng hiện giờ thân phận bất đồng ngày xưa, là hầu môn không xuất các đại tiểu thư, tự nhiên không thể giống như trước giống nhau chạy loạn, bất quá nếu có cái tẩu tử mang theo, nhưng thật ra nói được thông. Kỳ thật kia Tú Mai là người phương nào, cũng là cái người thông minh nhi, chỉ là ngày thường lời nói không nhiều lắm, cũng liền không hiển lộ thôi. Nàng sớm nhìn ra hôm nay phu quân sớm đi ra ngoài, tất nhiên có việc, mà bà bà không ở nhà, cô em chồng thế nhưng cũng phải đi ngày đó hy trà lâu, trong đó càng là có nguyên nhân. Sự tình quan trọng đại, nàng cũng biết trong đó đoan trang cũng không hảo ngăn trở, chỉ là lược hơi trầm ngâm nói, tuy nói ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chuyến cũng không có gì, chính là rốt cuộc là hầu môn hậu chạy người, cũng không thể giống như trước như vậy, tốt xấu thỉnh xài đại quản gia chuẩn bị ngựa xe đi thêm đi ra ngoài. Tiêu Bội hành trong lòng chính lo lắng mâu thân, chỉ ngóng trông có thể đi ra ngoài, lúc này nào dám nói không, lập tức lược hơi trầm ngâm, chẳng nếu vô tình mà mời tới xài đại quản gia, ôn nhu nhu khí mà phân phó xài đại quản gia nói. Ta hôm nay cùng tẩu tẩu thương lượng, nghĩ ra đi uống trà, nghe nói thiên hy trà trang nước canh không tồi, làm phiền xài đại quản gia chuẩn bị ngựa xe, làm tẩu tẩu bồi ta cùng đi ra ngoài. Xài đại quản gia không nghĩ tới nàng cái đại tiểu thư bỗng nhiên muốn ra cửa, lại cứ trong nhà hầu gia phu nhân cũng hai vị thiếu gia đều không ở, khó xử nói, cái này luôn là không lớn thỏa đáng đi, không bằng chờ phu nhân trở về. Chính là tiêu bội hành lại ngựa ngùng mà cười cười, đối xài đại quản gia nói, phiền toái xài đại quản gia. Giọng nói của nàng trung thượng mang theo nữ hải nhi ra mềm mại, chính là lại là chút nào chân thật đáng tin, giống như sai đại quản gia đã đáp ứng rồi dường như, liền không hề nói, ngược lại trở về phân phối nha hoàng chuẩn bị trên đường thức ăn, tẩu tẩu thích ăn kia hàm mai làm, nhớ rõ chuẩn bị chút. Sai đại quản gia thấy nàng kia đương nhiên bộ dáng, cũng là có điểm bất đắc dĩ, vì lăng hạ, lập tức đành phải chạy nhanh sai người đi bị ngựa xe. Tiêu bội hành lo lắng mâu thân, ở nhị tẩu cùng đi hạ, vội vàng lên xe ngựa. thẳng chạy tới kia thiệp mời chung theo như lời thiên hy trà trang dọc theo đường đi chị dâu em chồng hai người từng người hỏi tâm sự nhưng thật ra lời nói thiếu chỉ nghe kia xe ngựa đinh linh tiếng động chính hành tàu ở đông tứ đại trên đường khi tiêu bội hành ở kia thanh thúy tiếng chuông cùng vó ngựa nhi thắp thắp tiếng vang chung, thế nhưng nghe được có cái phá la giọng nói ở cùng người ta nói lời nói thanh âm thanh âm kia thật sự là quá chọc người chú ý đơn giản là người nọ cũng không phải này hiến kinh thành khẩu âm mà là mang theo dạy đặc địa phương khẩu âm người khác có lẽ không biết chính là bội hành biết đây là bạch loan tử vùng khẩu âm không cùng bạch loan tử huyện khẩu âm có chút bất đồng hẳn là bạch loan tử huyện phụ cận huyện khẩu âm nàng bỗng nhiên có thể nghĩ tới cái gì dường như tức khắc thân hình hơi chấn, vội thật cẩn thận mà lột ra một chút kẽ rèm nhi xem qua đi vừa thấy dưới cả kinh mặt đều trắng xanh nguyên lai like bên ngoài đang có hai người một cái là mặt đỏ thang xuyên cẩm y ỉa người cao to mà một cái khác còn lại là nao đại mặt viên đôi mắt nhỏ giống như đậu xanh trong cổ đôi mấy tầng vòng nhi to như vậy một cái bụng đem kia đỏ thám đế đoàn hoa ngọc lụa áo choàng đỉnh lên một cái quả bóng nhỏ người này nàng tuy nói tự 4 tuổi sau lại chưa thấy qua chính là lại là như thế nào cũng không thể quên này đó là khi dễ mẫu thân của nàng cầm hạ lưu ngôn ngữ hủy nàng mẫu thân trong sạch các nhân nàng 4 tuổi lúc sau có ước chừng ba bốn năm thời gian mỗi khi nằm mơ đều sẽ mơ thấy người này giống một đầu sói đói truy ở sau người mỗi khi từ ác mộng chung bừng tỉnh Mẫu thân ôm nàng Nguyễn thanh trấn an, hỏi nàng, nàng chỉ dám nói là trong ngộng thấy được hổ lang, không dám đề cập là hắn, chỉ vì e sợ cho mẫu thân thương tâm. Chưa từng tưởng, tiêu bạc phu nhân đề cập họ hàng xa, lại là người này. Tiêu bội hành nhìn thấy người này, cơ hồ là rốt cuộc khống chế không được, hàm răng tiểu nha kéo kẹt kéo kẹt mà cắn, chỉ hận không được nhào qua đi, đem người nọ sẽ rách thành trăm ngàn thiến. Nàng không nghĩ tới, lại là cái này, nếu trước đó biết, nên tiêu đại tổ tới. đêm này ác nhân sẽ lạn bẩm thây vạn đoạn phương giải nàng trong lòng hận ý bội hành ngươi không sao chứ tú mai lo lắng mà nhìn bội hành tái nhợt như tờ giấy sắp mặt còn có kia run nhẹ nhẹ đôi tay sợ tới mức vội vàng cầm nàng bả vai